đuổi theo, không có nhìn thấy điện hạ, đảo nhìn thấy ven đường ném lại mấy thứ đồ vật. Kia đồ vật dính đầy huyết, ném ở lâm thủy bên bờ. Nhặt lên tới vừa thấy, là cái nữ nhân quần áo, còn có một con nữ nhân giày, còn có hai chi châm hoàn. Quần áo là cung trang. Châm hoàn thượng, đa quý không tính lớn nhất, ở dân gian cũng coi như không nhiều lắm. Nắm trong tay, mặt sau mờ mờ ảo ảo có chữ viết, điểm thượng hỏa sổ con tới xem, mặt trên viết, Hứa Vương phụ chế. Lập tức Hai người sợ tới mức hồn vĩa lên mây, vội vàng hô, điện hạ. Thúc ngựa đuổi theo ra đi vài bước, có một người rất là cảnh giác, đối đồng bạn nói, ngươi trở về lại xem một chút. Hắn một người khi trước đuổi theo ra đi, trở về người kia, tay phùng đồ vật, đánh mã chạy như điên vào chậm dịch, đang muốn hô to người. Đồng nhiên, hắn sững sờ ở địa phương. Trong viện chiến sự kết thúc, từng hàng cung tiến hạ, áp từng hàng người. Bọn họ đuổi theo gần 15 phút, nói cách khác, 15 phút trước kia. Điện Hạ đơn người đọc kỵ từ cửa sau đi ra ngoài. Mà hiện tại, Điện Hạ lãnh mi mắt lạnh lẽo, ở nhất lượng cây đuốc hạ đứng thẳng như núi. Người này, như thế nào cũng tưởng không rõ. Hứa Vương đối diện, là trên mặt đi xuống nhỏ huyết, lại không chịu thúc thủ chịu chói bình sự. Cánh tay hắn bị thương, kiếm đều lấy không xong, vô lực mà chỉ vào mặt đất, mũi kiếm còn như tuyết băng, một giọt một giọt cũng có huyết nhỏ dọn, này huyết là chính hắn. Cánh tay thượng huyết, trên người huyết, tụ tập tới tay hạ dọc theo mũi kiếm đi xuống tích bình sự nghiến răng nghiến lợi chỉ là khí lực suy yếu nói ra trong lời nói khí không đủ hắn đôi mắt hắt như đêm trung ám mị loé kỳ quái thù hận ta thả rằng chết ở chỗ này bình gia chỉ có ngươi một người nghe nói ngươi còn không có cưới vợ nghe nói ngươi ở bình đại nhân trước mộ phát quá thể không cho hắn giải tội sửa lại án xử sai ngươi liền sẽ không cưới vợ ngươi vừa chết rất dễ dàng bình gia từ đây đoạn tử tuyệt tôn ngươi chính là ngươi bình gia đại tội nhân Hứa Vương lời lẽ chính nghĩa. Bình sự thân mình run rẩy không ngừng, hắn đem hận thấu xương đối với Hứa Vương, "Ngươi, ngươi có biết ta bình ra, này vài thập niên tới, chảy nhiều ít huyết? Buồn vương huyết, không đủ để bồi ngươi." Hứa Vương giận tím mặt, hắn trên cổ miệng vết thương, không lớn lại không nhỏ, còn không có băng bó, là điện hạ cự tuyệt băng bó, có chút địa phương ngưng kết trụ, có một tiểu chỗ còn thấm xuất huyết châu nhi. Màu son huyết hạt châu ở Hứa Vương trên da thịt, giống ngà voi bản trùng san hô châu, ngưng kết huyết hồng cáo, đây là hoàng tử máu tươi. Từ binh sự dưới kiếm mà ra. Binh sự hoảng loạn không thôi, hắn nguyên bản mục tiêu rõ ràng, vì báo thù mà thương hoàng tử, đoạt xính lễ, hiện tại hắn trong lòng chấn động, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Thoát thân, một kiện việc khó. Các đồng bạn đều ở chỗ này, có phơi thây dưới chân, có vai giá đao kiếm, là tù nhân, hoặc trong lồng thú. Nơi nơi là huyết mùi vị, có thể cho nhất điên cuồng giã thú càng điên cuồng, cũng có thể điên cuồng dã thú minh bạch, giết người không hề là kiện dễ dàng sự hứa vương vẻ mặt phẫn nộ không giảm khoanh tay tả hưu đi dạo vài bước tuyết động ở hắn dưới chân phát ra kéo kẹt hơi thanh như tử tù phạm trước tiếng chống canh đại giết trước tiếng kèn, thanh thanh đánh vào bình sự trên người hắn không dám sai khai lập tức kiếm kiệt lực ở trong tay nắm ổn còn muốn làm vây thú một bác treo kỵ binh đá xanh bậc thang trước hứa vương dừng lại bước chân đôi mắt như tiên quất đánh ở bình sự trên người lời nói lạnh lùng bình ra một môn nhiều ít cử nhân tiến sĩ tiền triều bảng Nhã Lang, thi phú danh trấn thiên hạ, văn chương viết phê phán khẩu chu, tam thiên văn chương chu gian thần, một khúc vượng hoàng khúc, nên đến giai nhân về, tới rồi trên người của ngươi, vào rừng làm cướp, còn tự cho là vinh. Ẩn hàm một câu không cho rằng sĩ, chịu đến bình sự trong lòng run rẩy như phát dương điện phong. Đầu tiên là căng thẳng, lại liền khẩn mà khẩn, khẩn lại khẩn, khẩn con khẩn, hình như có một con vô hình tay, đem hắn trái tim chơi nơi tay trong tay, như tiểu nhi niết mặt đường. Bình gia tổ tiên nhiều đời lại bộ thượng thư, hình bộ thượng thư, binh bộ thượng thư, cuối cùng mới ra tới một môn thượng võ hảo nhi lang. Không nghĩ giờ này ngày này, ngươi khoe khoang công phu, cướp bóc hoàng cương, cùng tặc vì võ, còn đắc chí, đây là ngươi hảo gia phong. Hứa vương đúng ngay vào mặt lại là một đốn huấn. Bình sự nước mắt phun trào mà ra, hận ý so nước mắt phun đến mau, hắn mặt vặn vẹo đến càng nghiêng lệch. Ngươi còn nhớ rõ ta bình ra một môn công tích, mật ngươi còn có mặt mũi để ngươi là bình ra một môn hậu nhân. Hứa vương lạnh như băng xương, trước đại tư không bình thường, làm người hảo phong phạm, đạo đức tốt, cũng không hậu nhân. Vài thập niên trước về nhà sau, ngày đêm dai than không thể yên giấc. Hán dai chính là quốc, than chính là dân. Người đâu? Con người như nhất sắc bén trùy thủ, hứa vương lên án mạnh mẽ, người không tư vì bình ra trở về thanh danh, có mệnh sống khi đánh đánh giết, giết không tư quốc pháp gia pháp, nào một cái bao dung người. Mất mạng sống khi, liền chết cho xong việc. Ngươi như thế nào đi gặp ngươi bình gia lịch đại tổ tiên? Khóc đến nước mắt mơ hồ bình sự quỷ sát đất đại đống, lại còn cố thủ trong lòng một chút hận ý, là các ngươi này đó hôn hội người, bức tử ta tổ phụ, tức chết ta phụ thân, là các ngươi sai, tất cả đều là các ngươi sai. Hứa Vương hơi hơi mà thở dài, ngươi nếu tin ta, hảo hảo tồn tại. Hắn không có vì năm đó sai sự xin lỗi, này cũng không phải hắn xin lỗi liền có thể giải quyết sự tình. Gió bắc chung, Hứa Vương điện hạ dùng những lời này đại biểu hắn toàn bộ ấy nấy, ngươi nếu tin ta, hảo hảo tồn tại. Vi Minh Đức cũng khóc lên, nhất lý giải bình sự trong lòng đau, chính là hắn. Hai cái đồng bệnh tương liên người, một người quỳ dạp trên mặt đất, đôi tay gắt gao moi trồ ở mặt khe hở, khóc đến cổ họng cổ họng nuốt nuốt, lại nỗ lực vô thanh vô tức. Một người đứng gục đầu xuống, giao tưởng tổ phụ cả đời tao ngộ, sinh không gặp thời, tiểu gì bất hạnh. Hứa Vương lặng lặng đứng, ánh mắt lúc này mới nhìn đến một bên chờ đáp lời hộ vệ. Hắn hơi suy tư. Cũng không có vây tay, mà là bước đi qua đi, thấp giọng hỏi, chuyện gì? Ánh mắt xúc kia hộ vệ trên tay mang huyết cung ý gì cùng trang sức, hứa vương đại kinh thất sắc, một phen cầm lấy, xoay người liền hồi thiêm thọ, kỳ chắc phi người ở nơi nào. Thiêm thọ rất là buồn bực, ở trong phòng vẫn luôn không ra tới nhà. Gặp được hứa vương giết người ánh mắt, thiêm thọ bay nhanh chạy tới xem coi. Lại khi trở về, mặt như màu đất, không ở. Hai chữ, như quần quận sấm sét, ở hứa vương nội tâm thượng triển qua tùy tiện mang đi hắn một nửa trấn định, Hứa Vương tay đều có chút run rẩy, bản năng chính là như vậy, hắn không kịp hồi tưởng kỹ chấm ngư lại một lần động hắn tâm, ở trong lòng hắn chỉ có một câu, con cá nhỏ vẫn là cứu chính mình, mặc kệ hắn mặt sau còn có khác thủ đoạn, đây là một sự thật. Kia bậy bạ một đống phích lịch hỏa đạn phát minh người, lúc này hiện tại nơi nào? Hắn đi nhanh mà hồi, trong tay bắt lấy cung y y chờ vật, lạnh giọng tới hỏi bình sự, ngươi còn cấu kết người nào? Binh sự sử xúc, lại cười lạnh Nơi này tầm thường cũng tới thượng 3 năm hồi, ra vào vô ưu nơi nào còn muốn rất nhiều người. Con người ở hắn trên mặt quát lại quát, hứa vương lựa chọn tin tưởng hắn. vi Minh Đức đối với cung y gì thẳng mắt này hắn cả kinh không thể chính mình, đây là chắc phi. Nay quần áo, là vừa mới kỷ chắc phi mặc ở trên người, biểu diễn nàng phích lịch hỏa bắn ra trang phụ. Hồng nhạt cung y gì, hay, thượng theo hoa cúc, thiếu hai chỉ tay áo, thập phần hảo nhận. vi Minh Đức trước mắt tối sầm, tiến lên bắt lấy bình sự cổ áo. Dơ lên cao nắm tay muốn tấu hắn, người đâu? Bình sự trọng thương mang huyết, vẫn luôn không có được đến băng bó, tâm tình đại đông quá, bị vi minh đức như vậy lay động, trước mắt liên tiếp biến thành màu đen. Đôi tay dùng sức xả chính mình bị trảo vặt áo, cả giận nói, ngươi cho ta sợ ngươi. Ngươi không sợ ta, ngươi sợ ta tổ phụ không? Vi minh đức biết bình sự đối chính mình tổ phụ nhất tôn trọng, càng thêm lay động người của hắn, nhẹ rằng, tổ phụ đối kỳ chắc phi thâm vì đại túy, tổ phụ đối kỳ chắc phi thập phần tân báo Trước khi đi tổ phụ đối ta nói, làm ta mọi việc nghe điện hạ, cũng muốn nghe chắc phi. Người trả ta người tới. Thiếu niên không chút nào che giấu tiêu to, hứa vương trong lòng càng là không rõ. Hắn còn muốn ổn định chính mình, mặt vô biểu tình, nhàn nhạt, nhạt phân phó, trong viện lại tìm một chút. Như vậy một tìm, hoa 15 phút. 15 phút sau, hứa vương cũng nghe quá hộ vệ đáp lời, lại nghe được thiên lý mã không ở tin tức. Hắn nhanh chóng làm ra quyết đoán, đối kia đang cùng bình sự giống to. Từ vừa rồi liền vẫn luôn giống đến bây giờ không có đỉnh, mà mặc kệ trước người bình sự đôi tay che ở trên lỗ thai còn ở giống Vi Minh Đức nói, Minh Đức, đi theo ta. Mang theo một đám hộ vệ ra cửa sau, Tây đuốc đánh đến ban ngày giống nhau lượng, Vi Minh Đức ở phía sau cửa nằm ở trên mặt đất, hôn độn dấu chân vó ngựa ấn chung cẩn thận phân biệt ra tới, chắc phi một người lên ngựa, mặt sau còn đi theo hai cái. Chính là chúng ta. Phía trước có tiếng vó ngựa, lúc đầu truy người kia cũng đã trở lại, hắn cảm thấy quá quỷ dị. Một người không dám truy quá xa. Liên này đã đuổi tới bến tàu thượng. Thấy điện hạ tự mình ra tới, người kia cũng ngẩn ngơ, điện hạ từ nào con đường lần trước tới? Hứa Vương sụ mặt, chỉ có một câu, dẫn đường. Người kia trở lại trong đội ngũ, nguyên lai truy lộ lại đi một lần. Vi Minh Đức rất là lợi hại, hắn thỉnh thoảng nhảy xuống ngựa tới nhận đề ấn, chỉ nhận ra một giăm lộ, hắn sắc mặt đột nhiên kỳ quái, không thể tin được trên mặt đất nhìn lại xem, đối với Hứa Vương muốn nói lại thôi. Mau nói Hứa Vương hiện tại nhất phiền, chính là ấp tha ấp úng, không dám người khác nôn nóng người. Vi Minh Đức nhất định phải ấp tha ấp úng, còn do dự, điện hạ, đơn độc nói chuyện. Hứa Vương nhẫn mại tính tình, sai người lui ra phía sau. Vi Minh Đức thiếu niên tâm huyết, hôm nay cố tình thành bà bà mụ mụ, đi đến Hứa Vương mã hạ, nói được dính dính liền liền, điện hạ, chắc phi là cái trung trinh nữ tử. Đánh giá, ta đảo muốn ngươi nhắc nhở. Hứa Vương điện hạ chút nào không nghi ngờ kỷ trầm ngư trung trinh. Hắn nổi lên lòng nghi ngờ, sắc mặt nghiêm túc đến đằng đằng sát khí. Ngươi nhìn ra tới cái gì? Vi Minh Đức lúc này mới nói ra, có một người nam nhân đi theo chắc phi ma sau. Hắn công phu thập phần cao cường, ở chỗ này, Tây bước đi xuống rồi rồi ra. Hứa Vương cũng có thể rõ ràng nhìn đến trên mặt đất lung tung rối loạn dấu chân trung, có một cái nhàn nhạt dấu chân. Những người khác loại này trời lạnh, đều là giày. Chính là kỳ trầm ngư, vì chạy ra học cưỡi ngựa, cũng là giữ ấm dùng giày. Cái này giấu chân đạm mà lại đạm. Nếu là hắn cũng xuyên chính là giày, khẳng định nhận không ra. Cái này dấu chân, là song ma giày. Ma giày gió lùa, ai sẽ tại đây loại thời tiết thượng xuyên nó. Dấu chân còn không nhỏ, có như vậy một đôi đại giày nam nhân, hẳn là thân mình thô tráng. Hứa vương liền kém cấp vi minh đức lập tức, tức giận nói, ngốc tử, chắc phi có nguy hiểm. Này rõ ràng là truy tung dấu chân, như thế nào tại đây tiểu tử trong mắt, thành đồng hành người. Vi minh đức một phép đầu, như ở trong mộng mới tỉnh hoảng loạn trên mặt đất chính mình mã lớn tiếng nói là hắn đỏ mặt đầu cũng không dám ngẩng lên lại đuổi theo đi mai cho đến bến đỏ, để ấn biến mất Giang Phong lạnh thấu xương hứa vương buồn bã trong lòng đau trước như một giọt tử mực nước tích nhập khiết tịnh trong nước lập tức hóa mà không thấy ngay sau đó lại tích lại có như ngân hà khuynh đảo thẳng bát nhập hoài. nháy mắt tưới đến người thấu tâm lạnh nháy mắt tưới đến người thấu cốt hàn nay đau theo mỗi một chi lạnh léo thấm đến cốt cách trùng, lại liền toàn thân trên dưới, không chỗ không ở. Vi Minh Đức chưa từ bỏ ý định, còn ở phụ cận bụi cỏ trung cầm đuốc tìm kiếm. Hứa Vương một mặt hồi tưởng kỷ trầm ngư từng dọn từng dọn, mới gặp nàng khi, liền biết nàng có một đôi hảo đôi mắt, trong lúc vô ý đối với chính mình lật qua tới, tựa kinh hồng chợt lóe liền đi, nàng cũng không có nghĩ đến có người ở nhìn lén. Tái kiến nàng khi, là đậu khấu giản trồng hoa hạ, con mắt sáng như minh châu, ở hoa diệp tả hữu nhìn quanh, tiểu thanh một sớt làm người hỉ động tâm hoài. trong cung kinh biến vì ra làm diễn con cá nhỏ người đi nơi nào nhìn thấy dây thường giấu chân khi Hứa Vương cũng không tin tưởng kỹ trầm ngư có người ngoài tiếp ứng nhưng hắn trong lòng lúc ấy đã sáng tỏ kỳ trầm ngư là cố ý vì này Giang Phong bộc thật lớn rét lạnh mà đến Hứa Vương đông lạnh mặt sinh đau ngoại cũng thanh tỉnh hắn hẳn là nghĩ như thế nào từ trước đến sau mà tưởng kỹ trầm ngư từ đầu khấu giản trồng hoa hạ liền bắt đầu lừa gạt hắn nàng cưới cho hắn. Ngay từ đầu liền tính toán nhân cơ hội đào tẩu. Tại đây loại thời điểm, không có bất luận cái gì chứng cứ, có thể nghĩ như vậy, Điện hạ cũng coi như là cái thiên tài. Hứa Vương có kỷ trầm ngư câu nói kia làm chứng, cho rằng làm Điện hạ không thích, thì Điện hạ không cần giận chó đánh mèo người nhà của ta. Giang Phong như tuyết, chụp đánh ở thạch trên bờ. Hứa Vương vẫn nộ rồi, muốn thật là như vậy. Hắn mờ mịt mất mát, hẳn là làm sao bây giờ? Định Định thần, loại này ý tưởng thực ép, chỉ là một loại trực giác ma hắn, là cái tin tưởng trực giác người. Bùi cỏ chung, chuyển đến Vi Minh Đức Kinh hỉ thành cây đốt như sao băng trở về, Vi Minh Đức ở cây đốt hạ, điện hạ, ta tìm được rồi, chắc Phi không có nhảy giang nàng từ nơi này đi. Hứa vương lạnh khuôn mặt, chạm dịch còn có việc không có xử trí xong, hắn xuất phát từ quan tâm tự mình đuổi tới nơi này, đã là cho nàng thiên đại mặt mũi. Làm hắn không đuổi theo, lại với tâm không cam lòng. Đối với Vi Minh Đức Hưng phấn, hứa vương đối bên người người với tay. Lấy ngân phiếu tới, thêm tài đi theo lại đây, trong lòng ngực móc ra ngân phiếu đưa lên, hứa vương nhìn nhìn, lấy 500 lượng nhét vào vi minh đức trên tay, thu bảo nói, ngươi mang vài người đuổi theo đi, phải cẩn thận, sự tình cũng không đơn giản. Là, vi minh đức càng thêm vui mừng, thấy điện hạ đánh mã phải đi, đồng nhiên nhớ tới hỏi một câu, điện hạ, ta đuổi tới sau, đến nơi nào thấy điện hạ. Hứa vương đã đánh mã như bay trở về chạy vội, chỉ ném xuống một câu, đến biên cảnh ta trong quân tới tìm ta. Đáng thương vi Minh Đức, liền như vậy truy a truy a một đường đuổi tới biên cảnh thượng, ở hứa vương đại hôn trước nhìn thấy hắn, cũng không có nhìn thấy Kỳ Trầm Ngư. Cũng may bạc cho hắn cũng đủ. Đây là lời phía sau. Hứa vương ở trên đường trở về, đem chuyện này quỷ dị tính lại suy nghĩ một lần, càng nghĩ càng là minh bạch, Kỳ Trầm Ngư là chính mình đi. Cái gì đều không có ném, chỉ ném thiên lý mã, ném nàng người, còn có nàng khoát chính mình áo choàng giả trang thành chính mình. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn hung hăng đánh mã, ở trạm dịch ngoài cửa, không đợi mã đình nhảy xuống, đem tiến đến tiếp cưng ngựa người hoàng sợ, không biết làm sao mà mới kêu một tiếng, điện hạ. Cưng ngựa nghen diện ném tới, điện hạ chính mình đi vào. Hắn sải bước, mỗi người đều lý giải hắn. Điện hạ ném chắc phi, còn có thể không nóng nảy sinh khí. Đồng chiếu sáng, chân ngày đi cùng lương núi lớn mang theo một chán ngây thơ lại đây, còn tựa ở trong ngậu. Điện hạ vừa rồi không ở, ba vị đại nhân ra tới chủ trì đại cục. Mới khắc khẩu vài câu người đương ra tới ta làm chủ, thấy trạm dịch điện hạ thủ hạ tự hành sẽ xử lý, căn bản không để ý tới bọn họ, khi bọn hắn không tồn tại. Lấy tiểu đội vì đơn vị, từng người áp tù binh, thẩm vấn, ra hình, cứu người bệnh tượng dược, đâu vào đấy, ba vị đại nhân ở bên cạnh dương mắt nhìn. Lại vừa thấy chào người, trong đó có chút gương mặt, đồng chiếu sáng tiểu bạch kiểm nhi căng bạch, chân ngay đi tức sùi bắp mép, lương núi lớn lao cá lao cá chuyển trong mắt. Ba người các mang ý xấu cùng nhau đến trước cửa nên hứa vương điện hạ, đồng chiếu sáng lệ dài nói kinh ngạc điện hạ, nghe nói còn ném chất phi, điện hạ, hạ quan tuy rằng có tội, bất quá nơi này từ trước đến nay là từ tuyệt tư, thạch thành, lang châu phủ cùng nhau quản lý, hạ quan thân là tuyệt tư phủ doãn, đối với nơi này hướng tuyệt tư đi thủy lộ thượng có không thể trốn tránh trách nhiệm, này chậm dịch là thạch thành mặt đất, trần ngày đi rét cam cam, đồng đại nhân, ngươi hàng năm muốn cùng ta phân thuế vụ bạc, đem thập nhất điện hạ nâng ra tới nói chuyện thời điểm ngươi nhưng cũng không nói như vậy. hắn ngón tay chống cái chán, học đồng chiếu sáng suy tư bộ dáng. ngươi luôn là nói, à, chạm dịch tuy rằng không ở tuyệt tư trên mặt đất, nhưng lại chiếm tuyệt tư một cái biên. kia bác chân tưởng nhi là tuyệt tư mặt đất. như thế nào, này bác chân tưởng nhi, ngươi hôm nay từ bỏ. hứa vương hướng bên trong đi, ba người theo sát còn không quên nói chuyện. đồng chiếu sáng đối trần ngày đi muốn huy nắm tay, ngươi nói vậy. lương núi lớn khuyên bọn họ, hai vị, ta nói các đại nhân, vì nay khoảnh khắc. Là chúng ta ba người sự, một cái không thể thiếu à, một cái không thể thiếu. Hai người kia cùng nhau tới phun hắn, có ngươi một người là được. Đồng chiếu sáng hùng hổ, ngươi họa huyện chí nam đỉnh bến đỏ lén hoa đến ngươi trên mặt đất đi, ngươi cho chúng ta không biết. Hứa vương một bụng khí, này huyện chí cũng là chính mình loạn hoa. Chân ngay đi là nhảy dựng ba trượng cao, ta muốn buộc tội các ngươi. Hảo! Hứa vương xoay người gầm lên, ba người mới dừng lại tới, túi đầu xúc tay háo làm tránh mèo chuột trạng ở phía sau theo vào tới. án thư sau hứa vương ngồi xuống, trong lòng bực bội bất an mới áp lực xuống dưới. hắn một mặt lo lắng đêm dài tuyết hậu, kỳ trầm ngư một cái cô nương gia tuy có khoái mã đều chạy chạy đi đâu. một mặt lại đem ba người sắc mặt không chừng đánh giá ở trong lòng, chỉ nghĩ phát tác một phen. chính là đến nhìn xuống. ai ra? tiếng kêu thảm thiết truyền đến. ba vị đại nhân cơ hồ đồng thời nhảy dựng lên. trần ngày đi nghĩ đến nhậm thượng nhiều ít trái pháp luật vi kỹ sự, hắn một người quản không được. Liên tiếp hướng trong kinh bộ tội, bị người coi là trần lớn mật nhưng không có tác dụng. Đồng chiếu sáng nghĩ đến bị trảo người, từ nhân tử, trương tùng năm, tất cả đều là cho chính mình đưa trả tiền. Nam đình bến đỏ thuế phân đến không đều, ba vị phủ doanh chung, ít nhất có hai vị phủ doan là mặc kệ cường đạo ở chỗ này đánh đoạn, chỉ cần bọn họ có thể phân một ly. Đến nỗi trần ngày đi, là quản không được không có cách nào. Lương núi lớn trước đã mở miệng, cười đến hắc hắc, mang theo tiểu tâm, điện hạ ngài có chuyện quan trọng trong người. Đi An Lăng Quốc đón, đón dâu, đại phò mã sớm, có tin tới, làm hạ quan hảo hảo chiêu đãi, lại nói điện hạ một ngày không thể chậm trễ. Đi chậm, An Lăng quốc công chúa không thấy được điện hạ, không phải không thích sao? Nay đó thực sự vẫn là làm hạ quan tới thẩm, điện hạ ngài nghỉ ngơi, ở chỗ này dùng hình, quá nhiều đến ngài cũng không tốt, ta đem bọn họ toàn đưa tới ta trong nha môn, thẩm xong rồi, cấp điện hạ ngài đi cái tin nhi. Hắn xảo diệu địa điểm ra tới An Lăng quốc công chúa không được đi vãn, lại đem đại phò mã. Trưởng công chúa trượng phu, hứa vương thân dượng ngâng ra tới, hứa vương nghe qua, chỉ nghĩ một cái tắt chụp chết hắn. Chờ nhất thời, cùng ngươi thấy thật trương. Đồng chiếu sáng được linh cảm, cũng tới góp lời, điện hạ, năm trước bắt một đám cường đạo, kết quả giải đến đều chung, trong đó có chút là lương dân ba cánh. Thiên lãnh không cơm ăn, bị người xúi dục cấp cường đạo xem hương gió giúp đỡ lấy đồ vật, thập nhất điện hạ sau lại có tin tới, đem hạ quan mang đến máu chó đầy đầu, hạ quan cả gan góp lời. Điện hạ ngài có phải hay không trước trầm dụng hình. Chờ hạ quan cùng Lương Đại Nhân thầm quá, cho ngài một cái đáp lời. Hứa vương biết, những người này cũng không biết chính mình. Nếu là biết, hắn dám nhiều như vậy khẩu. Hắn không nói một lời, còn có Trần Ngày đi không nói gì, liền đối với vị này Trần Đại Nhân nhướng mày sao. Trần Ngày đi trầm ngâm một chút, hắn đảo nói thẳng, đứng lên nói, Điện hạ, hạ quan năm nay nhiệm kỳ đã mãn, cuối năm thời điểm liền phải hồi đô thành. Hứa vương lại tưởng nhạc. Loại này lời nói hắn cũng nói được. Có thể thấy được ngoại quan, là cỡ nào không phụ trách nhiệm. Mặc kệ sự không quản sự, tuy rằng hắn quản không được địa phương nhiều, hứa vương có thể thông cảm. Các có bang phái, lại từng người rất có hiểm nghi. Hứa vương ngón tay nhẹ đạn mặt bàn, một chút, hai hạ. Chỉ là không nói lời nào. Hán tâm, vẫn là vì kỷ trầm ngư ở loạn. Bất quá nên định ra tới, đã định rồi xuống dưới. Tiếng tiêu thảm thiết tiếp tục, tông dị bang cùng mới trở về tiểu thôi tướng quân qua lại lời nói hai người hi hi ha ha lại đây ba cái đại nhân cùng nhau nhảy dựng lên tông dị băng cả người máu tươi có vừa rồi hôn chiến chung huyết có hành hình mới bắn đi lên huyết nhìn qua tựa trong địa ngục người tới trong tay cầm chặt đứt hai căn roi ra một lại đây liền thô thanh đại khí còn tưởng rằng những người này xương cốt có bao nhiêu ngạnh đánh gãy hai căn roi ra cái gì đều nói đôi tay đem một chồng tử ký tên lời khai trình cấp hứa vương hứa vương tùy tiện phiên vừa lần trên mặt một trận cười lạnh hỏi trước tiểu thôi tướng quân Chiến quả như thế nào? Giết được thống khoái. Năm nay nơi này, có thể sống yên ổn quá cái năm. Tiểu thôi tướng quân đảo sạch sẽ đến nhiều, chính là nói lời nói mang theo huyết tinh khí. Chân ngày đi trong lòng lộn cộp một chút, giết bao nhiêu người. Tiểu thôi tướng quân cười hì hì, một ngàn tới điểm nhi. Ba cái đại nhân mới ngồi xuống, lại cùng nhau nhảy dựng lên. Nay phụ cận có một ngàn nhiều cương đạo, kia bọn họ mấy năm nay là làm cái gì ăn không biết. Đồng chiếu sáng run run một chút, Cho rằng chính mình có nghĩa vụ nhắc nhở hứa vương, thất điện hạ, nơi này là Thái Bình thời kỳ, Thái Bình địa giới, sát nhiều người như vậy. Hứa vương không xem hắn, chậm rãi nói, ngươi tưởng nói sát lương mạo công. Đồng chiếu sáng sợ tới mức thân mình vừa động, vội nói, hạ quan cho rằng, điện hạ hẳn là trước hết mời đều chung ý chỉ, lại làm quyết định. Án thư sau, hứa vương đứng lên. Hắn sinh đến nguyên bản liền tuấn Mỹ vô chủ, lại thân hình cao lớn, này vừa đứng lên thon dài như trúc, hẳn là người như ngọc sáng giỏi. Bất đắc dĩ hắn trên cổ mang huyết, trên mặt như băng, hôm nay buổi tối xét đánh không kịp bưng thai chi thế, mấy trăm người quét tấn một ngàn rất mạnh trộm, mấy trăm người lại bắt lấy một đám đạo tặc Hắn sắc khí, làm ba vị các đại nhân sau này lui một bước, mặt sau là ghế dựa, góp chân đụng tới trên ghế ngồi xuống sau, tưởng tượng không đúng, lại đồng thời nhảy dựng lên. Này trong chốc lát, liền thấy bọn họ nhảy dựng lên lại ngồi xuống, ngồi xuống lại nhảy dựng lên. Hứa vương bước chân phong rong, lại đi đến mặt nam mà đứng. Hắn hôm nay mặt nam quá một hồi, nay lại mặt nam, khó tránh khỏi làm người hồ đồ, không còn có người nghĩ đến hắn kê tiếp lời nói, Hứa vương đạm nhìn nói, thánh chỉ hạ. Một buổi tối, lưỡng đạo thánh chỉ, ba vị đại nhân đều minh bạch, vị này điện hạ mượn đón dâu danh nghĩa, hành diệt phỉ việc. Đều cho rằng hắn không có việc gì đào cái thánh chỉ cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, phòng mấy mũi tên chạy trận mã liền xong rồi, không nghĩ hắn tả một đạo thánh chỉ, hữu một đạo thánh chỉ, hắn là tới thật sự trần ngày đi trong lòng hiện lên thất điện hạ ở quan ngoại thanh danh, bất quá hắn ở đô thành trung vẫn là vắng vẻ thiếu danh. quân vương điện hạ trên triều đình miệng lươi sinh hoa, thập nhất điện hạ triều vương không có việc gì ái lộng âm u, còn có vài vị có nhi tử sủng phi, đại gia náo nhiệt vô cùng, cũng không có người lấy hứa vương điện hạ trở thành quốc quân nhất thân tín hoàng tử tới xem. hắn có binh quyền, cũng chiếm không phải nhiều nhất kia một phần. vân đề trong quân tứ đại cây trụ, sủng phi giang phu nhân huynh trưởng giang đại tướng quân, tào quốc công thi trạch. Thứa vương thủ lễ, nhiều thế hệ lao tướng viên vì phủ. Nếu không phải đối an lăng đánh thắng mấy trượng, dẫn tới an lăng quốc sợ hãi, sứ thần liên tiếp tới chấn doạn. Thất điện hạ vẫn là không quá nổi danh, kẹp ở bốn quân bên trong. Hắn trên chiến trường hào khí, chân ngày đi hôm nay là kiến thức đến. Điện hạ mỹ mạo như hoa, may đẹp có thể so với nữ tử Xuân Sơn, lúc này quải tất cả đều là băng lĩnh, một cái một cái tản ra hàng khí. Lương núi lớn đánh trong lòng khinh bỉ, nên cái thân, còn ở trên đường làm ra những việc này chất điện hạ là cái sẽ nắm lấy cơ hội người, đây là hắn nhất cử giấm hạ chúng hoàng tử cơ hội, đổi thành là lương đại nhân chính mình nha, cũng sẽ không bỏ qua. Đạo Thánh Chỉ này, viết chính là cái gì? Đại phò mã thế nhưng không biết, không có tin cho chính mình. Đồng chiếu sang xấu hổ, hắn biết tử nhân từ đám người còn có thừa đảng, lại chính là yêu sầu hứa vương này vài đạo Thánh Chỉ, thập nhất điện hạ nhất định không biết, bởi vì cũng không có tin cho hắn. Nếu là hôm nay giết tử nhân từ đám người, Hắn trong nhà còn phong chính mình thu nhận hối lộ chứng cứ, vậy phải làm sao bây giờ? Lại nâng thập nhất điện hạ, nếu là đêm này một vị sát tinh chọc giận, như là không dễ làm. Hôm nay thất điện hạ, đồng chiếu sang cho hắn khởi cái tên gọi sát tinh. Sát tinh tuyên chỉ, thất hoàng tử hứa vương, ven đường tuần tra lại trị, có sinh sát quyền to. Khâm thử! Trong phòng hết thể yên tĩnh, ba vị đại nhân trong đầu trống rỗng. Chân ngày đi còn hảo chút, hắn còn có thể chốc mũi không đổ mồ hôi. Đồng chiếu sáng cùng lương núi lớn một cái chốc mùi thượng hãn ra như mưa, một cái trên trán mồ hôi lọc cọc. Thần tiếp chỉ. Ba người nói xong, nghĩ thầm tiếp đây là cái gì ý chỉ. Hứa vương bắt đầu rồi. Hắn đều không cần phải nói lời nói, trực tiếp đôi tay một phần, lời khai một phần thành hai, một phần ném cho đồng chiếu sáng, một phần ném cho lương núi lớn. Hắn ngồi xuống, không chút để ý, mang trà lên tới hạ một ngụm. Trà mới đưa đến trong miệng, đồng chiếu sáng xem xong rồi lời khai. Lúc này không phải chóc mũi thượng đổ mồ hôi, mà là thê lương kêu thảm thiết, điện hạ, thần oan uổng. Theo sát hắn, là lương núi lớn thảm hại hơn kêu lên, oan uổng, thần oan uổng. Hắn miệng vơ mắng, điện hạ, thỉnh phúc thẩm, thỉnh thật mạnh dụng hình, dính liễu quan viên, này tội danh đương chu. Chân ngày đi nói cho chính mình chấn định, tuy rằng hắn trắng mặt. Kế tiếp, bọn họ nhìn thấy hứa vương quân nhân phong phạm, hắn một câu không có, chỉ phất phất tay. Kêu ngón tay, tu bổ đến thập phần tinh khiết. Ngọc bạch ngón tay thượng mang theo hùng nhuận, nhẹ bùng búng, tựa hoa lan nhẹ vũ, lại mang theo giết người tiếng gió. Hoan uổng, điện hạ ngươi uổng sát đại thần. Hai người bị lôi ra tới, tiếng mang tiếng kêu xin tha thành, một cái so một cái vang. Hứa Vương theo sát mặt sau ra tới, con mắt cũng không xem bị cường ấn ở trên mặt đất quỳ xuống hai người, con mắt cũng không xem một tả một hữu các có một người chấp đao, con mắt cũng không xem kia đại đao huy động xuống dưới, thật mạnh, một chém. Huyết phun ra đi rất xa, xới đầy đất. Gian phòng bên cạnh, đồng hành phụ tá đang ở viết tấu trương, đem hôm nay sự hồi hối đều chung. Bình sự bao vây đến như tuyết bạch bánh trưng, trong lòng nhảy như buồn trồn, ở trên cửa sổ thấy như vậy một màn. Cơ hội là đau lạc thời điểm, hứa vương một bước bước qua tới. Bình sự trong ánh mắt còn có đầu người, đại đau máu tươi, ánh mắt khó tránh khỏi nhảy dự. Hứa vương đi nhanh mà đến, tay rôi ra, đưa ngực giữ chặt bình sự, hắn lửa giận toàn bộ phát ra tới, không phải gầm rú, chỉ là kéo lấy bình sự liền đi. Bình sự nghĩ thầm đại nạn tiến đến, hắn hiện tại trọng thương bị chắt đến gắt gao, cũng liền không phải đối thủ. Hơn nữa hứa vương này tùy tùy tiện tiện một nắm, nhìn như đơn giản, ngón tay méo và táo khi, đồng thời ấn ở hắn trước ngực, làm hắn đầy đủ cảm nhận được ngón tay lực độ, vận khí không được. Liền như vậy đi theo đi rồi, bình sự nghĩ thẩm chính mình phải kiên cường chút, còn không phải là vừa chết. Hắn ngẩng lên đầu, còn tưởng ngỡ ngực xoay bước, chính là miệng vết thương khẽ động, ngược lại bị nắm, rất không đứng dậy. Ra cửa phòng qua hành lang, qua hành lang đến một gian phòng. Bình sự chính nghĩ hoặc, sát chính mình nhưng thật ra ám sát này một hình. Ở trong phòng sát, tổng không phải làm cho người minh dết đi. Vị này quan viên một sát chính là hai cái, sát chính mình những người này, còn không đồng nhất sát một đám. Đối với khóa lại cửa phòng tất ốc, chẳng lẽ nơi này là chính mình huynh đệ, đại gia cùng nhau phò âm phủ. Có người mở ra khóa, hứa vương đem bình sự xả tiến vào, bên trong tất cả đều là đại hồng siềng, tứ giác nạm biên. Đều thêm không nhỏ đồng khóa. Cái dương thượng tân, khóa cũng xinh đẹp chính là tân khóa. Mở ra. Hứa vương sai người. Tới vài người, nhất nhất mở ra cái dương, mỗi khai một cái dương, trong phòng lượng thượng một phân. Trong dương, tất cả đều là chân châu bả bối, ngọc thạch vàng bạc. Hứa vương đem bình sự một phen đẩy đến cái dương trước, ngươi là tới đoạt ta người, đoạt ta đổ vật. Ngươi đoạt đi, đoạt xong rồi cho ta chạy nhanh lăn, lăn đến càng xa càng tốt. Lúc này đây là cho ngươi bình ra một môn thể diện, tiếp theo lại làm ta bắt được đến, ta làm thiệt ngươi. Mới giết qua hai người người, nói chuyện luôn là hữu lực. Bình sự mắt tròn váng, hứa vương điện hạ mặc kệ hắn đã đi ra ngoài. Bình sự lại một lần chạy xuống nước mắt, chính mình đều cảm thấy năng tâm. Hắn biên khóc biên đối với chính mình đôi tay xem, trên tay bao trong ba tầng ngoài ba tầng vải bộ trắng, này không phải lấy đồ vào tay. Một người đi vào tới, vô thanh vô tức cho hắn thả mười cái túi xuống dưới. Bình sự càng không biết đâm tường đi tìm chết hảo, vẫn là đứng ở chỗ này khóc hảo. Mười cái túi đều không nhỏ, đây là làm cái gì? Gặp được tặc tới đánh đoạn, quản thuốc trị thương còn quản trang đổ vật túi. Bình sự đầu gối mềm nũn, quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết, tổ phụ, ô ô, tổ phụ. Ngươi như thế nào không sống đến ngày này? Trong do có nước nở, bôi hắn cùng nhau. Hứa Vương phát tắc lần này, ra tới tâm tình hảo rất nhiều. Hôm nay gần canh 4, mau sáng sớm. Trong một góc. Trần chắc phi sắc mặt như quỷ, tay vịn tường mềm ở nơi đó. Hứa vương trang không thấy được, hắn mặc kệ nàng nhìn đến cái gì, hoặc không thấy được cái gì. Nếu nàng dám ở chính mình bên người dở trò, liền phải có tiếp tục quá như vậy nhật tử dũ khí. Nhìn thấy trần chắc phi, lại làm hắn nghĩ đến con cá nhỏ, hứa vương mặt trầm hạ tới. Bị người vứt bỏ, nhân sinh thất bại đều không đáng sợ. Vươn bực chính là bị buồn ở trong hồ lô. Kỳ trầm ngư, người rốt cuộc là tới nào vừa ra. Người nhà của người từ bỏ. Người nhà của ngươi về sau không bao giờ gặp lại. Ngươi kỷ gia là đều trung lão thế gia, nàng sao có thể, làm sao dám vứt bỏ điện hạ? Trở về trong phòng, trần ngày đi bất an mà còn đang ngồi. Hứa Vương tâm tình rõ ràng hảo không ít, sát khí tiết ra hắn không ít hơn dối. Hắn tươi cười lấy mặt, trần đại nhân, bản địa nhưng có hảo nữ tử. Hứa Vương ngay tại chỗ ngây người một ngày, chỉ ngốc một ngày, vội vàng tuyển ra một cái tôn thị nữ tử, đồng thời hướng đều trung đi tin, kỷ thị không hợp khí hậu. Chết bệnh ở Nam Đình, y, y nàng di ngôn, an táng tại đây. Thường kỷ ra lộ phí, kỷ ra người tới bãi điện. Hắn biết kỷ trầm ngư không có chết, đồng thời người khắp nơi hải bắt, hắn muốn cho nàng chính là trở về, cũng là vô danh không họ. Đến nỗi tiếp đại kỷ ra người, giao cho Trần Ngày đi. Đón dâu đội ngũ, tiếp tục đi đón dâu. Qua ba ngày, nhận được Vi Minh Đức một phong thơ, tin là hứa vương nóng nội, làm người ở ven đường thành Trấn Thượng chờ hắn bắt được. Vi Minh Đức tin chung đúng sự thật mà nói. Hiện tại là hai con ngựa, lập tức cắt có một người, xem xuống ngựa để ấn tới nói, là cái kia xuyên ma dày người. Hứa Vương xem qua, thiếu chút nữa nhi sẽ tin. Hắn không tin, nếu là tiếp ứng kỷ trầm ngư người, hẳn là lúc ấy hai người cùng lên ngựa mới là. Có câu lời ngầm, tiêu nếu là gian phu, khẳng định không phải võ kỳ an, hắn thân có kiện tụng, ở đô thành thành thành thật thật một ngày hướng trong nha môn đưa tin một hồi, cũng cung cấp tin tức. Người này là ai? Thiên lý mã như vậy hảo. Cùng gian phu tư buôn chẳng lẽ không phải tình chàng ý thiếp, còn mặt khác bị con ngựa, hai người chơi cũng kỵ. Hứa vương tưởng phá đầu, cuối cùng vẫn là cho rằng, người này không phải gian phu. Đó là cái gì đâu? Hắn không có chú ý. Phi thường có tự tin điện hạ đoán được không có sai, người kia đích sắc không phải gian phu. Lại quá thượng mấy ngày, ly quan ngoại không xa, nơi này đã xem như hứa vương địa bàn, xuất quan chỉ cần hơn 10 ngày lộ. Hắn thế lực vẫn luôn khuyết trương đến quan nội, mà người khác còn không có quá phát hiện. Lại thu được Vi Minh Đức một phong thơ, nói có một lần cơ hồ muốn gặp đến Kỳ Trầm Ngư, lại bị một người đánh vự. Người kia công phu cao cường, lui tới không phải như thần long thấy đầu không thấy đuôi, mà là căn bản không có nhìn thấy đầu đôi. Tình lại hắn ở một chỗ khách điếm, hỏi tiểu nhị, tiểu nhị chỉ nhìn đến người kia dày thượng ăn mặc một đôi giày thừng. Vi Minh Đức lúc ấy nghĩ thầm, người này như thế nào không đổi đôi giày xuyên xuyên, đổi xong giày thêu, như vậy hắn đối điện hạ, cũng tự giác có thể an ủi đến nhiều. Đại tuyết thiên! Đông chết hắn kia một đôi chân. Hứa vương người đầu góc choán váng, chính mình lại suy nghĩ một buổi tối, nghĩ như thế nào đều không thông. Nhưng là xem tin địa chỉ, Vi Minh Đức là ở chính mình thế lực trong phạm vi, nói cách khác, Kỳ Trầm Ngư liền tại đây một chỗ. Nàng muốn làm gì? Kia một buổi tối, Kỳ Trầm Ngư giả thành hứa vương chạy như điên mà ra, đi vài bước liền ném xuống huyết y hề trang sức, lại đánh mã cấp phi, thẳng đến bến tàu. Bến tàu thượng dừng lại mã, tiểu tâm mà lót thượng thảo diệp. Làm thiên lý mã đạp thảo đến bụi cỏ trung, lại buôn, thẳng đến gần bình minh, nhàn nhạt, nhạt ánh nắng ra tới, nàng mới dám dừng lại. Nay dừng lại không quan trọng, thấy dưới ánh mặt trời mặt, có chính mình nhàn nhạt, nhạt bóng dáng. Từng có ban ngày kinh mã chạy như bay phong như đao ráo hấn, kỷ trầm ngư trên mặt vây đến thật dày. Mũ trùn đầu ở trên đầu che khuất thị giác, không dễ dàng nhìn đến hai bên. Hơn nữa nàng không dám dừng lại, không phải hừng đông còn không dám đỉnh. Cũng đúng là hừng đông, trừ bỏ chính mình bóng dáng bên ngoài còn nhìn đến một người khác bóng dáng. Người này hát ảnh tử, liền ở nàng bóng dáng bên cạnh. Nói cách khác, người này, liền ở nàng phía sau. Lúc này ở trên con đạo, Kỳ Trầm Ngư một nữ nhân, trong lòng ngực tuy rằng có nhặt được đoàn kiếm, cũng không dám loạn đi không người đường nhỏ. Đối diện, có tam, 5 cái chọn lá gan người đi tới, bởi vậy nàng đánh bạo, quay đầu nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái xem qua đi, Kỳ Trầm Ngư suýt nữa ngất xỉu đi. Đây là người sao? Một người trên chân một đôi ma giày. Nói hắn tóc như loạn thảo, loạn thảo chỉ sợ đều không đáp ứng, so loạn thảo còn muốn loạn. Trên mặt là dâu, lạc má cái loại này, đem trên môi hạ che khuất không nói, còn vẫn luôn rùi đến hai bên trên lô thai. Cái mũi, bởi vì trên môi dâu trường lại cuốn mật, chỉ nhìn đến nửa cái mũi. Chỉ có đôi mắt là nhìn đến toàn bộ, chính thì hì mà cười, kiến kỷ Trầm ngư quay đầu lại, hắn rất là đắc ý. Ngoài miệng loạn thảo động mấy động, phát ra một tiếng cười, lao bà. Kỷ Trầm ngư sửng sốt hơn nửa ngày Mới lộng minh bạch hắn ở kêu chính mình, là có cái không thói quen quá trình, Ngày hôm qua là kêu kim tôn ngọc quý, thân mình toan giải lỗi lạc như ngọc điện hạ lao bà. Hôm nay, như thế nào là hắn lao bà? Bên người có người đi qua, kỳ trầm ngư tay sờ sờ trong lòng ngực tiểu kiếm, Tự tin nhiều không ít, mỉm cười nói, ta không phải lao bà ngươi, ngươi nhận sai người. Xoay người vùng cương ngựa, lại lên đường trình. Nàng trang điểm chính là nam nhân bộ dáng, mã lại thần tuấn, trên đường có người chỉ điểm gieo hò Hảo mã, hảo hậu sinh. Lời nói chuyển tới kỷ chầm ngư lỗ thai, nàng cười khổ một chút, hiện tại chỉ có thể ỷ vào sai nhà, đi xa chút trong thành đổi trang. Gần chút địa phương, cũng không dám dừng lại. Mã một đường như gió, trên đường nàng không có quay đầu lại. Giữa chưa nghỉ ngơi dừng lại ăn cái gì thời điểm, mới nhìn thấy cái kia bóng dáng còn ở, người này, cư nhiên cùng được với tới. Chương 68, ném không thoát người. Kết quả là, liền xuất hiện làm người bật cười một màn kỳ trầm ngư ở rừng cây tử dung cơm, ly quan đạo không xa lắm, thỉnh thoảng nhìn chăm chú quan đạo động tĩnh, nàng đối người này cũng không quá sợ hãi, đệ một khối ăn cho hắn, mỉm cười nói, thỉnh giáo ngươi tên họ, ngươi nhất định là nhận sai người. người này tiếp nhận ăn, cùng tiểu hài tử giống nhau không chịu an toàn, cưa chân múa tay chơi ăn, lại đối kỳ trầm ngư cười hì hì, ngươi là lao bà của ta, trong tay háo lấy ra một trương đồ vật đưa lại đây, chi linh rách nát, mang theo khô vàng, kỳ trầm ngư tiếp nhận tới. Thấy là một trương tiêu đến nửa hủy trăng giấy, mặt trên còn có thể thấy được rõ ràng là chính mình bức họa. Nàng kỳ quái, này mặt trên người, rõ ràng là chính mình. Hơn nữa họa chính mình người, nhất định cùng chính mình rất quen thuộc. Chính mình nhưng không có gặp qua cái gì hòa sư. Nàng ở trong ngực tiểu kiếm lại ấn một chút, tâm định không ít, vừa ăn biên cùng người này liêu lên, ngươi tên là gì? Hi hi, ta kêu đố mang khách. Đây là ngươi thê tử bức họa. Kỳ trầm ngư một lóng tay kia tiểu tượng. Lại ra bên ngoài xem một cái, thấy bên ngoài trải qua người không ít, tâm lại định ra tới. Đỗ mãng khách tươi cười dạng dỡ, là của ngươi. Ai hoạn? Kỳ Trầm Ngư không biết nên khóc hay cười. Một cái người xấu Đỗ mãng khách tuy rằng thấy không rõ cái môi cùng môi, từ trong ánh mắt cảm giác hắn ở bẹp khởi miệng. Kỳ Trầm Ngư thử mà vươn ra ngón tay, đây là mấy? Tam Căn Ngọc hành dường như ngón tay trước, Đỗ mãng khách kéo dài quá thanh âm, rất là đắc ý, ba lại dung đuổi đắc ý, xem ta rất biết nghiệm. Đây là cái ngốc tử, hoặc là trí lực không được đầy đủ. Bình thường đại nhân, người khác dơ lên ngón tay hỏi ngươi, đây là mấy? Ngươi khẳng định đương hắn thần kinh có vấn đề. Lại thử vài cái, kỷ trầm ngư rất là thương hại, trên người hắn là kiện áo cũ, đều không có mặt tốt, lung tung khóa lại trên người. Có lẽ cái này kẻ điên là có lao bà, cùng chính mình lớn lên rất giống. Hơn nữa hắn công phu thực hảo, có thể đuổi theo chính mình thiên lý mã. Kỷ trầm ngư đem ăn phân cho hắn, lại cho một tiểu thỏi bạc tử cho hắn liền chậm chễ không ít thời điểm nàng ôn nhu nói ta phải đi ta không phải lão bà ngươi ngươi nhận sai người mau đi tìm nàng đi nàng hẳn là đang đợi ngươi tuy rằng thực ôn nhu ở đô mang khách nghe tới như bị sét đánh dâu ngăn trở mặt hắn nhìn không tới sắc mặt nhưng trong ánh mắt mánh một thất thần lại liền mở mị không biết làm sao ngươi không cần ta kỳ trầm ngư dở khóc dở cười đánh lên tinh thần tới hướng hắn lão bà ngươi gọi là gì ngươi nhất định là nhận sai đô mang khách đôi mắt nhỏ đáng thương vô cùng Đôi tay phủng bạc liền mau khóc, lao bà của ta kêu lao bà, chính là ngươi, ngươi là lao bà của ta. Một cái lệ quang ở trong ánh mắt đảo quanh chuyển đại nhân, cao, quá mức kỷ trầm ngư một đầu, đối với nàng xúc eo cầu xin, đừng không cần ta, ta sẽ bồi ngươi đếm đếm nhi, ngươi không tin, lại đến. hắn tay rôi ra, liền nắm lấy kỷ trầm ngư tay. hắn tay không quá sạch sẽ, bởi vì người liền không quá sạch sẽ, là không có người chiếu cấu người. Nhưng là ấm áp. Này ấm áp tay. Đụng tới kỷ trầm ngư lạnh leo tay, kỷ trầm ngư tâm trận lạnh, như rán cối băng, vội vàng lùi về, lại chịu chi bất động. Chính đại cấp, một bàn tay đi sở trong lòng ngược tiểu kiếm. Cũng không suy xét trước tiêu cứu, một tiêu cứu muốn kinh động có quan sai mà bảo lý chính, có lẽ muốn đi quan phủ. Trốn phi kỷ trầm ngư, không dám đi quan phủ. Nàng tay mới ấn đến tiểu trên thân kiếm, thấy đồ mạng khách cầm lấy chính mình mấy cây ngón tay, từng bước từng bước mà số, đây là một, đây là nhị, lao bả. Ngươi xem ta số đến được không? Hắn bàn tay to, cũng không dùng sức, ngược lại nhẹ nhàng, nhu nhu nắm chính mình ngón tay. Kỷ trầm ngư lại xem hắn đôi mắt, thanh triệt rốt cuộc, cũng không tả khí, cũng không tạm niệm, thuần nếu tiểu nhi. Lão bà, đừng không cần ta, ta rất biết số. Giáng người cường tráng đô mãng khách lại cầu một câu, kỷ trầm ngư tuy rằng tâm hảo, một người độc thân bên ngoài, cũng không dám loạn dùng. Nàng tính tính lộ trình, hôm nay buổi tối có thể an tâm ngủ một giấc. Đi lạc một người. Hơn nữa có khả năng chết ở dã thu trong bụng, nàng không nghĩ tới hứa vương điên cuồng làm người đổi bắt. Nhìn xem sắc trời, nếu bản đồ đối nói, buổi tối sẽ tới một thành trì. Liên đối đô mạng khách cười một cái, vậy ngươi đi theo ta đi, bất quá ta chỉ có một con ngựa, ngươi cũng không thể đi lên. Thật sợ người này nương láo bà chi danh, yêu cầu ngồi chung trên một con ngựa. Đô mạng khách vừa nghe đại hỷ, đại hỷ quá lại là đắc ý rào dạt đó là đương nhiên, ta như thế nào sẽ kỵ ngươi mã, ngươi cưỡi ngựa, ta truy ngươi. Ta đuổi theo ngươi hảo chút Tiên, không phải vẫn luôn đuổi kịp. Hảo chút thiên. Kỳ trầm ngư sửng sốt. Đồ mạng khách lại có đắc sắc, ta từ cái kia đại đại trong thành truy ngươi. Ngươi lúc ấy ăn mặc phấn hồng quần áo, ngồi ở kiệu hoa tử, hướng người xấu trong nhà đi. Ngày hôm sau các ngươi ra khỏi thành, ta liền vẫn luôn đi theo. Nhân ra là từ hứa vương phủ ngoại, vẫn luôn đuổi theo. Kỳ trầm ngư là không có thời gian cùng tâm tình nhiều lời, chỉ có thể cười khổ, lại tưởng kế thoát thân. Một lần nữa lên ngựa. Kỳ Trầm Ngư lúc này đây cố ý xem hắn sức của đôi bàn chân như thế nào, không được quay đầu lại đi xem. Nàng ngũi vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Đỗ mãng khách còn ở sau người. Ngũi vừa quay đầu lại, Đỗ mãng khách liền như tiểu hài tử chơi trốn tìm giống nhau, cười đến hoa mà một tiếng. Mã là hả mã, mặt sau lại có một cái chạy vội như bay người. Trên quan đạo buổi chiều người nhiều, liền có người chỉ chỉ trò trò. Kỳ Trầm Ngư nghĩ thầm như vậy không phải biện pháp, dừng lại mã, đối Đỗ đố mãng khách ngón tay phía trước. Ngươi như vậy đi theo ta chạy, người khác luôn là xem. Ngươi đi trước một bước, phía trước có cái cửa thành, ngươi ở cửa thành bên ngoài chờ ta, được không? Nàng cố tình ôn nhu, đố mạng khách vừa nghe liền rất vui mừng, nói một câu, hảo. Chỉ thấy tiếng gió trật lóe, một bóng người tử khinh phiêu phiêu liền đi ra ngoài. Trong nháy mắt liền không thấy bóng người. Kỳ trầm ngư sợ tới mức đầu lưới vươn đi nửa ngày cũng chưa về, cao nhân A. Loại này cao nhân, bao lâu đã tội? Mới nghĩ đến đây. Thấy tiếng gió lại chợt lóe, Đỗ mãng khách trở về tới, ở trước ngựa lại lộ ra quỷ khuất đôi mắt nhỏ. Kỳ châm ngư lấy tay vô chán, này nếu là cái tiểu bằng hữu, thực đáng yêu. Một cái tráng hán như vậy, nàng thật sự không thói quen. Lại làm sao vậy? Lại như thế nào không thói quen, cũng đến trước đem người này đuổi đi. Đỗ mãng khách không thuận theo nói, ngươi sẽ không không tới đi. Kỳ châm ngư vẻ mặt ta nói chuyện trước nay giữ lời, nghiêm túc mà liền kém thể, ta nhất định đi, ngăn, ngươi đi trước. Người này lại đi, kỷ trầm ngư cười khổ, đồng thời đối đố mãng khách càng vì đồng tình. Tưởng hắn vừa rồi lời nói, hắn sẽ nói màu hưng phấn, còn sẽ nói tiệu hoa, chỉ là sẽ không nói đô thành, bất quá hắn nói hứa vương gia là người xấu gia. Thật là lộng không hiểu. Lập tức vội vàng lên đường, trung gian đố mãng khách trở về xem qua ba lần, lại chịu lại đi. Cũng may hắn quay lại như gió, không quá sẽ bị người phát hiện, điểm này thượng, toàn giảm bất một ít hấp dẫn người ánh mắt. Phía trước là tuyệt tư thành. Ngoài thành chiếm địa cùng Nam Đình giao giới, thành trì ở chỗ này Là trung đẳng thành thị, cái gì đều có Kỷ trầm Ngư mang ra tới trang sức, chính là đêm qua tùy thân kia vài món Bắt bảo đôi phượng trầm, bạch ngọc thọ văn trầm, hoa thai trở vẩn Nàng đã sớm xem qua, mặt trên toàn có hứa vương phụ trữ Yêu cầu tìm một chô ma đi tự mới dám ra tay Kỷ ra mang ra tới bạc có tác dụng Kỷ trầm Ngư ở một nhà trang phục phô trước buộc hảo mã Tiểu nhị ra tới đón khách, nhìn thấy đô mãng khách hoàng sợ Ngài vị này người nhà dâu thật do người. Kỳ Trầm Ngư một thân cầm tú, trên đầu là nam nhân búi tóc, chất một cây kim cây trầm, trên người là hứa vương vân vân chỉ vàng áo choàng, làm người vừa thấy chính là quý nhân khí phái. Mà Đô Mãng Khách, một thân hỗn độn, nếu không phải cùng nhau tới, nói là người nhà cũng không có người tin. Kỳ Trầm Ngư xấu hổ mà cười cười, thật sợ Đô Mãng Khách làm cho người ta nói ra tới, đây là lao bà của ta. Cũng may Đô Mãng Khách giống tiểu Hải Tử nghe được không thích lời nói giống nhau. Cái mùi hướng lên trời hư một tiếng, ở mã bên cạnh đứng không để ý tới tiểu nhị. Hắn không tiến vào, kỷ trầm ngư lại hoài nghi hắn có phải hay không chống mã. Làm tiểu nhị đi vào trước, với tay nói, ngươi cùng ta tiến vào, bất quá ngươi không cần nói chuyện, ngươi nói chuyện, ta sẽ thực tức giận. Đỗ mãng khách hoan thiên hỷ địa, liên thanh đáp ứng, hảo, ta không nói lời nào. Hắn không chỉ có không nói lời nào, còn dùng cái tay đem chính mình miệng che lên, dẫn tới kỷ trầm ngư cười, hắn liền che đến càng hăng hái. Mãng khách. Ngươi bắt tay buông xuống, đặt ở bên người hai bên, giống ta như vậy, đi theo ta mặt sau tiến vào, không cần nói chuyện là được. Kỷ Trầm Ngư ôn nhu lại nói, đồ mãng khách chỉ cần cùng hắn nói chuyện, liền vui mừng, học Kỳ Trầm Ngư đi vào tới, hắn thân cao thể trắng, trừ bỏ một bộ quần áo không được, dâu loạn bên ngoài, vẫn là rất có bộ tịch. Chủ tiệm bày ra không ít kiện quần áo, là nhận định Kỷ Trầm Ngư là cái đại khách hàng. Chỉ vang bắt theo, kỳ quái theo hoa. Kỳ Trầm Ngư cười khổ một chút, có chủ ý. Một lòng tay đồ mang khách, là cho hắn cùng người nhà mua quần áo, lấy vài món bô y tới là được. Lại khoa tay mua chân chính mình dáng người. Đô mạng khách cao hứng nhảy dựng lên, cho ta mua quần áo. Hắn nhảy dựng rất cao, đầu phanh mà sông thẳng nóc nhà, toàn bộ cửa hàng lắc lư. Bên ngoài tiếng bước chân sấm dậy, có người kêu, động đất, chạy mau a Chủ tiệm cùng tiểu nhị sắp té xỉu, kỳ trầm ngư cười khổ càng sâu, không được xin lỗi. Lại mang tới vài món bố y Kỷ Trầm Ngư cấp đô mãng khách mua một bộ trong ngoài, còn lại muốn tính bạc mua y chỉ cho chính mình mua hai bộ nam nhân quần áo. Chủ tiệm không hài lòng nói thầm, công tử ngại quần áo của mình chẳng lẽ không cần. Tiểu nhị thấy không có tiền thưởng, đưa bọn họ ra tới đều hát mặt. Nhưng đô mãng khách thực thích, trong tay phủng quần áo đi theo Kỷ Trầm Ngư phía sau, một nhảy tam nhảy đi tới. Kỷ Trầm Ngư cảm thấy đau đầu, đi theo như vậy cá nhân, công phu lại không tồi, bộ dáng thực không xong, may mắn liền phải ném rất hán. Trong lòng bàn tay mở ra bạc, thấy chỉ có một hai nhiều, đại khách điếm là trụ không thành, hẻm nhỏ chỗ sâu trong tìm được một cái tiểu điếm, trên cửa viết làm cửa hàng đại dường chung, 5 văn một đêm. Tìm hai cái phòng đơn, tại đây trong tiệm xem như đại khách hàng. Đại khách hàng chỉ có một yêu cầu, mau mau đưa nước cấm tới. Tiểu nhị không màng cơm chiều thời điểm, bếp hạ nhàn không khai, bắt được 10 văn tiền thường sau, tung tăng đem nước cấm đưa tới. Kỳ trầm ngư một ngày một đêm không có ngủ, vẫn luôn trốn chạy chung nhìn thấy nước gấm thượng nhiệt hơi, rên rỉ một tiếng, cơ hồ tưởng ăn mặc quần áo nhảy vào đi, chính là không được, còn có một cái phiền toái em muốn giải quyết. nàng mang theo Đỗ Mãng Khách đến hắn trong phòng đi, cho tiền thưởng, cho nên muốn hai gian phân thật sự khai phòng. Đỗ Mãng Khách vừa thấy nước gấm cũng thực thích, lập tức liền cởi áo, tắm rửa lâu, quần áo tam đem hai thanh cởi bỏ, kỷ trầm ngư vừa muốn tránh đi, thấy hắn còn có áo trong không thoát, ăn mặc dày hướng trong nước nhảy dự. kinh hai chung, kỳ trầm ngư một phen méo cánh tay hắn ra bên ngoài vùng mang theo vô số bọc nước, đồ Mãng Khách ha ha cười nhảy ra tới, cười hì hì ôm lấy lưng đầu, nghiêng người tử ngồi trên đi, đảo điếu xuống dưới thân mình đánh bàn đu dây, lại giả cái mặt quỷ nhi, đánh đu lâu. Ngươi nghe lời, bằng không ta không cần ngươi. Đối phó ngoại tại là Tiểu Hải Tử hắn, kỷ trầm ngư dùng tới đối Tiểu Hải Tử một bộ. Đồ Mãng Khách vừa nghe thần kinh khẩn trương, chạy nhanh nhảy xuống, chạm đến đoan đoan chính chính, đôi tay cùng kỷ trầm ngư vừa rồi giáo giống nhau đặt ở thân thể hai bên, vẫn không núc ta nghe lời. Kỳ Trầm Ngư từng điểm từng điểm dạy hắn, đem giày đi, Veo veo hai tiếng, chân to vung, hai song ma giày như mũi tên rời dây cùng, thẳng đến ghế rửa phía dưới. Kỳ Trầm Ngư lúc này mới nghĩ đến quên cho hắn mua giày, tính, chính ngươi tạm chấp nhận đi. Thấy Đỗ Mạng Khách ngón tay ở áo trong mang lên, Kỳ Trầm Ngư mặt trầm xuống, hiện tại không được thoát. Đỗ Mạng Khách thành thành thật thật, thấy hắn như vậy nghe lời, Kỳ Trầm Ngư sinh đẹp cười, tuy rằng là nam trang, lại mặt có phong trần, cũng như xuân hoa sơ sán. Minh Châu quan huy, đỗ mãng khách tươi cười dạng dỡ, lao bà đẹp, mặc kệ là cười vẫn là trong lời nói, không có một phân một hào hiệp chơi ý tứ, nghiêm túc nghe ta nói, tắm rửa muốn một người tẩy, ngươi không thể xem ta, ta không thể xem ngươi, chờ ta ra cửa, ngươi đem quần áo toàn cởi sạch, trung gian muốn thêm ba lần nước ấm, vẫn luôn tẩy đến thủy không hề nhiệt, ngươi ra tới mặc vào này đó quần áo mới, ở trong phòng ngoan ngoãn chờ ta kêu ngươi, kỷ trầm ngư nói một câu, đỗ mãng khách đáp ứng một câu, kỳ trầm ngư lại yên tâm không ít ném xuống hắn ra cửa, ra tới cấp tiểu nhị với tay, lại đưa cho hắn 5 văn tiền, ta cái này người nhà có cổ quái, tắm rửa trung gian, mỗi khoảng cách 30 phút, muốn thêm một nồi to nước ấm, đưa lần thứ 3 nước ấm thời điểm, đem cơm chiều cho hắn đưa đi, tiểu nhị lòng bàn tay nắm chặt đồng tiền, eo liền kém cong đến trên mặt đất đi, hảo hảo, một người khách nhân cho hắn mấy văn tiền, nếu là mỗi người khách nhân đều như thế, là hắn một tuyệt bút tiền của phi nghĩa, kỳ trầm ngư trở về phòng đi nhắm chặt môn, bay nhanh cởi xuống quần áo, nhảy đến nước gấm tẩy đến càng mau, mệt mỏi thân mình ở nước gấm được đến giãn ra, làm người mơ màng muốn ngủ. nàng không dám tẩy đến lâu lắm, sợ chính mình ngủ. đi xuống lung tung lau vài cái, ra tới lau khô thay tân bố yề, đem hứa vương điện hạ sáng như vân hoa áo tràng còn khoác ở trên người, che khuất áo cũ khi, buồn ngủ đánh út lại, một hơi đánh vài cái trường mà lại thấm áp. nghĩ thầm không ổn kỷ trầm ngư đem cửa sổ mở ra, là ngoài cửa sổ gió lạnh đem chính mình thổi tỉnh. Lung tung đánh lên tay mải, ra tới thấy tiểu nhị xách theo một thùng gỗ nước gấm sau này đi, hỏi hỏi, nói là cho đô mãng khách thêm lần thứ hai nước gấm. Kỳ Trầm Ngư khích lệ hắn một câu, tránh đi hắn đến chuồng ngựa dắt ra thiên lý mã, đối chủ tiệm nói chính mình đi ra ngoài một chút, mang theo mã ra tới. Gió bắp nặng nghề, cuốn đến không trung hôi mà lại thấp. Kỳ Trầm Ngư còn không dám thiếu cảnh giác, hiện tại là trời tối trước, nàng thoát khỏi đô mãng khách phương pháp, chính là ở cửa thành quan cuối cùng một khắc ra khỏi thành đi. Sau đó cửa thành một quan, đem đồ mãng khách nhốt ở trong thành, này một đêm, nàng có thể tìm một chỗ ngủ mở giấc, lại trốn mấy ngày nhìn xem hung gió, hảo hảo rời đi. Hẻm nhỏ hẹp, không tốt hơn mã. Kỳ Trầm Ngư may mắn cũng không có lên ngựa, lúc này mới ở đầu hẻm trước rũi đầu đi ra ngoài, này vô ý thức, thực trột dạ một động tác, làm nàng đại kinh thất sắc, lại sau đó nữa, cơ hổ mặt như màu đất. Nàng nhìn thấy một người, một cái mày rậm mắt to thiếu niên, Vi Minh Đức. Trong tay hắn nắm một con ngựa đang ở trên mặt đất cẩn thận tìm cái gì, Kỳ trầm ngư lập tức minh bạch, hắn ở tìm chính mình để ấn. Thiếu niên này thức mã nhận mã công phu, ở hứa vương trong mắt là đệ nhất nhân, Kỳ trầm ngư trong mắt càng là thiên hạ vô địch. Đâu một hồi, nhìn thấy hắn như vậy thuật cưỡi ngựa tinh thông người, vĩ minh đức không chỉ có trên mặt đất tìm, còn đối với hai bên cửa hàng hỏi. ở hắn ném xuống mã, đi đến cửa hàng thời điểm, Kỳ trầm ngư lớn mật rung cả mảnh đất mã ra đầu hẻm, bất quá ba bước, tới rồi nghiêng đối diện ngõ nhỏ, nơi đó. Có thể nhìn đến một khắc đầu có thông lộ. Nàng một qua đi, cũng không sốt ruột đi. Nơi này Lý Vi Minh Đức còn có mười mấy ra cửa hàng, hắn một chỗ một chỗ hỏi qua tới, còn có thời gian. Trong lòng ngực có áo cũ, dùng tiểu kiếm hoa khai bốn cái vài lẻ, không lưng cấp thiên lý mã nhất nhất bao ở đề thượng, trong lòng thình thịch nhẹ, biết Vi Minh Đức càng ngày càng gần, còn không dám liên kỵ, từng bước một nắm, dùng ngõ nhỏ bên ngoài đôi vật cũ làm ngăn cản, từ một khắc đầu lưu khai. Kỳ Trầm Ngư tuy rằng là thiên lý mã nàng thuật cưỡi ngựa không dám quá nhanh, phát huy thiên lý mã thuật cưỡi ngựa đến mức tận cùng. vĩ minh đức là lương mã một con, hắn thuật cưỡi ngựa kinh người, một ngày một đêm không có ngủ, kịp thời đuổi theo kỷ trầm ngư. hắn tiến cửa thành, trước thẳng xuyên chứng ai, tới rồi đối diện cửa thành, kiến giải thượng cũng không để ấn. từ đối diện cửa thành, một chỗ một chỗ tìm lại đây. thiếu niên căn cứ lo lắng, xấu lo, tận tâm mà không buông tha mỗi một chỗ. hắn không nghĩ tới chính là, kỷ trầm ngư không có từ đối diện cửa thành đi. Nàng dọc theo vừa rồi tiến vào cửa thành ra khỏi thành, trở về đuổi đuổi. Cửa thành cơ hồ liền phải đóng lại, thủ thành người còn cười, vãn một bước, ngươi liền ra không được thành. Kỳ trầm ngư đối bọn họ gật đầu, đánh mã phi nước đại mà đi. Lúc này, đố mãng khách hơn nữa lần thứ ba nước cấm, vi Minh Đức đang ở xem xét đề ấn, lầm bầm lầu bầu. Gì, quái, vừa rồi liền ở chỗ này. Lại liền không có dấu chân, bị bố bao thượng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về nơi xa cửa thành. Thấy cuối cùng một tiếng tiếng trống vang lên, cửa thành đã đóng. Lên ngựa vội vàng hai bên cửa thành lại nhìn một hồi, thủ cửa thành binh trở về, dấu chân hôn đột, hắn cũng miễn cưỡng phân biệt ra tới, cũng không có ra khỏi thành, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tối nay không ngủ, khẳng định có thể tìm ra. Kỳ chắc phi một cái nữ lưu, ở hai bên cửa thành đóng cửa trong thành, có chạy đằng trời. Hắn lại hồi tại chỗ, đột nhiên nghe được loạn loạn thanh âm. Vài người ở phía sau kêu to, khách quan, người chạy đi đâu Một cái đầy mặt dâu kẻ điên khóc lớn gọi nhỏ chạy ra, la bà, ngươi ở nơi nào? Vi Minh Đức chính nằm ở trên mặt đất xem dấu chân, tay đi phía trước vươn đi, suýt nữa bị đố mãng khách đạp lên dưới chân. Kỳ trầm ngư ở ngoài thành tìm được một chỗ thôn trang, đây là ban ngày nàng trên đường gặp qua một nhà. Lúc ấy, trung niên phụ nhân tươi cười đầy mặt, một cái hán tử đối với một đôi hải tử cười. Nhìn qua, là hòa thuận vui vẻ một nhà. Ánh mặt trời dường như tươi cười, làm người đánh trong lòng liền vui sướng cũng làm người yên tâm. gõ mở cửa là trung niên phụ nhân quản môn vẫn là kia vẻ mặt cười. nghe qua kỷ trầm ngư lý do, nhất thời bỏ lỡ tốc đầu, xin vay một đêm nghỉ ngơi. lập tức thỉnh nàng đi vào, hơn nữa không muốn thu bạc, trong nhà chỉ có một gian phòng chất tuổi không, đôi bụi rậm, loạn đâu cũng cũ, bất quá còn có thể đi vào đi ngơi mã, ngươi không chê, liền trụ một đêm. kỷ trầm ngư cầu mà không được, mùa đông đêm lạnh, có bụi rậm phòng, kỳ thật tấm áp, quả nhiên không nhỏ. Quả nhiên thực loạn, bất quá mã cùng người là ngốc đến hạ. Trung niên phụ nhân bồi cười, nơi này sợ cháy, ra tới ăn cơm đi, đèn dầu không thể điểm, trong nhà còn có mấy cái màn thầu, cho ngươi thiêu điểm nhi nước ấm, cũng có thể một no. Có màn thầu liền hảo, nước ấm đảo không cần. Kỳ Trâm Ngư cũng thông cảm bọn họ, không cầu đốt đèn, chỉ cầu một no. Trong bao điểm tâm bao đến cũng đủ, bất quá ngạnh băng băng, chỉ sợ còn không bằng làm màn thầu. Chờ nước ấm thời điểm. Kỳ Trầm Ngư mới kiểm tra đến võ ngựa hạ bố toàn đã vỡ, sáng mai phải đi, bằng không vi Minh Đức chỉ sợ cái mũi nghe vừa nghe, là có thể cùng lại đây. Một lần nữa lại thay bố, bao đến thật dày cơ hồ đi đường không tiếng động. Phụ nhân thỉnh nàng qua đi ăn nước gấm màn thầu, lại cấp mã bị hạ quả khô. An thời điểm, Kỳ Trầm Ngư cùng phụ nhân hỏi thăm Nam Đình Bến Đò, ta muốn đi ngồi thuyền, mấy ngày hôm trước nghe nói có hứa Vương Điện Hạ ở, chỉ sợ thuyền không hảo làm. Điện Hạ ngày hôm qua liền đi rồi chúng ta đương gia nguyên là bến tàu thượng làm việc người mùa đông trong đất không sống đi bến tàu thượng bang nhà công điện hạ ở tại trạm dịch nói người rảnh rỗi không được tới gần chúng ta đương gia liền trở về hôm nay sáng sớm có người kêu hắn nói điện hạ đi rồi này không hắn buổi chiều mới đi khả xảo phụ nhân biết được rất rõ ràng kỳ trầm ngư đại hỉ điện hạ đi rồi ân hắn là không dám chậm trễ người hắn gái kia công chúa hiện tại còn muốn đỉnh ở trên đầu kia vi minh đức đúng rồi Điện hạ ném nữ nhân, ngượng ngung nói, chỉ phải hắn âm thầm đuổi theo, chỉ sợ còn có người khác, không thể không phòng. Phụ nhân nói nhiều, còn có rong dài, ngươi một cái cô nương ra, giả thành nam nhân cũng không thể đuổi đêm lộ kỷ chấm ngư tâm mới căng thẳng, chú ý tới chính mình quá mệt mỏi, không có giả giọng nam. Đen dâu chiếu vào nàng cảnh rất thượng, phụ nhân cười, cô nương ngươi không phải sợ, chúng ta thôn này không có kẻ xấu, nếu không phải nhìn ra tới ngươi là cái cô nương, ta như thế nào sẽ buổi tối thả ngươi tiến lên ra. Điều này cũng đúng, kỳ trầm ngư thoải mái. Mấy ngày hôm trước vẫn là chu các ngọc tràn, hôm nay nhà cọ làm bánh bao. Nếu lựa chọn con đường này, Tổng muốn gánh vác một ít nguy hiểm. Nàng bày ra tới cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng cảnh giác không giảm. Phụ nhân dưới ánh đèn may vá quần áo, trong tay châm ở dầu bôi tóc thượng nhấp nhấp, lời nói còn tiếp tục, muốn ăn Tết, ngươi là thăm người thân đi. Gần nhất loạn đâu, điện hạ tới, lại giết con nhi, lại tuyển mỹ nhân, này phía bắc tuyệt từ, phía nam lang châu con nhì đều bị giết, lại sát cường đạo, tiêm huyết, tâm tắc, đều nói nhiễm hồng nước sâu. người còn dám đi ngồi thuyền, thật không dám dầu dếm, ta là hướng bến đò đi hội hợp người nhà, ta huynh trưởng nhà ta người nhà đều ở nơi đó. kỳ trầm ngư hư hoảng một câu, cũng không có thổ lộ lời nói thật, nhưng là nàng rất tò mò, điện hạ tuyển nào một nhà mỹ nhân, tuyệt tư trong thành ta có cô mâu ở, nói ra ta có lẽ nhận thức. giết người tuyển mỹ tin tức, luôn là truyền đến đặc biệt mau. phụ nhân lập tức trả lời ra tới. Tôn gia nhị cô nương, sinh đến hào đâu, ta ăn tết ở tôn gia làm rút, năm nay lại muốn đi, này tôn gia nữ nhi thành vương phi, là cái gì phi người tới, tôn gia muốn phát đạt. Kỳ trầm ngư ăn xong cuối cùng một ngụm màn thầu, buồn ngủ đánh nút lại, cao tử trở về phòng đi ngủ. Trở lại phòng chất ủi, mỹ mắt đã đánh nhau, nhưng không dám đại ý như vậy ngủ, đem cổng tre gắt gao khấu thượng, nắm thiên lý mã nằm hạ, làm hắn mông lấp kín môn, chính mình ôm ấp tiểu kiếm, nghĩ ngủ đến cảnh giấc chút, vẫn là một nhắm mắt liền chìm vào giấc ngủ. Trong động, nhìn thấy chính mình rất tốt điển viên, nhìn thấy hứa vương có khác mỹ nhân. Trong lòng có việc, bên ngoài có động tinh khi, liền tỉnh lại, một giấc này không nói thơ ngọn, cũng khôi phục không ít tinh lực Lập tức điên đến đau nhức thân mình, còn có đau nhức, bất quá so ngày hôm qua nhẹ nhàng không ít. Chính là trên đùi, ngược lại càng đau lên, không quen cưỡi ngựa người, phần lớn như thế. Khập khiễng nắm mạ ra tới, mỗi ngày đen kịp, đúng là sáng sớm trước nhất hắc kia một khắc. Phụ nhân là làm một đêm sống. Nghe được gà gáy trở về phòng đi ngủ một cái canh, Kỷ Trầm Ngư vừa lúc ra tới. Đừng phụ nhân, Kỷ Trầm Ngư quyết định hồi Nam Đình bến đò đi, nếu là thật sự hứa vương không ở, ngồi thuyền mà đi, ngược lại càng thoải mái. Đương nhiên, đến trước đem trong lòng ngược đổ vật bán một kiện, mới có thuyền tư. Trong thôn yên tĩnh không tiếng động, mùa đông buổi sáng, không có chợ nói, không có người khởi sớm như vậy. Không khí tuy rằng lạnh, Kỷ Trầm Ngư lại rất thoải mái. Đi đến cửa thôn, nàng ngây ngẩn cả người Trên tảng đá ngồi một người cao lớn thân ảnh, lộ ra tịch liêu cùng lạt mạc, là Đỗ Mãng Khách. Hắn rõ ràng nhìn đến Kỷ Trầm Ngư lại đây, dưới ánh trăng, biệt nữ quay đầu, thân mình là không thuận theo cái loại này lung lay, miệng dẩu thật sự cao. Rõ ràng là đang nói, ngươi bỏ xuống ta. Kỷ Trầm Ngư kinh dị hắn truy đến mau, cũng càng cảm, cảm giác hắn không có ác ý, nắm mã qua đi ôn nhu nói, ngươi bao lâu tìm được ta? Đỗ Mãng Khách thân mình vừa chuyển, đem cái đưa lưng về phía nàng, còn ở sinh khí. Mãng Khách. Ta không phải lão bà ngươi, ta phải đi rồi, xin lỗi ngươi. Kỳ châm ngư ôn nhu mà lại nói, theo đồ mãng khách thân mình bước lên một bước, nhìn thấy Đỗ mãng khách trên mặt, có một giọt trong suốt, nước mắt. Hắn chịu chịu khóc khóc, ngươi không cần ta liền vẫn luôn lầm bẩm. Kỳ trầm ngư có chút đau lòng, nàng nghĩ đến tự thân, từ nay về sau cũng coi như là cô đơn một người, lại vô người khác có thể dựa vào. Xem nơi xa chân trời, bạch quang lần hiện, nhân sinh nếu muốn, nơi trốn có thể thấy được ánh dạng đông. Dạ kính chung, không người chỗ băng tuyết tự ngưng, giống nhau nhi là không người nhưng y địa. Đô mạng khách người tuy rằng không nhỏ, nhưng là lại là một cái không có người chiếu cấu người đáng thương. Kỳ trầm Ngư ngẫm lại chính mình, tính toán đi một chỗ điển viên tú Mỹ, hoàng đế luật pháp tiên trường không kịp địa phương an thân xuống dưới, người nhà sẽ có, tôi tớ sẽ có, còn để ý nhiều này một người. Cũng không để bụng nhiều trợ giúp một người. Lần thứ hai gà gãy trong tiếng, Kỳ trầm Ngư mỉm cười hỏi cái này đại hải tử, nhà của ngươi ở nơi nào? Đỗ Mang khách trước bắt đầu vẫn là vẻ mặt không nghĩ đáp ứng. ở kỷ trầm ngư thân thiết sóng mắt trung mới không tình nguyện mà trả lời, chính là nhà của ngươi ở bên kia. Tay một lóng tay cũng không biết là cái gì phương hướng. Ra đây đưa ngươi về nhà được không? Kỷ trầm ngư quyết định gặp chuyện bất bình, làm một lần chuyện tốt. Nếu hắn thật sự không có ra, liền thu lưu hắn. Đỗ Mang khách công phu cao cường, lại hiểu lầm chính mình là hắn lão bà, thực nghe chính mình nói mang theo trên người, cũng coi như là một cái hảo giúp đỡ nếu Vi Minh đứng lại đuổi theo, hai người tổng so một người hảo. Đỗ Mãng khách hai mắt hướng lên trời, ngươi lại gạt ta khỏe mắt lại buồn cười nhìn lén. Kỷ Trầm Ngư cười Khanh khách, nỗ lực nói, ta không lừa ngươi, được không? Bằng không chúng ta. Một cây thô to ngón tay vươn tới nửa con Kỷ Trầm Ngư càng muốn bật cười, kéo câu. Loại sự tình này, nàng nhiều ít năm chưa làm qua. lập tức cùng hắn kéo câu, Kỷ Trầm Ngư một chút một chút mà cùng hắn nói, ta trước đưa ngươi về nhà, nếu là nhà ngươi thật sự không có người. Ngươi về sau liền đi theo ta, bất quá ngươi muốn nghe ta nói, không nghe ta nói sắc mặt đi xuống trầm xuống. Đố Mãng khách trước khi vỗ tay hoan hô, "Hảo nga, đi theo ngươi nhìn thấy nàng sắc mặt đi xuống trầm xuống, sợ tới mức đầu lưỡi rôi ra, xúc cổ khiếp đảm vô cùng, nhỏ giọng mà nhỏ giọng nói, "Hảo, ta nhất nghe ngươi lời nói. Kia chúng ta đi thôi." Kỳ Trầm Ngư cười lên ngựa, lúc này đây Đố Mãng khách một bước không chịu rời đi nàng, Kỳ Trầm Ngư làm hắn không quan trọng đi theo mã mặt sau chạy tay một lóng tay quan đạo hai bên rừng cây, ngươi đi theo ta, lại đừng làm người nhìn đến tăng thêm ngự khí lặp lại lần nữa, ngươi muốn nghe lời nói. Đố mạng khách hút một ngụm khí lạnh, làm ra hơi sợ bộ dáng, ta nghe ngươi. Thân mình một cái lộn một vòng đi ra ngoài, người ở không trung quần áo tàng ra, như phồn hoa phát sai không trung, rồi lại không tiêu tan mở ra, người ôm lấy một cái nhánh cây trên dưới lay động, chờ kỳ trầm ngư. Nay một đường đi tới, quả nhiên không có bị người nhìn đến. Giữa trưa trở lại một chỗ thị trấn thượng, nơi này có hiệu cầm đồ, không người chỗ, kỷ trầm ngư dừng lại mã, trong lòng ngực lấy ra tiểu kiếm cùng trang sức, cong phong ở sau thân cây, dùng tiểu kiếm nhẹ quát trang sức thượng tự, trên cây đảo điếu tiếp theo cái đầu to tới, kỷ trầm ngư cười, ngươi tiểu tâm ngã xuống trong tay tiểu kiếm dùng ba phần lực đi quát hứa vương phụ trữ, liền thấy kiếm mới ai thượng trang sức, trang sức chém làm hai nửa, lá cây văng nhỏ, đố mãng khách ngã xuống, ngồi xổm kỷ trầm ngư trước người, rất là lo lắng, đây là hảo kiếm hắn ánh mắt lúc này thực thanh minh không cần cắt tới tay. Mãng khách, ngươi biết được không ít, còn biết chút cái gì, chậm rãi nói cho ta nghe." Kỷ Trầm Ngư thở dài một hơi, người này khi thì nói ra trật tự rõ ràng đại nhân lời nói, khi thì lại là cái hải tử thiên chân. Đỗ Mãng khách trên mặt kinh hãi, từ Kỷ Trầm Ngư nhận thức hắn, khó được như vậy hoảng sợ ngôn dạng, hắn hướng tứ phía nhìn xem, nhỏ giọng nói, "Không thể luận tưởng, sẽ đau đầu." "Hảo, vậy ngươi không đau đầu thời điểm lại đối ta nói Kỷ Trầm Ngư đoán không ra, chỉ có thể từ bỏ." Lại đến nghiên cứu này tiểu kiếm, đem chém làm hai nửa trang sức phóng một đoạn đi lên, nên không ném đi, tiểu kiếm đón nhận, vang nhỏ một tiếng, lại chém làm hai kiếm. Tiểu kiếm quan mang, giống như biển sâu trung láo trai hàng trâu, mờ mờ ảo ảo một đường, châu quang như dáng màu vàng trượng, minh diệu ngàn giảm. Đố mạng khách thích tại chỗ phiên mấy cái bổ nhào, hảo kiếm, hảo kiếm. Dừng lại, nghiêm túc suy tư một chút, rõ ràng mà nói hai chữ, chúc mừng. Kỳ Trầm Ngư đối với trang sức thở dài, này nhưng bán thế nào? Đỗng nhiên cười, thầm mang chính mình thật buồn. Đem trang sức toàn lấy ra, là đá quý, là tả vài cái, đá quý phân ra tới, là châu hoa, là tả vài cái, chân châu cũng tách ra. Lúc này nghĩ đến càng nhiều, đem có chữ viết trang sức cấp đồ mang khách, cười tủm tỉm nói cho hắn, đem này tự hủy diệt. Đố mang khách ngón tay ở trang sức mặt ngoài phất một chút, lại cấp kỷ trầm ngư, tự đã biến mất không thấy, thành một cái mặt bằng. Kỷ trầm ngư thật muốn hoan hô một tiếng, này thật là quá tuyệt vời. Thu thập lúc đầu sức, tiêu thượng đố mãng khách thẳng đến thị trấn thượng, trải qua một phen cò kẻ mặc cả, bán hai cái đá quý 500 lượng bạc, còn lại vàng bạc, chết thành hiện bạc, lại là 500 lượng. Nho nhỏ một bút tiền của phi nghĩa. Thị trấn thượng, còn hỏi đến một kiện cao hứng sự. Hứa vương điện hạ thật sự đi rồi, hơn nữa nơi này phụ cận có bến tàu, liền có thể mướn đến thuyền, sau đó trải qua nam đình bến đỏ. Đến nỗi lại tuyển chắc phi, giết quan viên, cùng phụ nhân nói trên cơ bản không sai biệt lắm. Những người khác không hiểu biết nội tình, chỉ có thể biết này đó. Cùng ngày buổi chiều, Vi Minh Đức tử tuyệt tư bên kia lại lần nữa phản hồi khi, ra mặt một cái trên thuyền lớn, kỳ công tử bao thuyền xuôi dòng mà xuống, này thuyền rất lớn, mã có thể lên thuyền. Đáng thương Vi Minh Đức, thẳng đến 3 ngày sau, mới ở chỗ này khắp nơi hỏi thăm như vậy một con ngựa, này lập tức thuyền. Kế tiếp nhân tử, Đối kỳ trầm ngư tới nói, thật là quá động tâm. Này thuyền là 2 tầng, phía dưới một tầng không nhỏ, không chứa hàng hóa chỉ trang thiên lý mã cùng có khô mặt trên một tầng có bốn cái khoang thuyền kỷ trầm ngư trụ một cái đỗ mãng khách trụ một cái quần áo một lần nữa mua quá không ít có một cái người chèo thuyền sẽ quát mặt cấp đỗ mãng khách tỉnh mặt tu phát đại gia khen một tiếng đẹp đại quan nhân hảo tướng mạo cư nhiên mắt to mày rậm ngũ quan đoan chính tuy rằng có vũ phu tướng lại là tướng mạo đường đường kỷ trầm ngư cùng đỗ mãng khách nhận thành huynh đệ vẫn là nam trang trang điểm đỗ mãng khách đối tân dương hô thực thích vừa mới bắt đầu kia một ngày mỗi ngày đều đối với kỷ trầm ngư hì hì huynh đệ lại muốn kêu lão bà khi kỷ trầm ngư chừng hắn một cái độ mãng khách liền thành thật thả lại trong bụng hắn rất là ngoan ngoãn ban ngày đi theo kỷ trầm ngư bên cạnh cho hắn một thứ chơi là được cũng không gây chuyện hứa vương thuyền lớn ở phía trước kỷ trầm ngư ở phía sau vãn đi rồi hai ngày điện hạ bên đường có quan viên tiếp đãi đi được không mau ấn nhật tử đi kỷ trầm ngư đi được càng chậm tới rồi một chỗ bến tàu thấy vật tư giao lưu phong phú liền rời thuyền đi. Đêm này một chỗ giá hàng hỏi rõ ràng, trở về dùng bút mực ghi nhớ, cái gì bên tàu, có thứ gì, đều là cái gì giá cả. Hứa vương rời thuyền thời điểm, kỷ trầm ngư mép thuyền giang mạ thượng, cùng hứa vương là hướng về phía một phương hướng đi, lại tách ra hai con đường. Vì cái gì hướng nơi này đi, là kỷ trầm ngư đưa đồ mãng khách về nhà, xem hắn lao bà rốt cuộc là người nào, đương nhiên khẳng định không phải kỷ trầm ngư. Ngay nay tới rồi Linh Châu, thấy hai bờ sông Thanh Sơn thương minh, cao phong mấy nhập bầu trời. Do người náo nhiệt, rất là phôn hoa. Kỳ trầm Ngư bỏ trên thuyền ạ, mang theo đô mãng khách cùng Thiên Lý Mã vào thành. Thiên Lý Mã ở trên thuyền làm ngụy trang, trang điểm đến như người giang hồ ngựa, hai nhị thượng các kết một đóa hồng anh cầu, trên người khoác tục khí màu quải, chỉnh một con dáng vẻ lưu manh ngựa. Tuyết trắng không nhiễm màu lông, cũng đổ thành hoa mã, tán son phân khí. Làm người vừa nghe, không nghĩ tới ngựa động tay động chân, chỉ lấy đôi mắt ở bên cạnh hai người kia trên người xem, một đôi hoa hoa công tử không ít người có như vậy suy đoán nam nhân lập tức ra tới nữ nhân mùi hương nhi để cho người khác có thể như thế nào đoán liền có người đi lên ôm khách vai trùm mũ rũ khí nốt hà ha, hai vị đại gia vừa thấy liền biết là lao khách trước kia đã tới đi còn nhớ rõ chúng ta hoa thơm cô nương, còn nghĩ ngài nột kỳ trầm ngư vẫy tay làm hắn đến một bên tắt một thỏi bạc cho hắn thấp giọng đặt câu hỏi chúng ta huynh đệ lần đầu đến đây hỏi ngươi chút sự nơi này ai làm quan về ai quản thúc nhân tình như thế nào Giá nhà như thế nào? Người như vậy, tin tức hẳn là linh thông, đảo tỉnh đi trên tiểu lâu hỏi thăm. Ha, ngài hỏi ta, chính là hỏi. Đại ấm trà tiếp nhận bạc nhất nhất trả lời, bản địa phủ doãn là thạch sân phơi đại nhân, này phạm vi một mảnh, đều về hứa vương điện hạ quản thúc. Khách quan vừa thấy ngài giống người làm ăn, cũng làm người tới. Xuất quan, còn có hai tòa thành, không quá quan nội quan ngoại sản vật, tất cả tại nơi này trao đổi. Ngài từ bến tàu đi lên. Không thấy được nhiều ít thuyền nhiều ít hóa bao nhiêu người. Hắn quả nhiên kiện kiện quen thuộc, lại đem giá hàng ôm một ít, cuối cùng vô vô độ ngực, tiểu nhân cũng là kinh tế, ngài muốn mua nam tới bắc hướng đồ vật, tất cả tại tiểu nhân trong lòng. Kỳ Trầm Ngư Sơ nghe được hứa vương, mày không có nhăn một chút. Về sau hắn cưới công chúa, một không cẩn thận lên làm quốc quân, chính mình muốn còn ở Vân Tề quốc, không chừng muốn mỗi ngày nghe hắn tên. Chính là nhìn đến nơi này bến tàu lên thuyền hóa so nơi khác muốn nhiều, Kỳ Trầm Ngư mới xuống dưới. Nàng không tính toán trưởng cư vấn đề, bất quá về sau tổng muốn tới tiền chủ ý, dọc theo đường đi giá hàng hiểu rõ với tâm, kỷ châm ngư buổi đi đại ấm trà, cùng hắn ước hảo buổi tối đi phùng hoa thơm cô nương bãi, ở trong thành dạo qua một vòng, có chủ ý. Nay nước sông xuống chút nữa, Lưu Kinh An Lăng cùng trúc quốc già, Tông Khâu quốc có con sông, giao hội với thượng. Hỏi đến rõ ràng, một ít sản vật tại đây trao đổi, các quốc gia thương nhân lại trở về. Nơi này là quan trọng đầu mối then chốt, có thể có cái đặt chân địa phương. Cha lâu thượng, kỷ trầm ngư một mặt tưởng, một mặt đi xuống xem, dòng người trùng đồng nhiên xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Nàng nheo lại đôi mắt cười một cái, vì minh đức, thiếu niên này thật đúng là có một tay, hắn lại đến. Mã, muốn nhà dưới tử phóng đến kín mít, có truy tung, liền có phản truy tung. Bất quá lần này, kỷ trầm ngư tính toán làm thiếu niên chặt đức cớ, làm hắn rốt cuộc tìm không thấy chính mình. Đối diện ngồi đô mang khách, đang xem náo nhiệt, cũng ăn nhiều đồ ăn vặt. trầm hắn tay. Làm hắn thò qua tới thân mình, thấp giọng nói nói mấy câu, đồ mãng khách vừa nghe co chơi, là hắn nhất vui, lại vui vẻ nhất sự. Hắn lập tức bảo đảm, ta nghe người lời nói. Vi Minh Đức ở dòng người chung cảm nhận được ánh mắt trước bối, ngẩng đầu tứ phía một tìm, thấy bên trái là một tòa tiểu lầu, mặt trên mùi rượu làn gió thơm không ngừng, còn nhỏ nương sướng khúc nhi, hê hê a a. Bên phải là cái trà lâu, mặt trên khách nhân cũng không ít. Sắt cửa sổ, một cái đại hán tướng mạo đường đường. Chính nô đầu ra đối với trên đường loạn xem, hắn đối diện, không có một bóng người, Vi Minh Đức cũng không có để ở trong lòng. Thiếu niên một đường vất vả, hỏi qua này đó trên thuyền có thần toán ngựa, hắn làm mau thuyền một con thuyền một con thuyền hỏi. Lại thỉnh thoảng đến bến tàu thượng hỏi thăm cái gì trên thuyền mua sắm đến có cỏ khô, xem như khổ đến không được. Cơ hồ không có một chút manh mối. Chính là hắn, vẫn là đuổi theo tới. Cũng coi như rất có năng lực. Chương 69, một thân sức châu, bị chơi. Thiếu niên gầy Đen không ít, mang theo tiểu tụy, hắn có thể theo đuổi không bỏ, bằng chính là nhiệt huyết cùng nghị lực, còn có một loại nguyên nhân, chỉ có chính hắn biết. Hắn không tin kỷ chắc phi là cùng người tư buôn người, kia thân thiết đánh thức chính mình tỉ tỉ, tươi cười tươi đẹp như ba tháng hoa nên xuân, quang minh chính đại, như thế nào sẽ là tư sống chung người người, đánh chết vi minh đức hắn không tin. Hắn ăn không ngon ngủ không tốt, còn muốn hao hết tinh lực cùng thể lực, hắn không oán không hối hận, chỉ hận chính mình không thể sớm tìm được hắn. Đêm khuya em hồi Tổng hội mơ thấy kia trương chiếm hết thiên hạ ôn nhu khuôn mặt, hòa khí lại ôn hòa. Không. Hắn thường xuyên bừng tỉnh, lại liền yên lặng lấy ra chính mình đồ vật, đi ra khách điếm. Có đôi khi là ở trong thành, nửa đêm ra tới cũng không sự nhưng làm, hắn sẽ điểm cây bước, ở trên đường lại xem một hồi. Từ tuyệt tư ngoài thành mắc nhu, lại về tới nam đỉnh bến đỏ, hắn lượng công việc lớn hơn nữa, ngủ không được, liền lên đem cửa thành nội lại xem một lần, miễn cho lại đi đường vòng. Có đôi khi, cũng sẽ khiến cho toái. Thì như người khác xem hắn nửa đêm dơ lên cao cây bước, đương hắn là cái tặc đi, không có như vậy trắng trận táo bạo tặc, đương hắn không phải tặc đi. Hắn trên mặt đất nửa đêm loạn nhìn cái gì. Từng có hai lần phiền toái sau, bởi vậy hắn được đến hứa vương một giấy thủ dụ, lục phẩm giáo uy vi minh đức việt trung, hết thể tùy cơ ứng biến. Hắn không biết ngày đêm truy, không có lúc nào là tưởng, chỉ có nhất mệnh nhọc thời điểm, mới có thể ngủ một lát. Má ở trên thuyền, hắn như thế nào có thể đuổi theo, hắn còn có một tay tuyệt sống kinh hắn tay thuần phục mã, có thể nhớ rõ trụ hí văn thanh. Liên ở phía trước thiên ban đêm hắn huýt, rõ ràng nghe được thiên lý mã đáp lại. Một đường đuổi theo, Ninh Thành là lớn nhất bến tàu, đổi tiếp viện đổi đi đường phương thức, đều hẳn là ở chỗ này rời thuyền. Hắn lo lắng khí chất phi, đói đến không có, khát đến không có, hắn cố chấp nghĩ, gặp được kẻ xấu. Tuy rằng hắn trong nội tâm, nhất run rẩy kia một chỗ, thường xuyên sẽ thanh tỉnh nói một lời, có lẽ là nàng bản tâm việc làm. Nhưng hắn không thừa nhận, cự tuyệt thừa nhận. Hắn sinh mệnh niên hoa mới bắt đầu, lại trải qua quá tổ phụ cả đời nhấp nô, đáy lòng vẫn luôn ở đắng giận, rốt cuộc gặp được mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, trầm đoan có giải tội cơ hội, hắn không tin kỷ trầm ngư tâm tư bất chính. Hứa vương chính mình đều không nghĩ ra, kỷ trầm ngư không có cùng người khác có tư tình cơ hội, kỷ ra cũng cũng không có phức tạp nội tình. Một nữ tử, cuối cùng quy túc là gà chồng, lấy thân phận của nàng, còn có thể gả cho so với chính mình càng tốt người. Chuyện này không có khả năng. Nếu có người nói cho bọn họ, kỳ ra tứ cô nương chỉ là tưởng chính mình nắm chắc cả đời, tự do ở chính mình trong tay. Này hai cái cổ đại nam nhân sẽ cùng nhau giống giận, bậy bạn. Trong miệng nhẹ nhàng đánh huyết, vi Minh Đức ở phố lớn ngõi nhỏ thượng bồi hồi. Hắn không dám lên tiếng đánh, sợ quá yếu nhiễu người khác, người khác đương hắn là người điên, cũng sợ vạn nhất kỳ chắc phi ở người xấu trong tay, người xấu sẽ có phòng bị. Mắt thấy trời tối xuống dưới, vi Minh Đức trên mặt không có một tia thất vọng. Ánh mắt, vẫn là cảnh giác. Môi hơi nhấp, lỗ thai tùy thời nghe. Lúc này, hắn đi ở không người trên đường, đây là trong nhà người khác cửa hậu viện ngoại, yên tĩnh không người, hắn là một chỗ cũng không vô tha. Độ cao lực chú ý chung, phía sau nhiều nhẹ nhàng khác thường. Thừa hô hấp, lại quá nhẹ, thừa mây trắng phất quá, sao có thể. Thiếu niên tay ấn đến kiếm đem thượng, chuẩn bị đầy đủ, đột nhiên một hồi thần, phía sau có gió thổi qua, tường phùng chung cỏ dại đông cứng ở băng tuyết chung, một người cũng không có. Chính là dấu chân cũng không có một cái. Hắn vẫn là cảm giác được phía sau, có bất đồng cảm giác. Lại một lần một hồi thân, phát so vừa rồi căng mau. Vẫn là không có người, lại có hì hì, vui lùa cười. Tiếng cười như giọt nước một chút, tích nhập lục hà trùng, nhưng ở thiếu niên trong lòng, lại từ tiếng sấm đại trấn. Hắn lại xoay người, không có người, lúc này trên mặt trăng tới, nghiêng nghiêng chiếu vào đầu tưởng thượng, thiếu niên lúc này mới nhìn ra tới, trên tường có nhật nhạt dấu chân, mà dấu dày. Hắn trong lòng đại trấn Lạnh leo tận xương thời tiết, ai còn sẽ xuyên ma dày. Chỉ có người kia, đi theo kỷ chắc phi mà đi người kia. Mà hắn công phu cao, ở trên tường hành tẩu. Không phải đầu tường thượng, là đứng thẳng trên vách tường. Ánh trăng đi lên, tuyết quang cho rất nhiều tiện lợi. băng tuyết đông cứng ở trên tường, tựa như một mặt gương. vi Minh Đức ngưng thần nín thở, vẫn không nhúc nhích đến kiếm đem. Quả nhiên, trước mặt trên vách tường, xuất hiện một cái nhàn nhạt bóng người tử. Hắn hiếp mắt đang muốn xem cái bộ mặt. Một bàn tay lặng lẽ ấn thượng hắn sau cổ, thử đều không có một tiếng, Vi Minh Đức hôn mê bất tỉnh. Đồ mãng khách đắc ý rào rạc, đem hắn trang đến túi, đối ở trên người đi gặp nhà mình lão bà, không, hiện tại là huynh đệ. Khoe thành tích đi. Có khích lệ, còn tươi cười, còn có đồ ăn và tan. Ngay kế sáng sớm, Vi Minh Đức người cả kinh, một cái cá chép lộn mình nhảy dựng lên, chân dính vào mặt đất. Phía sau có dường chướng tiếng vang, là vì chính mình vừa rồi dùng sức sở động. Lại xem trước người Có hoa ngân cũ bàn gỗ, bốn đem ghế dựa, một cái còn thiếu một góc. Mặt trên có trà cụ, bên cạnh phóng lam hoa tay lại, là chính mình. Mở ra vừa thấy, tất cả đồ vật đều ở ngoài cửa có người gân cổ lên kêu, tiểu nhị, đưa cơm sáng tới. Tiểu nhị cao rộng đáp ứng, chữa thiên số 9 phòng muốn cơm sáng. Cách vách người kia cười mắng, làm tiểu tử ngươi đưa, ngươi đây là kêu ai đâu. Vi Minh Đức đi nhanh đi ra ngoài, thấy một cái chất vải lẻ khăn tiểu nhị nâng cơm sáng đưa tới. Đồ ăn hương khí. Sông vào muối. Vi Minh Đức không rảnh lo đói, qua ngực một phen méo tiểu nhị, tiểu nhị tay chân hoàng hốt, thiếu chút nữa nhi đem cơm sáng khấu trên người hắn. Thật vất vả trước sau loạn trọng khay ổn định, tiểu nhị cũng muốn suốt ruột khách quan, người muốn cơm sáng ta lại đi lấy, đây là người khác. Nắm hắn người này khổ đại cửu thâm mặt đen đây là nơi nào? Ta như thế nào tới? Ai đưa ta tới? Tiểu nhị trên dưới nhìn hắn, trong miệng nói này không phải cái nhị ngốc tử đi. Vi Minh Đức giận dữ phi. Mau đáp lời. Trường quay, có người đánh ngươi tiểu nhị. Nay tiểu nhị cũng không phải dễ khi dễ. Thấm thoát kéo kéo, khiêng trường điều băng ghế. Sao đòn đánh, lên mặt đồng ấm nước, ra tới một đám người. Tiểu nhị đôi tay chỉ lo bảo vệ cơm sáng, nghiêng con mắt xem vị này, còn muốn trêu chọc hắn ngươi, nhưng thật ra đánh hạ tới à? Nói cho ngươi à, ta bận việc 3 tháng không một ngày nghỉ ngơi thượng, ngươi một quyền đánh hạ tới, ta liền có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Ta này một nghỉ ngơi, ngươi bạc liền nước chảy giống nhau đi. Không, so thác nước hạ đến còn nhanh. Quyết định không phải tiểu hài tử đi tiểu A. Gặp con không? Cao mày quắc mắt này một vị, trầm giọng hỏi ra những lời này. Tiểu nhị thẳng nhạc, cho rằng hắn khiếp cũng không phải là, còn phải gặp con nột, biết đây là địa phương nào sao. Quan ngoại nhiều ít hảo hán đến này trong thành, ở chúng ta khách điếm trụ, đều đến khách khí khách sáo. Một cái nắm tay, đem hắn chụp bay ra đi. Tiểu nhị tiêu thảm, mang theo hắn cơm sáng bay thẳng đi ra ngoài. Cơm sáng cái đĩa chén nhẹ, so với hắn phi đến mau, cách vách vị kia nóng nảy Hắn thấy có người đánh nhau, còn muốn nhìn một chút náo nhiệt, không nghĩ náo nhiệt là có, hắn bánh bao cháo loãng, toàn không có. Hắn cũng xe mấy tay, từ cửa sổ chân vừa dẫm, dáng người duyên dáng nhảy ra tới, một tay sao trụ một cái bánh bao, phóng tới trong miệng cắn một ngụm, khí một tiết, người băng mà té xuống. Rơi xuống đất sau, cú sốc kêu to năng. Tiểu nhị lúc này rơi xuống đất, ngã xuống đất khi còn tiếp một câu chính tông canh bao, một vũ du, Bang! Hắn cũng rơi xuống đất, một cái mông đồ nhi. Đánh người vị nào, đối với kia một đám người nâng lên bàn tay, lùi về bốn căn ngón tay, lưu lại ngón tay nhỏ dối trưởng, ở trong nắng sớm ngéo một cái đánh mấy cái, quan sai mới đến. Đánh chúng ta một đám. Xôn sao, thủy chiều giống nhau vẫn luôn đều đi lên. Trong viện loạn thành đạo tràng, dối tinh dối mù đông cô đình phanh. Cái gì quái thanh âm đều có. Thiếu niên trên đường một bụng hỏa, chính là đánh mấy giá mới đến giảm bớt. Bọn nha dịch lại đây khi, trên mặt đất đảo mấy cái. Hai cái ôm lấy thủ cũng không biết đang làm gì Còn có tam Bốn cái ở trong sân du đấu Bộ đầu nhếch miệng Hạ một cái định nghĩa đạo tặc, Sai Theo cái này tự ra tới Kia hát gầy lánh ngạnh thiếu niên thẳng tắp tới rồi trước người Tay mở ra Một giấy công lệnh sáng ra tới Mặt trên viết mấy hành tự Việc chung Tình thế vừa chuyển ngàn dặm Bộ đầu lập tức được rồi cái quan lễ Xem đến mãn viện tử xem Náo nhiệt người đầu vóc choáng váng Lập tức chuyển bất quá tới Bộ đầu cũng không vô nghĩa Nói chuyện chỉnh một cái dứt khoát vi đại nhân, Thạch đại nhân chờ ngươi đã lâu, mời theo ta tới. Vi Minh Đức đảo ngẩn người, mới hiểu được lại đây Điện hạ cũng ở. Điện hạ không ở, Điện hạ thủ dụ ở. Bộ đầu vẫn là lưu loát đáp lời, Vi Minh Đức thập phần vừa lòng, hắn hiện tại thật sự không có gì tâm tình cùng người khác lôi kéo làm quen, Hàn Huyên, hắn không có dư thừa tâm tư tưởng người khác. Kế tiếp sự liền càng đơn giản, Vi Minh Đức tay nhất chiêu đem này trong tiệm người toàn bắt đi. Chủ tiệm sử sốt, tiểu nhị sử sốt, Trong tiệm khách nhân cũng sử suốt, đây là phương nào khách quý. Bộ đầu do dự tổng phải có lý do. Trở về lại nói cho ngươi, cùng ta làm công sự có quan hệ. Thiếu niên ca nhảy giòn một câu, liền nhìn ra tới hứa vương điện hạ tại đây lực ảnh hưởng. Bộ đầu một câu không có lại nói, nhấc tay ý bảo bắt người. Nơi này ly quan ngoại rất gần, lại là quan trọng trung chuyển bến tàu. Nếu chỉ an loạn, liền không thể vãn hồi, thông đồng với địch gì đó đều khả năng ra tới. Hứa vương gắng sức bắt chỉ an. Bởi vì bộ đầu bắt người khi, trừ bỏ mấy cái khách nhân sợ hãi kinh hoàng, gọi bậy loạn đẩy bên ngoài, chủ tiệm cùng tiểu nhị thế nhưng vẻ mặt thấy nhiều không trách, làm đi thì đi biểu tình. Mặt đen thiếu niên trầm giọng nói chỉ là hỏi nói mấy câu, liền tha các ngươi trở về. Hắn con ngươi hiện lên một tia hào não cùng mệt mỏi, đối bộ đầu nói thỉnh trước dẫn đường. Cũng lưu lại vài người chú ý này cửa hàng bốn phía. Hắn thật sự mệt mỏi, vốn nên ở chỗ này hỏi chuyện, lại vội vã đi xem điện hạ thủ dụ thượng viết cái gì. Mang theo này một đám người rêu rao khắp nơi, cũng có một cái tác dụng, chính là cảnh cáo một chút ngày hôm qua đối chính mình người, đánh lén chính mình, tuy rằng là đem chính mình đặt ở trên giường, cung cấp tiểu ra tiểu tâm điểm. Nội tâm trối nhất hề phải một hối, chỉ có một câu, chỉ có thể là chắc phi làm, chỉ có nàng mới có thể tâm tình mềm mại, sợ chính mình đông lạnh bệnh, đem chính mình đưa đến khách điếm. Nay đoàn người đi ở trên đường, đưa tới không ít người xem. Chủ tiệm cùng tiểu nhị còn cùng người nói giỡn ngươi nói cái gì không khóa lại khảo. Lại không có phạm tội, bất quá là hỏi nói mấy câu, trong chốc lát trở về, ngươi bị vài chén rượu đón non gió. Vi Minh Đức chỉ nghĩ lên tiếng hô to ngươi mau ra đây. Hắn biết liền ở phụ cận, ngày hôm qua trước kia, liền ở một cái trong thành. Điện hạ tuy rằng vội vàng lại tuyển một người đi, lại lúc nào cũng chú ý việc này, điện hạ cũng tưởng ngươi trở về. Ngươi trung quanh, có lao nhân, có hài tử, có mặt đen hắn tử, có mặt trắng cô nương. Cái nào là ngươi? Vi Minh Đức lại mệt lại mệt, tưởng tượng đến đêm qua nàng có lẽ liền ở chính mình bên người, nước mắt mấy rụt bính ra. Có người đi về trước đáp lời, buồn thành phủ dẫn thạch sân phơi tự mình ra tới, đây là cái 30 tuổi tả hữu thanh niên, vóc dáng không cao, lại ánh mắt sắc bén, đủ để thu lấy nhân tâm. Hắn cùng Vi Minh Đức chào hỏi, câu đầu tiên lời nói chính là chắc Phi ở nơi nào. Vừa nghe chính là biết hết thể người. Vi Minh Đức thấy hắn như thấy thân nhân, nghẹn ngào ngày hôm qua, còn ở trong thành. Thạch Sơn Phơi vừa nghe liền thần sắc nghiêm nghị, bọn nha dịch làm việc dứt khoát, nguyên tự với người lãnh đạo trực tiếp là cái dứt khoát người, hắn lập tức làm bộ đầu lại đây, chỉnh trọng phân phó hắn toàn thành giới nghiêm, lấy trưởng bảo trưởng cầm đầu, từng nhà thanh tra, phàm là khả nghi người, một mực khấu hạ. Ngẫm lại lại hơn nữa một câu không cần va chạm, nhìn là được. Vi Minh đức lại một lần lãnh hội đến Hứa Vương làm việc phong cách, hắn đỏ vành mắt điện hạ thủ dụ là cho ta. Thạch Sơn Phơi nói không, là cho ta, điện hạ nói ngươi tới rồi nơi này có một vị tướng quân tới tiếp ứng ngươi. hắn lại vung tay lên thỉnh ngụy tướng quân tới. Ngụy Hồng Kiệt liền ở nha nội, trong chớp mắt liền đến. hắn đi nhanh trầm trọng. trời sinh võ tướng, hai tròng mắt vương vàng, môi nhếch chặt. hắn tới thời điểm, công đường thượng đã bắt đầu thẩm người. ta bao lâu chủ tiến bảo, người nào đưa ta. chủ tiệm cùng tiểu nhị nói không sai biệt lắm nên xuân lâu quinô. Ngụy Hồng Kiệt vừa lên tới, liền nghe thế một câu. chợt vừa nghe người, khẳng định xe đuối thiếu niên có phê bình đáo, hào hảo. hảo. Ngươi như thế nào sẽ đi thanh lâu? Lại xem thiếu niên không giao động, chính là xấu hổ cũng không có, nghiêm túc tiếp tục đang hỏi trảo Quy Nô tới, hỏi một chút ta là như thế nào đi. Ngụy Hồng Kiệt đối hắn có chút lau mắt mà nhìn, đây là cái tâm tính kiên nghị người. Thấy hắn húp mắt tựa ham đi xuống, nghĩ đến trên đường đã chịu không ít phong xương vũ khổ, lại làm Ngụy Hồng Kiệt đối không có gặp mặt kỷ chắc phi càng thêm nghiến ngấm, điện hạ vì nàng cơ hồ mau đánh gà đuổi đi cẩu, chỉ có tâm phúc tướng quân mới biết được. Lại đem chính mình phái tới tiếp ứng thiếu niên này. Muốn hỏi ngụy tướng quân lúc này tưởng cái gì, hắn càng muốn hỏi một chút Vi Minh Đức, kỳ chắc phi lớn lên bộ dáng gì. Muốn nói điện hạ, đã là người ngọc một cái, động điện hạ tâm chắc phi đâu. Thiên tiên, vương mẫu, giữa tháng thường Nga. Nhưng là hắn không hỏi, bước lên công đường, cũng không hành lễ, đối Vi Minh Đức gật đầu một cái Vi giáo ý. Vi Minh Đức còn vênh vào đâu, hắn lòng mang một giấy công văn, ở nơi khác ít nhất có thể giải thích rõ ràng. ở chỗ này. Từ vừa rồi thấy bộ đầu bắt đầu, liền một đường phong cảnh đến không được. Bộ đầu muốn hành lễ, phủ doan tới đón chào. Thấy một cái đại hán, long hành hổ bộ mà đến, đương đường vừa đứng, chỉ hơi hơi gật gật đầu vi giáo ý. Vi Minh Đức còn ở xương sở, đứng lên, cũng gật gật đầu. Đây là ngụy Tướng Quân. Thạch Sân Phơi mới nói một câu, ngụy Hồng Kiệt vẻ mặt hiểu rõ ngươi về sau ở ta đội chung, ta là ngươi cấp trên Tướng Quân. Vi Minh Đức cuối cùng hiểu được, chạy nhanh quỳ xuống tới hành lễ hai đầu gối một chấm đất thời điểm bỗng nhiên vội vàng không đứng dậy liền xem thạch sơn phơi thạch đại nhân thỉnh thầm xong lại chuyển qua tới xem ngụy hồng kiệt tướng quân ta muốn tới cửa thành đi xem có trong ngáy mắt ngụy hồng kiệt là cực không thoải mái nay một vị quỳ trên mặt đất liền bắt đầu phát hảo tư lệ. những người này thương tới kiếm trung đi dựa vào thật công phu bắt lấy quân hàm đối với bỗng nhiên tới một vị thiếu niên vô công vô đức liền lục phẩm thăng vị giáo quý ngụy hồng kiệt không rõ vì ra tao nộ. Trong lòng tồn nhìn một cái ý tưởng Này đệ nhất xem, có chút cuồng vọng Nhưng là hắn thực mau liền khắc phục này Không vui lên, nơi này làm phiền thạch đại nhân Ta và ngươi đi Bên ngoài có người đưa lên mã Vi minh đứng người ở trên ngựa Đôi mắt đối với mặt đất Mau đến cửa thành thời điểm bỗng nhiên nhảy xuống ngựa tới Nằm ở trên mặt đất, ngón tay không màng trên mặt đất giờ Trên mặt đất tìm phất, hai mắt phát ra ánh sáng Hô hấp cũng nhanh hơn ở chỗ này ngụy Hồng Kiệt nửa tin nửa ngờ hán đội trung liền có không ít trên chiến trường sẽ nhận đề ấn sẽ truy tung người thiếu niên này có thể so sánh bọn họ còn mạnh hơn thấy hắn mã cũng không thượng một đường túi đầu nhận đi đến cửa thành thượng cửa thành ngoại bùn đất thượng quả nhiên xuất hiện một loạt rõ ràng đề ấn ngụy hồng kiệt nhũ mày này mã thế nhưng không có móng ngựa còn không có thượng liền vi minh đức chỉ như vậy giải thích một câu mang theo mọi việc mặc kệ thần thái lên ngựa đánh một roi chạy như điên lên ngụy hồng kiệt chỉ có thể đi theo hắn đi theo hàn tùy tùng chỉ có thể đi theo. Nay một chạy, liền đến buổi chiều, đề ấn là càng ngày càng rõ ràng, nhưng là thiếu niên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngụy Hồng Kiệt không thể không hỏi một chút hắn ta xem ngươi truy đến cũng đúng, ngươi này biểu tình là không thoải mái. Không phải. Vi Minh Đức gắt gao câm miệng, hắn không dám nói một câu, này đây để ấn sâu cạn tới xem, lập tức trở, không phải một cái dáng người luyện chuyển nhẹ nhàng nữ tử, mà là một cái trắng hắn. Đụng một cây đinh, Ngụy Hồng Kiệt biết điều không hề hỏi. Nơi xa, là thanh sơn tiệm gần, nguy hồng kiệt nhữ mày chúng ta lại mau chút, chạy vào núi còn như thế nào truy. Hắn trong lòng nghi hoặc càng nhiều, chắc phi nghe nói thiên tiểu bá mị, hành tung đoan trang, xuất tử với trong kinh lao thế gia, này nhìn qua, càng đuổi càng giống gian tế. Cố tình hứa vương điện hạ có một câu giao đái xuống dưới không cần làm khó nàng, mang nàng tới gặp ta. Lại nói vi minh đức có vài cái tử, người phối hợp hắn. Vị này cấp trên tướng quân, liền thành thật tới phối hợp về sau vị này cấp dưới càng phối hợp càng cảm thấy vị này chắc phi quá mức kỳ quái chẳng lẽ điện hạ yêu một vị gian tế hắn nếu là dám đi hỏi hứa vương hứa vương chính mình cũng không lời nói như hồi thanh sơn dưới chân đỗ mãng khách ở rừng dậm chung nhảy xuống ngựa hắn sớm hơn bọn họ có nửa ngày lộ trình thấy tả hữu không người trong tay lấy ra dây thừng không vài cái tử đem ngựa phóng đảo chói bốn vó hai tay dùng một chút lực khiêng rất trên vai có mã không cưới khiêng đi không phải lợi hại công phu cũng phóng không ngã này mã cũng khiêng bất động nó. Làm xong này hết thảy, Đỗ Mãng Khách trên mặt lộ ra thiên chân vô tà tươi cười, mang theo này mã đi tìm lão bà. Lão bà ở nơi nào, hắn đương nhiên biết. Qua nửa ngày, ánh nắng chiều khởi với đường chân trời thượng, thả ra vạn đạo sáng lạc khi, Vi Minh Đức đoàn người mới đuổi tới nơi này. Bọn họ tuy rằng có cây đuốc, nhưng rừng rậm thật sâu, lại một lần đem người cùng ném. Lúc này, Đỗ Mãng Khách khiến mã đang ở trong rừng nhảy lên. Vi Minh Đức tuy rằng biết hắn có thể ở trên vách tường hành động, Tuy rằng có thể đoán ra hắn cũng có thể hành tẩu ở trên cây, rốt cuộc nơi này thụ nhiều nhất. Chính là khiêng một con ngựa ở trên cây hành tẩu, loại sự tình này, hắn đoán không ra tới. Bóng đêm, như mực tích với Thủy Vu, đầu tiên là nhàn nhạt mà đến, lại liền dày đặc mà áp quá. Ngôi sao, nếu bàn cờ thượng chém giết đến cuối cùng đá quý, loé quan mang, một cái một cái mà rõ ràng sáng ngời ra tới. Vài tia tinh quang ở vi minh đức tay phùng thượng loang loáng, hắn đôi tay che lại khuôn mặt, đầu vai chịu động. Áp lực chính mình tiếng khóc. Lại một lần, ném nàng. Này trên đường, không biết ném vài lần. Ngụy Hồng Kiệt lệnh giọng tàn khóc nam nhi hán không khóc. Xếp hàng. Hán tùy tùng nhanh trong chạm thành một loạt, chỉ có vi minh đức vùi đầu trong tay, nửa quý trên mặt đất còn ở run rẩy đầu vai. Hét lớn một tiếng tử nhĩ sau truyền đến vi giáo ý. Xếp hàng. Ngụy Hồng Kiệt giích gào, thanh âm ở đêm lặng núi rừng lần tới vang. hắn đi tới liền phải tay đấm chân đá thời điểm, trong lòng vừa động, dừng lại hắn không biết thiếu niên này chi tiết vẫn là lộng minh bạch lại đánh hảo dù sao tham gia quân ngũ không có một cái không bị đánh ngụy tướng quân trước ghi nhớ này đốn chân ngứa tính toán lần sau cùng nhau tính hơn nữa lợi tức bất quá một đốn hảo mắng không thể thiếu còn tham gia quân ngũ còn khóc về nhà đái dầm đầu càng tốt bọc ngủ ta không cần trở về liền đổi cái cấp trên miễn cho ném đủ ta người rốt cuộc đem vi minh đức mắng đến nâng lên khuôn mặt nước mắt liên liên con ngươi bị khuất không hiểu túi đầu vung nước mắt đi đến xếp hàng. Người của hắn ở đội trung, đôi mắt không được xem thanh Sơn Thượng, liền phải đang nói ra tới thời điểm, nhìn chăm chú hắn ngụy Hồng Kiệt phát hỏa buổi tối không biết sâu cạn, không truy, lại bàn tay to ngăn trở về thành. Trong quân đội, sợ nhất chính là không biết trời cao đất dày, chỉ biết ngốc lớn mật truy người. Ngụy Hồng Kiệt trên đường trở về trong lòng thực thiền, hắn không nghĩ muốn loại này binh. Bọn họ hồi trình, đố mạng khách mới từ Sơn Thượng hạ tới. Sơn bên kia, kỳ thật đi đất bằng Một canh giờ liền xe đến. Vì làm vi minh đức lại một lần hết hy vọng, cô ý Tử Sơn quá vòng một vòng. Dưới chân núi, lửa trại, doanh địa, tiếng ca cùng thiếu nữ. Kỳ Trầm Ngư vẫn là nam trang, hai hàng lông mày họa đến dày đặc tà phi, rất có gian hùng hương vị. Còn lại mũi bên có ám ảnh khu, nhìn qua càng cao càng rất, có chút giống người ngoại bang. Đôi mắt vẫn là màu đen, bất quá miêu thành hẹp dài mắt phượng, nhíu lại đều có phong tình. Đối diện có một cái gì tộc thiếu nữ chất vô số tiểu hắc bím tóc đối diện kỷ trầm ngư cười nàng là mật hợp sắc da thịt cười bạch nha lộ ra tuyết trắng giống như vỏ sò kỷ trầm ngư tuy rằng đắc ý có người ưu ái cũng không dám thiếu cảnh giác tính đô mạng khách nên trở về tới nàng trang đi tiểu một bàn tay ôm bụng đi đến lều chạy mặt sau hướng thanh sơn kia một chỗ đi đi chưa được mấy bước có tiếng bước chân đuổi theo kỷ trầm ngư rên rỉ một tiếng âm hồn không tan tiểu hắc bím tóc thiếu nữ nhẹ chạy vội lại đây ở như đêm chung chim bay Run rẩy bảy màu lông đuôi, nàng lún đồng tiền như hoa đổi kịp ngươi đi đâu. Ngươi tay như thế nào ấn bụng, ngươi không thoải mái sao? Kỳ Trầm Ngư hận nàng lại dính tới, không thể nhịn được nữa, làm một cái đáng khinh động tác, ấn ở trên bụng tay, hướng phía dưới lại đi một chút. Thiếu nữ kinh hô một tiếng, thẹn thùng lại ha ha cười rộ lên, bay lên một mắt mỉm cười ngươi thật là xấu. Ta đi tiểu. Kỳ Trầm Ngư đi nhanh đi phía trước đi, thiếu nữ đi được so nàng còn muốn mau còn muốn ổn, nhìn đông nhìn tây vì nàng tìm địa phương phía trước hắc. "Có xả, ngày hôm qua tới khách nhân đã bị rắn cắn một chút, may mắn cứu đến mau." Nàng đôi mắt nhanh chóng ở Kỷ Trầm Ngư ấn chính mình trên tay quét một chút, Kỷ Trầm Ngư mặt đỏ, thiếu nữ cười hì hì, "Nếu là ngươi bị cắn một ngụm, ta... ta nhưng làm sao bây giờ?" Quỷ tai biết ngươi phải làm sao bây giờ, Kỷ Trầm Ngư tức giận, trầm khuôn mặt, giả dạng làm mắc tiểu bộ dáng đi đến thụ sau đi, trang cởi áo, cũng nghĩ mà sợ đen như mực đuổi cỏ chung có rắn độc gì đó, một mặt nhìn chằm chằm cỏ đuổi cỏ, một mặt nhìn trầm trầm thiếu nữ hai con mắt mắt thấy lo liệu không hết quá nhiều việc nơi xa lửa trại chỗ tiếng người cười nói nơi này thanh minh mông bụi cỏ thượng hơi sương mù mờ mịt thiếu nữ như mật da thịt ninh thân mình tay vô trụ chính mình du hắc thật dài bím tóc mặt trên truy ngọc thạch hạt châu nơi tay chỉ trung khẩy là một bộ cảnh đẹp kỳ trầm ngư lặng lẽ phun ra khẩu trường khí chỉ tiếp chính mình không phải một người nam nhân ngày hôm qua nhìn thấy vi minh đức lập tức liền đem kỳ chắc phi sợ tới mức không dám trong thành ốc ra khỏi thành tuy rằng không có chỗ ở cố định cũng không thể đi phủng hoa thơm cô nương bãi, nhưng là tổng không có siêu cấp đại dính cá Vi Minh Đức. Kỳ Trầm Ngư rất là bội phục hắn, nếu có khả năng, rất tưởng chiêu một cái như vậy thiếu niên ở chính mình thủ hạ, ít nhất về sau có người trốn nợ trốn nợ, không cần lo lắng. Vi Minh Đức tiến lên là cũng, có thể nghèo truy 3000 giảm, một bước cũng không ném. Vi Minh Đức cho rằng chính mình ném kỳ chắc Phi rất nhiều lần, mà kỳ chắc Phi thật sự cảm thấy không có xuyên xong một hơi, hắn đã tới rồi. Thiên Lý Mã có khi gì động? đều sẽ làm kỷ trầm ngư bất an. Thiếu niên quả thực là một cái ngàn năm vạn năm đại trùng theo đuôi, mà đố mang khách chính là trời cao đưa tới trợ chính mình đào tẩu phúc tinh. Ngoài thành dân cư thưa thớt, kỷ trầm ngư cũng không sợ hãi, chính là có đố mãng khách tại bên người. hắn là cái nam nhân hữu lực, còn không có xâm phạm chi tâm. Thật sự diệu thay, ngày hôm qua ban đêm đến nơi đây, phát hiện là một chỗ lưu động kinh thương điện. Muốn ăn tết, quan ngoại người đòi tiền ăn tết, lại không có thời gian đuổi tới quan nội đi liền ở chỗ này làm một cái lưu động doanh địa, quan nội người cũng không nghĩ chạy xa, bọn họ cũng muốn trở về ăn tết, ở chỗ này làm buôn bán vừa lúc. Hứa Vương cho phép này một khối tồn tại, có một ít người dã tính khó thuần, tất cả tại trong thành, không tuân thủ quy củ nhiều. ở bên ngoài, nguyện đánh nguyện sát, cho không đến người khác. Sau đó, nhìn đến kia một bùi dây núi, đỉnh núi mù sương, như chân châu một chút sơ ra Nam Hải, có chúa sáng thế vô biên mỹ lệ, cũng cho kỷ trầm ngư một cái chủ ý. Nàng lúc ấy làm đỗ mãng khách lại đem ngựa chạy trở về, từ trong thành trở ra, vẫn luôn hấp dẫn Vi Minh Đức chờ đến Thanh Sơn Hạ, lại phiên Sơn mà đến. Liên biết chỉ đem hắn đặt ở khách điếm, hắn sẽ không chết tâm. Mấy ngàn dặm đều đuổi theo tới, lại truy qua Thanh Sơn, kỷ trầm ngư chỉ có chạy nhanh hướng nơi khác đi. Nàng không phải không nghĩ đi, mà là yêu cầu thời gian. Nghe nói suốt quan kiểm tra thực nghiệm, mà Vi Minh Đức gắt gao không bỏ, thuyết minh hứa Vương Điện Hạ biết chính mình còn ở, đều đuổi theo xa như vậy. Thuyết minh nhiều ít bại lộ cái gì. Nay liền một lần nữa thay đổi kế hoạch, kỷ Trầm Ngư tính toán sân Hứa Vương đi trước nên thu An Lăng công chúa thời điểm, lại xuất quan. Hứa Vương đối An Lăng công chúa hận ý thật mạnh, An Lăng quốc cùng vần tệ quốc khẩn trương quan hệ. An Lăng quốc quân thân đưa công chúa đến biên cảnh thượng, Hứa Vương muốn đích thân quá cảnh đón dâu. An Lăng quốc quân phải cẩn thận Hứa Vương nhân cơ hội mang binh tác loạn, chỉ sợ cũng có bắt lấy Hứa Vương ý tứ. Lại quá thượng mấy ngày, điện hạ có càng chuyện quan trọng làm, không rảnh lo chính mình. Thật sự ra không được, chỉ cần điện hạ đứng dậy quá cảnh, Kỷ Trầm Ngư liền bắt được cơ hội, bịa đặt cái lời đồn an lăng quốc khấu hạ điện hạ, chế tạo cái náo động cứu điện hạ quan trọng. Một loạn, nàng là có thể đi ra ngoài. Mà hiện tại, nàng yêu cầu thời gian, tính toán đi theo cái này lưu động doanh địa đi lên mấy ngày, dù sao muốn làm buôn bán, kẹp ở bọn họ trung gian nhiều nhận thức người, hiểu biết giá thị trường cũng không tồi. Thiếu nữ có một câu, làm đi tiểu sắp có 15 phút, Kỷ Trầm Ngư tâm trầm xuống. Người nào đi tiểu có thể lâu như vậy. Thiếu nữ cắn chặt môi, rảo tẫn ra sức suy nghĩ có một cái chủ ý có người muốn mua người mã, người mau tốt hơn, ta giúp đỡ ngươi đi nói sinh ý. Kỷ Trầm ngư lập tức liền ra tới, trên mặt có cảnh giác ai. Nay cảnh giác cùng giống nhau người làm ăn giống nhau, bất quá người khác tâm tất cả tại sinh ý thượng, mà kỷ Trầm ngư là lo lắng có người nhìn đến chính mình mã. Nàng ra tới liền hỏi ngửa của ta, ngươi thấy thế nào đến? Nàng con ngươi như tình, càng sấn đến gò má tuyết trắng. Màu so tuyết liên hoa còn muốn bạch. Thiếu nữ trong lòng nhộn nhạo túi đầu ngày hôm qua ngươi tới, ta liếc mắt một cái liền nhìn đến ngươi, ngươi còn có người bồi có phải hay không? Kia một thừa con ngựa trắng, mau như bầu trời long câu, lập tức đầu người phát hơi loạn, phát động thiếu nữ xuân tâm. Ngươi như thế nào biết? Kỳ Trầm Ngư sắc mặt càng trầm, ngày hôm qua đô mãng khách cũng không có đến doanh địa đi lên, mà là nửa đường thượng cưỡi ngựa mà hồi. Thiếu nữ mỉm cười, con ngươi cũng như bầu trời nhất lượng ngôi sao ta nói cho ngươi. Ngươi nhưng không cho nói cho người khác, ta là trong tộc nhãn lực tốt nhất người, có thể nhìn đến rất xa rất xa địa phương, các ngươi chưa từng có tới, ta liền thấy được. Nàng tâm lại như hoa sơ khai, chính mình hương thơm chính mình nghe. Kỷ Trầm Ngư rất là kỳ quái, nàng ngày hôm qua ly doanh địa nhưng có một khoảng cách, trước xa xa quan sát, xem an toàn mới lại đây. Nàng tay một lòng tay dưới chân, đồng nhiên nhảy dựng lên không tốt, gián động. Thiếu nữ một phen đẩy ra Kỷ Trầm Ngư, lại một bước nhảy khai. Kỳ trầm Ngư đoán trách nàng người không phải nhãn lực hảo. Thiếu nữ đỏ lên khuôn mặt như uống say, hồng đến người lung lay sắp đổ. Kỳ trầm Ngư buồn cười, là cái trời sinh viễn thị mắt đi, cái này kêu cái gì hảo nhãn lực. Cái này kêu khuất quang bất chính mới đúng. Nhưng là nàng thực cảnh giác, đánh cái ha ha kia không phải ngỡ của ta, đó là. Nàng nhắm lại miệng, mã một lát liền trở về, chính mình như thế nào giải thích. Thiếu nữ kỳ quái mà nhìn nàng ta 6 tuổi liền nhận mã, mã ở vài giam ngoại, ta liền nhìn ra được tới được không? Có hảo mã, là mỗi người thích sự, mọi người đều sẽ chúc mừng hắn, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi mã hảo, có thể là thất bại mã, bị em đút. Cái này, đó là ta đồng bạn, hắn có chịu hay không cấp xem, ta còn không biết. Kỳ trầm ngư hàm giang phùng đều là khổ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không nên có một cái đố mắng khách, liền cho rằng kề cao gối mà ngủ. Này làm sao bây giờ, hảo mã. Có tiếng võ ngựa lại đây, kỳ trầm ngư đôi mắt thẳng, này một đội người có cung tiễn, là một đội binh có người đón nhận bọn họ đang nói chuyện, thiếu nữ cười đánh giá kỹ trầm ngư thân thể nhi người tưởng cao hơn người khác thân phận sao? Hứa vương điện hạ yêu nhất bảo mã, bị em đút, có người hiến vật quý mã, liền sẽ thưởng vàng bạc, có người thưởng chức quan. Kỷ trầm ngư mặt trắng, nàng một phen giữ chặt thiếu nữ tay, tuy rằng tới người không có một cái nhận thức, nhưng giữ không nổi bọn họ chung, có người nhận thức kỹ Trác Phi, Kỷ Trác Phi lúc này không trách chính mình tâm hảo, đưa đỗ mãng khách về nhà. Cùng đỗ mang khách ở chung một đường tử, mỗi nhiều chỗ một ngày liền đối hắn thương tiếc một ngày, nàng chỉ sợ hứa vương tay trưởng, nhỏ giọng hỏi thiếu nữ bọn họ là tới làm gì, thu thuế đầu người. Thiếu nữ chỉ cảm thấy đối phương cái tay kia mềm mại tinh tế, dường như nắm ở tốt nhất đông tơ thượng, nàng say mê, đồng thời ngửi được nhàn nhạt hương khí. Thiếu niên này mờ mờ ảo ảo có kỳ hương. ở chỗ này trụ một đêm, đêm qua cũng không ở. Thiếu nữ cười đến ngọt ngào, nửa người cầm lòng không đậu dựa sát vào nhau qua đi, kỳ trầm ngư cười khổ tiếp được nàng dùng tay viện trụ nàng đầu vai, nghi thẩm này có tính không trộm hương trộm ngọc. Một chút cũng không hưởng thụ. Bọn họ uống một túi rượu liền đi. Thiếu nữ hỏi một đắc 10, kéo Kỳ Trầm Ngư tay đi, những người này ta toàn nhận thức, chúng ta đi cùng hắn uống rượu. Kỳ Trầm Ngư bất động, đem nàng lại kéo trở về. Thiếu nữ thân mình mềm nũng, một đầu vai đâm chung Kỳ Trầm Ngư. Ở giữa nàng vết thương cũ kia chỉ đầu vai, thiếu nữ trong miệng còn đang nói như thế nào không đi. Về sau làm buôn bán, nhận thức bọn họ phương tiện đến nhiều ai ra, Kỷ Trầm Ngư bị nàng đâm bay vài bước, té ngã trên đất, thiếu nữ vội vàng tới đỡ, dưới chân vướng một cục đá, đối với Kỷ Trầm Ngư quăng ngã đi. Kỷ Trầm Ngư kinh hãi, tốt cái tay kia tới che ngực. Nơi này cuốn lấy gắt gao, đâm một chút không phải hảo ngoạn. Thiếu nữ thân mình mạnh mẽ, nghiêng người một làm, cùng Kỷ Trầm Ngư quăng ngã một cái vai sát vai, người được hơi thở thơ ngọt, thấy ý trung nhân đang ở trước mặt, Tuấn tiếu khuôn mặt tuyết trắng còn mang theo phẫn nộ, mày rậm tà phi, là lão nhân nói phú quý quyền thế chi tướng thiếu nữ xem ngây người, cô nương, thỉnh ngươi lên hào sao? ngươi ngăn chặn ta đai lưng. kỳ trâm ngư một mặt trang mặt đỏ, như bình thường người thiếu niên giống nhau, một bên lăn một lăn, không lăn lộn, liền thấy đai lưng bị áp, còn có nửa thanh phiêu động ở trong gió. lều chạy mặt sau, có mấy người lén lúc nhìn, một mặt ra chủ ý huy, ngươi có tình địch, tấu hắn, chờ hắn trở lại lều chạy lại đi, bằng không ngươi ý trung nhân sẽ không thích. chúng ta đi hắn lều chạy chờ, đem hắn mặt đánh sưng. Xem hắn còn dám. Kỳ Trầm Ngư không có nghe đến mấy cái này lời nói, nàng đối mặt dừng cây mà ngồi dậy, nhìn thấy một đôi đen bóng buồn cười đôi mắt đối với chính mình, đồ mạng khách dọc theo đường đi dạy hắn, càng thêm nghe lời, nhìn thấy có cái cô nương cùng chính mình lao bà ở bên nhau, hắn liền không ra. Xuyên thấu qua một riệp, mơ hồ có thể thấy được hắn trên vai khiêng con ngựa trắng, cũng nhìn đến hắn mồ hôi trên trán tử. Kỳ Trầm Ngư chạy nhanh đi đỡ thiếu nữ, đối nàng nói ta còn có việc, trước đưa ngươi trở về. Nàng đối chính mình hóa trang thuật có tin tưởng, bất quá hơn nữa thiên lý mã xuất hiện trước mặt người khác, này tin tưởng liền kinh vì hư hảo. Đi lên vài bước, xoay người đối đồ mãng khách gửi, đồ mãng khách ngoan ngoãn chờ, còn khiêng mã không bỏ. Mùi rượu tứ tán, bốn phía tiếng nói truyền đến ha ha, năm nay về nhà, có thể cho ngươi nhi tử mua một bao hảo dược. Không biết hắn thân thể còn hảo. Nhờ phúc, ngươi năm trước tìm tới dược, hắn dùng hảo đến nhiều. Hắn đây là thai mang bạc được, toàn dược, toàn dựa dược tính có tác dụng. Thinh quang đầy trời, tiếng người ấm áp như ở trong nhà. Kỳ trầm Ngư càng muốn đem đỗ mãng khách đưa về nhà, miễn cho hắn một người ở bên ngoài lưu lạc, lại nghĩ đến kỷ ra, nàng trong lòng có phiền loạn. Hứa vương điện hạ cho rằng chính mình không có chết, có thể hay không khó xử chính mình người nhà. Chính mình có thể vì hắn hiệu lực không ít. Có quyền thế người tâm tư, luôn là không chừng đi. Bên thai lại bay tới nói mấy câu, là cùng những cái đó binh lính ngồi cùng nhau người đang nói, bọn họ là tràn ngập cảm kích thất điện hạ trước nay nói chuyện giữ lời. Đáp ứng chúng ta ở chỗ này làm buôn bán, chưa từng có không tính quá. Đó là đương nhiên, hỏi thăm hỏi thăm đi, chúng ta điện hạ nói chuyện, trước nay nhất ngôn cửu đỉnh. Tham gia quân ngũ người càng thêm thổi phồng. Thiếu nữ dừng lại ngươi lều chạy tới rồi, lại rất là quan tâm ngươi mã, thật sự không bán, vậy ngươi có thứ gì, ta giúp ngươi bán cái giá tốt. Lại hơn rồi ngươi không cần không tin ta, ngươi tới rồi nơi này, liền khắp nơi hỏi thăm giá, lại đồng xem tây hỏi, nhất định có cái gì ra tay. Kỳ Trầm Ngư cười khổ. Cô nương, đó là thật sự hỏi tham giá cả thị trường, không phải tưởng bán đồ vật. Nhớ đố mãng khách nàng, vội vàng chỉ nghĩ rời đi. Con ngựa trắng bị thiếu nữ như vậy đẩy túy, kỷ trầm ngư nhiều rời đi chi ý bất quá nàng chuyển một cái chủ ý, hứa vương thật là nói là làm, đảo cũng làm chính mình yên tâm. Nếu là không đâu. Chúng ta một hồi hỏa biên khiêu vũ, ngươi tới hay không? Thiếu nữ lưu luyến, kỷ trầm ngư vì tống cổ nàng, một ngụm đáp ứng xuống dưới, bởi vì phải đi. Nhiều trêu đùa vài câu như thế nào không tới, bất hòa ngươi uống rượu, ta có thể cùng ai uống rượu. Ở nàng lều chạy trốn tránh người, có một cái mau khí tạc phổi, chỉ là chịu đựng Nghe bên ngoài người đang nói chuyện, nhiều ngốc một khắc đều tưởng nhiều tại đây tiểu tử trên mặt chát một đau. Thật vất vả bọn họ không nói chuyện nữa, lại chậm chạp không tiến vào. Hán phục đang ở một cái tay nải mặt sau, nhẹ ngẩn đầu ra bên ngoài xem, nơi xa lửa trại đem thân ảnh ánh đến rõ ràng có thể thấy được. Thấy tiểu bạch kiểm nhi không được đối với chính mình ý chung nhân nhìn, còn phất tay có cười. Cười, hào hào cười, vừa tiến đến ngươi liền cười không nổi. Kỷ trầm ngư phun một hơi, cuối cùng nàng đi xa. Mở ra lều chạy mảnh tiến vào, lấy đá lấy lửa đi đốt đèn, mới vừa đánh, toát ra ánh lửa một chút, có tiếng gió chuyển đến, rõ ràng có phước mà một tiếng, có người thổi một hơi lại đây. Ngay sau đó một quyền đánh tới, kỷ trầm ngư theo lý là tránh không khỏi đi, bất quá nàng là cái nữ nhân. Đối nam nhân hơi thở tương đối mẫn cảm, trước tiên cảm giác được, trong lòng kinh dị, lập tức hướng bên cạnh ngải dựng. Gò má thượng hung hăng ăn một quyền, lại không có ý tưởng trung xương cốt vỡ vụn. Kỳ trầm ngư trước mắt sao kim mưa ra, bước chân không xong, lại té ngã một cái. Đau nhức chung, nàng liều mạng thuận tay lôi kéo, kéo qua bên cạnh một cái đồ vật che ở trên mặt. Người kia sờ soạng giỗi tay lại đây nắm nàng cổ áo, trong tay bắt lấy một vật, dùng sức một nắm, áo lụa xe kéo trong tiếng, lôi ra vài kiện đồ vật tới. Trong bóng đêm, có cái gì Kim Quang lóe lóe? chương 71, Kỷ Trầm Ngư chuyện ma quỷ. Kỷ Trầm Ngư cả kinh, lập tức nghĩ vậy là thứ gì? Bị lôi kéo ra tới thứ này, trăm triệu không thể làm bất luận kẻ nào nhìn đến. Đánh nàng là cái nam nhân, sức lực không nhỏ. Nay một quyền không chỉ có đánh đến Kỷ Trầm Ngư nửa bên khuôn mặt không giống chính mình, lỗ thai bắt đầu hủ thai. Kim Quang lóe ra tới, đối phương trệ thượng cứng lại, tựa hồ suy nghĩ, đây là cái gì? Liên giờ khắc này, Kỳ trầm ngư trước mắt sao kim lại nhiều toát ra không ít, có thể thấy được này một quyền đối nàng lực ảnh hưởng bao lớn. Đâu cũng đau, gò má khác thường như nhanh khối, lỗ thai không hảo xử, đôi mắt lại lóe kim quang trùng, kỳ trầm ngư vẫn là chuẩn sắc bắt giữ đến kia kim quang lấp lánh vị trí, dùng đủ ăn mãi sức lực phát lại đây, hết sức đem này kim quang lấp lánh ôm vào trong ngực, cảm giác được có hắc ảnh ô áp áp lại đây, nàng chỉ có chân cẳng có thể dùng, liều chết một đá, Tình nguyện chết cũng không thể làm thứ này cho người ta nhìn đến một chân, không biết đá tới nơi nào, dù sao lại mềm lại ngạnh, hoặc là nói trước mềm sau ngạnh, chỉ nghe một người kêu thảm một tiếng, thân mình bay thẳng đi ra ngoài, phanh, không biết ném tới nơi nào, mỗi người đều cảm giác được lều trại mánh liệt run rẩy vài cái, chỉ nghe được hắn tiếng kêu cao hơn trời cao, thảm thiết quá mức chém eo, ai ra, nương nha, cứu cứu ta. Nay liền thét chói tai đến giống zấm cổ gà. Lều trại người lại kinh lại sợ, bọn họ tứ tán mở ra, chỉ nghĩ ngẫu nhiên đương cái giúp đỡ. Kỳ Trâm Ngư văn nhược thiếu niên, thấy thế nào cũng không phải cái nào người đối thủ. Không nghĩ này trong bóng đêm nàng tiến vào còn không đến 15 phút, liền thành tập kích nàng người kêu thảm thiết đến giống ở chịu xẻo hình. Nam nhân phát ra nữ nhân thấy lao thử dầm chân thét trói thai, lập tức kinh động bên ngoài người. Bên ngoài có người lớn tiếng quát hỏi, nơi nào xảy ra chuyện. Bọn họ buổi tối cư trú ngoài thành, lều trại hợp với lều trại, đối với xảy ra chuyện cảnh giác quá mức người khác. Kỳ Trâm Ngư bất chấp nói chuyện, nàng nỗ lực mà tắc ga tắc muốn đem này kìm quang lấp lánh đồ vật nhét vào đi. Trong tay, có thể sờ đến mềm mại mà tính chất mềm nhẹ nguyên liệu, đây là hứa vương áo choàng Vốn dĩ tưởng ném, sau lại lại cảm thấy đáng tiếc. Có đô mạng khách tại bên người, lá gan lớn không ít, không cần lo lắng sẽ bị người khác phiên tra ra tới. Chính là có đô mãng khách tại bên người, hắn công phu cao cường, lại tâm trí đơn thuần, vạn nhất bị người sở dụ hoặc gặp phải sự tới, kỳ trầm ngư muốn lưu trữ cái này áo choàng có thể mông nhân. Áo tràng thượng có bạc văn theo ra tới đám mây, cũng có kim văn theo ra tới du long, còn có một đoàn không biết tên kim sắc chất nhớ, hẳn là hứa vương ký hiệu. Càng đi bên này đi, càng là hứa vương địa bàn, lưu trữ thứ này, kỷ trầm ngư tưởng luôn là hữu dụng. Không nghĩ hôm nay buổi tối đặc thù, đồ mãng khách không ở bên người, mà lều trại không hiểu đi vào cường đạo, kỷ trầm ngư ăn một quyền sau thuận tay một chảo, bên người chỉ có cái này tay nải tới chán, không nghĩ đối phương xả ra tới cái này quần áo kỳ trầm ngư vì làm buôn bán sung trường hợp, sau lại quần áo nhiều là tơ lụa, nhưng là có kim quang lấp lánh, chỉ có hứa vương này một kiện áo choàng. nàng có thể nghe được chính mình hô hấp trầm trọng, mồ hôi không được nhỏ giọt tới, mà một bên gò má chết lặng dần dần biến mất, bắt đầu đau lên. nay đau như biển rộng thủy triều ập vào trước mặt, mặc cho người hai chân cố định như thạch, tự nhận là có thể thừa nhận này hải tẩy lệ khi, lãng chung kẹp một chút châm trọng đau, truy tâm đến xương, thẳng vào cốt tủy bên trong, đau đến ngươi sở cũng không phải. Xoa cũng không phải, mà kỷ trầm ngư ở chính mình thô nặng hô hấp chung, chỉ có một ý tưởng, đến đem quần áo giấu đi. Bên ngoài thu thuế binh, không biết đi không có đi. Ngọn đen dầu sáng ngời, tiến vào một người. Kỷ trầm ngư mặt như màu đất ngẩng đầu, lều chạy những người khác cũng ngẩng đầu, lại đồng thời tùng hạ nửa khẩu khí. Tiêu thảm thiết người cũng nhịn xuống đau đớn, khẩn cầu tới người, ô nhã, ngươi. Làm bên ngoài người không cần tiến vào, đừng làm cho tộc trưởng biết, được không? Người nói chuyện là Ô Nhã tộc nhân Trương Tiểu Trụ, là Ô Nhã Thanh Mai trúc mã. Nương ánh lửa, mỗi người nhìn đến Trương Tiểu Trụ vàng như nến mặt, giọt mồ hôi phách đi lạp đi xuống rớt, chỉ so Kỷ Trầm Ngư nhiều, không thể so Kỷ Trầm Ngư thiếu. Người khác lưng rượi lều chạy bên ngồi, nửa người trên sủi lớt như bùn đi xuống đôi, nửa người dưới một cặp chân dài phân thật sự khai, hai tay không nghiêng không lệch mà che ở chính mình quần đương trung. Nếu không phải trên mặt vô cùng đau đớn, Kỷ Trầm Ngư sẽ cười ra tới. Ngẫu nhiên một đá Liền Trung yếu hại. Đây là nào môn phòng lang thư thượng xem ra. Tính, là trong lúc nguy hiểm bước ra tới. Nhìn thấy trương tiểu trụ mặt, kỳ trầm ngư không cần hỏi nhiều, cũng minh bạch bọn họ mấy người này xuất hiện ở chính mình lều trại nguyên nhân. Ngày hôm qua vừa tới khi, ô nhã lấy dẫn đường danh nghĩa mang chính mình quen thuộc doanh địa, trương tiểu trụ liền minh bạch tỏ vẻ hắn ghen ghét, mạnh liệt chiếm hữu cảm. Ô nhã ánh mắt đầu tiên, nhìn thấy chính là trương tiểu trụ, trương tiểu trụ cố nhiên là lều trại lúc này nhất trói mắt người nhưng lại không phải ô nhã trong mắt nhất hấp dẫn anh mắt người nàng vừa tiến đến liền nhìn đến hắn là trương tiểu trụ ngồi tư thế thập phần mỹ diệu đối diện lều chạy rèm cửa không có vào trước kia ô nhã liền biết trương tiểu trụ ở bên trong nàng mới rời đi không bao xa trở về đến cũng nhanh nhất nghe được trương tiểu trụ kêu thảm thiết lại xoay người vừa thấy kỷ công tử lều chạy run rẩy không ngừng sắp tan ô nhã là cái thông minh cô nương không cần tưởng cũng biết phát sinh chuyện gì nàng còn tưởng lại tìm kiếm kỷ trầm ngư khi Trương Tiểu trụ khóc, hảo nam nhi không đổ lệ thủy, rơi lệ cũng đại biểu máu trước khi. Hắn hút cái mũi, nước mắt cùng giọt mồ hôi một quăng ngã tám cánh đi xuống rớt, môi mau liệt khai tam cánh miệng, "Ô nhã, ngàn vạn giúp ta gạt, bằng không cha ngươi liền phải đuổi ta đi." Lời này có nguyên nhân gây ra, Ô nhã dầm chân giận dữ, mượt mà có ánh sáng như minh châu khuôn mặt thượng tức giận đến đỏ lên, "Thượng một lần ngươi cùng người đánh nhau, cha liền đối với ngươi nói qua, lại đánh nhau, nhất định đuổi ngươi đi." Trương Tiểu Trù nước mắt nhi lưu Ta. Ta là vì ngươi a. Ngươi nào một hồi đánh nhau, không nói là vì ta. Là ta là ngươi đánh, là ta cầu ngươi đánh. Hiện tại là ô nhã thét trói thai, nàng thét trói thai bắt đầu mắng chửi người. Lêu chạy bên ngoài, tụ tập người càng nhiều, kỳ trầm ngư hiểu được, không thể ở chỗ này gây chuyện, rời thành bất quá một ngày lộ trình, nếu là đi quan phủ đó là kiện chuyện phiền thoái. Nếu là chính mình không muốn cáo, mà những người khác, tỉ như ô nhã cha nói ảnh hưởng lưu động doanh địa trật tự. Nhất định phải đi quan phủ, kia cũng là kiện đại phiền tài sự. Nhìn ô nhã sấp xỉ với cuồng loạn quá độ làm, kỳ trầm ngư này người bị hại càng sợ hãi nàng cao giọng, nàng vội ngăn cả nói, ô nhã cô nương, chúng ta ở đùa giỡn. Một mở miệng, kỳ trầm ngư hoàng sợ, bất quá liền ăn một quyền, nàng giọng nói này liền ngẹn ngào lên. Bước tiếp theo, một cái tiếu lệ bóng người phát lại đây, ô nhã lúc này mới tìm được nàng, là vừa mới lôi kéo chung, trong bao quần áo một đống quần áo bị xả được đến chỗ đều là. Một nửa cái ở Kỷ Trầm Ngư trên người, đem nàng cái đến như một cái tiểu sơn núi. Nàng trên đầu quấn lấy tuyết trắng một kiện nam nhân áo trong, sấn thượng nàng gò má, tuyết trắng đối thượng đỏ bừng, tựa núi cao thượng tuyết trắng xóa chung, khai một đóa hồng liên hoa, hồng đến bắt mắt, hồng đến làm người nhìn thấy ghê người. Ô nhã khóc lớn ôm lấy Kỷ Trầm Ngư, "Ngươi có đau hay không? Làm ta nhìn xem." Trương tiểu trụ làm nuốt một ngụm nước bọt, rồi lại không thể nơi hà. Kỷ Trầm Ngư nghĩ thầm này, một quyền chính là vì ngươi sợ ai? ngươi vẫn là lui ra phía sau đi. Nàng đôi tay đi đẩy, ấn ở một chỗ mềm mại chỗ, cũng không biết là eo là ngực, đánh một cái giật mình lại chạy nhanh lùi về tay. Đỏ mặt Ô Nhã thấp giọng nói, ngươi hư. Gặp mặt má xương đỏ chỗ có tổn hại, hơi hơi thấm xuất huyết tới, không quan tâm tùy tay cầm lấy một kiện cái gì, phải cho Kỳ Trầm Ngư chà lau, lúc này mới sử sốt. Kỳ Trầm Ngư chỉ cảm thấy thiên lập tức đen. Hóa ra nàng liều mạng tắc nha tắc, kia mềm nhẹ tính chất đồ vật, còn không phải Hứa Vương áo choàng nàng trong tay vẫn luôn ở tắc, là nàng trốn chạy ra tới, chính mình một kiện nữ nhân hiếm, bao quanh ở tay nải mở ra khẩu tử, còn có thể nhìn thấy mặt trên thêu hồng liên hoa ra bích thủy, mà hứa vương áo choàng, một nửa đè ở nàng thân mình phía dưới, là lôi kéo đá đánh chúng, không biết như thế nào biến thành như vậy. còn có một nửa, quan thật sự khai, thường thường, đem mặt trên thêu văn bảy ra đến nhìn một cái không xót gì, thật là sợ cái gì tới cái gì, các quần áo toàn xoa đến nhăn nheo, chỉ có này nửa kiện, như triển lãm giống nhau. Bình phô trên mặt đất, đương nhiên mặt trên còn có mấy cái dấu chân tử, Kỳ Trầm Ngư đối Trương Tiểu Trụ châm thứ nhìn thoáng qua, ngươi tìm chết sao? Giẫm lên điện hạ quần áo, giống như dấm điện hạ không có khác nhau. Lúc này, Kỳ Trầm Ngư vì hứa vương điện hạ tranh một chút luật pháp, lại trong lòng phát lệnh, đối với lều trại người nhìn lại, bọn họ ánh mắt, bao gồm Ô Nhã, tất cả tại này trên quần áo. Không thể trách người khác lòng hiếu kỳ đại, bởi vì bọn họ tất cả đều là vào Nam Gia Bắc, có kiến thức người làm ăn hứa vương điện hạ quần áo tốt nhất châm theo mà thành xoay quanh du long thêu mãn toàn thân không phải chính trang long đầu là mặt bên dâu quay nón như cựu thiên ngao du tứ hải xuyên trương, long nhãn tỉnh trường đến thần thái phi dương cũng may không phải chính trang vân vân nơi nơi đều là long thân nửa che nửa hiện nửa ẩn nửa lộ lại càng làm cho người muốn nhìn đến cẩn thận còn lại địa phương linh chi thủy thảo đảo tiên như ý tiểu nhân chỉ có móng tay đại đại cơ hồ một cái lòng bàn tay đem chỗ trống chỗ điền đến tràn đầy Ở thâm tử sắc áo tràng thượng tấn hiện quang hoa. Hảo thêu công, hảo vật liệu may mặc, hảo đồ văn. Người khác trong mắt là liên tiếp tán thưởng, kỳ học cá trong mắt là liên tiếp biến thành màu đen. Bất quá này trong nháy mắt, nàng nhanh chóng có chú ý trên mặt cũng đã quên đau, lỗ thai cũng đã quên mình, tam đem hai thanh thu thập khởi quần áo tất hảo, nỗ lực tưởng bài trừ một cái tươi cười, lại bởi vì nửa bên mặt sưng đỏ mà từ bỏ, ngược lại có chút dữ tận, nàng là đối với Trương tiểu trụ, Trương tiểu trụ đánh một cái dùng mình Nghĩ đến đối phương một chân liền đem chính mình thương đến như vậy, trương tiểu trụ sau này lui một lui, dẫn tới liều chạy lại lóe chật lóe. Bước tiếp theo, kỳ trầm ngư cũng không phải thừa thắng sung lên, mà là đôi tay nắm lấy ô nhã tay, ô nhã ửng hồng chật lóe, nửa rũ xuống khuôn mặt, lúng ta lúng túng mà thấp thấp ử một tiếng. Không có ai thổ lộ, không có ai nói hết, kỳ trầm ngư thực khẩn thiết thực chân thành thực thành khẩn nói, chúng ta là đùa giỡn, ngươi phải tin tưởng ta. Ta Tin Nguyên này ba chữ cùng Kỷ Trầm Ngư nửa câu sau lời nói trùng điệp ở bên nhau, ô Nhã là gấp không chờ nổi, Kỷ Trầm Ngư một mở miệng, nàng liền chạy nhanh đáp ứng. Lêu Trại Mạnh một hiên, một cái 40 tuổi tả hữu đại hán tức giận bừng bừng tiến vào, đôi môi nhắm chặt, con ngươi nghiêm khắc vô cùng, đối với Liều Trại người nhất nhất quét tới, cuối cùng dừng hình ảnh ở trương tiểu trụ trên người. Hắn xui xẻo tội, bị thương nặng nhất, còn không có bỏ dậy. Liền nghe được một trận tiếng hô, tộc trưởng múa may năm tay, Mang theo không phải dấm bẹp Trương Tiểu Trụ, chính là muốn đem hắn chém thành thịt nát tư thế sông thẳng mà đến, biên hướng biên dít gạo, lan cút cho ta. Cho người nói qua nhiều ít hồi, chúng ta là làm sinh ý, không phải làm sinh khí mua bán. Hắn biết Trương Tiểu Trụ là vì chính mình nữ nhi, nhưng đây là hắn đệ nhiều ít hồi, ít nhất nhị, 30 hồi làm loại này cùng khách nhân đánh nhau sự. Làm buôn bán người, bị người một truyền 10, 10 truyền trăm cùng khách nhân đánh nhau, về sau nhật tử còn như thế nào quá cung đoạn chính mình tài lộ ra hỏa, không cần khách khí. tộc trưởng như manh hổ xuống núi, thẳng đối với kia ngồi dưới đất không động đậy, nước mắt lưng tròng buồn rầu chính mình nửa người dưới hạnh phúc có phải hay không bị phế ra hỏa chạy đi? gian trung, không quên tả hữu quét ngang vài lần, không duyên cớ dâng tặng cấp giúp đỡ đánh nhau mấy cái thiếu niên. các thiếu niên chạy vắt giò lên cổ, có trốn đến đồng bạn phía sau, người kia ai ra gọi bậy, ngươi đừng đẩy ta, a a a nha người vài bước lao ra đi, thập phần cơ linh hướng trên mặt đất một bò, trợn trắng mắt cái mũi một vai, hôn mê. Còn có hai người hướng trong một góc một ngồi sổng, mông ra bên ngoài, kia ý tứ, cái này ngươi cứ việc đánh, mặt muốn chính mình lưu trữ. Kỳ châm ngư chính xem đến thú vị, thấy tộc trưởng tới rồi trương tiểu trụ trước mặt, trên cao nhìn xuống, từ cao chế thấp chỗ cao tác chiến thực dễ dàng, hắn ném ra bàn tay, có câu nói nói quạt hương bổ bàn tay, phỏng trường chính là chỉ tộc trưởng. Ta một cái tác. Ai ra là trương tiểu trụ. Chúng ta là quy củ người làm ăn. Đây là tộc trưởng hiu một cái tác. Bang. Ai ra? Là Trương tiểu chủ. Có ta ở đây một ngày, không cho phép các ngươi nhiễu loạn trật tự. Đây là tộc trưởng. Kỳ Trầm Ngư hướng bên ngoài xem, bên ngoài bóng người lắc lư, cơ hồ toàn doanh địa người đều tới xem náo nhiệt, nàng chỉ lo lắng, Hứa Vương binh có ở đây không? Nay đối với nàng, là kiện đại đại nguy cấp sự tình. Nguy cấp trung, Kỳ Trầm Ngư đẩy ra Ô Nhã, đứng lên liền hướng tộc trưởng nơi đó đi, trong miệng đồng thời kêu, dừng tay. Tộc trưởng sửng suốt xoay người, hắn vẫn luôn lo lắng, chính là bị đánh người nhảy nhót lung tung, thẳng đến quan phủ mà đi, còn có bên ngoài người không ít là tân khách nhân, chương tiểu trụ chính là con của hắn, hôm nay cũng đến đánh ra cái bộ dáng cho người khác xem. Không muốn nghe đến một câu dừng tay, thật là trăm năm đại hiếm lạ sự tình. Hắn quay người lại, tay thói quen tính mà còn không có đỉnh, này tay thói quen tính, nguyên với tộc trưởng thật sự quá sinh khí. Ôi nha lớn, người đều nói sinh đến so chim sơn ca nhi xảo có thể nhận ra tới nhất thượng đảng Trân Châu, cũng có thể người ra tới kỳ quái nhất hương liệu, nên gả cái có năng lực, có tài cán, lòng dạ so trời xanh quảng, trí hướng so biển rộng thâm quát rể. Nếu là nàng thích trương tiểu trụ cũng đào thôi, nàng cũng không có tỏ vẻ phi trương tiểu trụ không gả, vài lần tốt việc hôn nhân, đều bị trương tiểu trụ trộn lẫn quang. Bởi vì quay đầu lại tộc trường, trong mắt không xê dịch ở kỳ chấm ngư trên người, một cái tay khác trong người trước, không cần xem cũng làm ngây trạng trong miệng cũng vẫn như cũ có phối hợp bang làm ngươi mỗi ngày hồi náo. không dám là trương tiểu chủ bang làm ngươi mỗi ngày dây dưa ta là ái nàng là trương tiểu chủ bang không có thanh âm tộc trưởng hé miệng đối với một đường lại đây kỷ trầm ngư mục trường khẩu nốc trên mặt đất hết thể quần áo còn có hai kiện tử là nữ nhân này cũng thế tộc trưởng nhiều nhất đương thiếu niên này người cũng không bổn trọng chính là này hai kiện con cái người quần áo không ngừng nghỉ kỷ trầm ngư khởi thân giày tiêm thượng trước triển một kiện là nàng ban đầu áo trong đạm ngọc sắc một kiện la sam tốt nhất vật liệu may mặc còn có xuân hoa mùi hương nhi nữ nhân quần áo vừa ra tới kỷ trầm ngư lại nóng nảy lại đi một bước lại cuốn lên chính mình ban đầu một kiện đỏ tươi triển chi hoa cỏ thêu mẫu đơn áo ngoài phúc hai chỉ giày bị cuốn lấy mặt nàng chiều hạ quăng ngã một cái không gặm bùn mặt đối địa tộc trường ngạc nhiên ố nhã cũng ngạc nhiên Chim sơn ca nhi dường như ố nhã, ở vào yêu say đắm chung ố nhã, hẳn là người so lỏ so còn nhanh mà đi đỡ mới đúng. Bất quá, thiếu nữ yêu sầu chiếm thượng phong, ánh đèn hạ, tia thủy hồng sắc như một đợt một đợt gọn sóng, đem thương tâm đưa tới nàng trong lòng. Nàng ghen, nàng ghen ghét, nàng lúc này mới nghĩ đến, chính mình đối thiếu niên, có tâm tư, mà kỷ công từ đâu. Lêu trại ngoại nói chuyện nhiều lên, làm sao vậy? Muốn thưa kiện đi. Kỷ trầm ngư nóng nảy, tiềm lực bùng nổ. Hai chân không thể động nàng đôi tay bỏ a bỏ vẫn luôn bỏ đến tộc trưởng bên chân đôi tay ướn mà nửa bên mặt sưng đỏ bất ham đối tộc trưởng ngẩng đầu ánh đến chiếu vào nàng nửa bên khuôn mặt thượng mặt khác nửa bên như ngọc phấn nộn, càng sấn ra này nửa bên sưng to khó coi cực nhanh sưng lên da thịt bao tế mạch máu đều sung huyết có thanh có tím mà hiện ra ở gò má thượng tựa hài tử loạn bắt nhăn sắc ác liệt một bức họa nhiều xem một cái cũng là ác ngộng kia tha thiết đôi mắt nhỏ nhi tộc trưởng trước mắt cũng mau mạo sao kim Hắn sợ chính là báo quan, hắn lộ ra hòa ái dễ gần tươi cười, lộ ra chủ trì công đạo tươi cười, không nghĩ kỹ trầm ngư so với hắn càng mau. Lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, chúng ta ở đùa giỡn. Tộc trưởng dưới chân một cái lảo đảo, liền kém ngồi dưới đất. Hắn đối với kia nửa bên xương đỏ mặt cứng họng, nhìn nhìn lại bị chính mình mấy bàn tay đánh thành hồng đầu heo, đáng thương hề hề, lệ quang lấp lánh, đôi tay còn che lại quần đương trương tiểu trụ. Các ngươi cái này kêu đùa giỡn. Kỷ trầm ngư đầu góc đã có chủ ý. Lại quay đầu lại, vô sỉ cực kỳ cho ô nhã một cái câu dẫn người cười, nhã nhi, ngươi nói có phải hay không? Lời vừa ra khỏi miệng, trước lôi đảo chính mình. Nhã nhi, thật khó nghe. Về sau sinh hài tử, nhất định không gọi ưu nhã, cao nhã, văn nhã. Trong nhà người khác kêu ra tới nhất định là hảo khẩu màu, chỉ có chính mình trong nhà không thể kêu. Nguyên với bản nhân bị chính mình tại đây loại quỳ rạp trên mặt đất, mặt xương phủ như lợn đầu thông báo kinh hãi đảo. Ô nhã chỉ ở trên quần áo đảo qua, Tiêu kiện luống cúng tay chân nhét ở trong bao quần áo trên quần áo văn cái gì, ô nhã còn ở trong đầu. Nàng con ngươi nhẹ lóe, cho rằng chính mình minh bạch cái gì, cũng đối phụ thân nói, bọn họ là đánh chơi. Nàng đi tới, nâng dậy kỷ trầm ngư, vì nàng cởi bỏ giày thượng quân lấy nữ nhân áo trong, kỷ trầm ngư nói chuyện lúc đóng lúc mở đều thực khó khăn, còn ở cường cười, là ha là ha, chúng ta ở chơi. Rồi tay đi giải một cái khác giày thượng chiến áo ngoài, thấy trương tiểu trụ chân liền nơi tay biên, đá một chân tàn nhẫn. Hùng ba ba, nói, chúng ta có phải hay không đùa giỡn? Nếu là đố mãng khách ở, nàng lại kinh lại lo sợ không yên, hy vọng hắn nghe lời thành thật, vẫn luôn tại chỗ không cần lại đây. Trương tiểu trụ kêu thảm thiết một tiếng, này một chân lại động hắn. Hắn hắn thương chỗ, nhưng hắn cũng không ngung nốc, bị tộc trưởng mấy bàn tay phiến đến trên mặt nóng rất đau, người cũng tỉnh táo lại, là là, ai ra, chúng ta là chơi à. Hắn một đêm, lại sông thẳng tận trời. Bên ngoài người đều nghe được. Tộc trưởng mặt mũi trở về không ít, hắn lập tức cười ha ha, nguyên lai like là chơi, người thanh niên, ta lấy một cái người từng trải thân phận dạy dỗ các ngươi, chơi qua không tốt. Là là, là là, là là, ít nhất 5-6 cá nhân đáp ứng tộc trưởng. Giả chết sống lại, ngông đối ngoại, hiện tại mặt đối ngoại, kẻ phụ họa giống nhau gật đầu. Kỳ trầm ngư lòng nóng như lửa đốt, đố mãng khách tùy thời sẽ đến. Lêu chạy bên ngoài cơ hồ có một doanh địa người, nhìn thấy một người có mã không cưới, khiêng cái mã. Không dám tưởng tượng, làm người dùng mình. Ô nhã cô nương, ta có lời đơn độc cùng ngươi nói. Kỳ đại minh tinh sân khấu bắt đầu đắp liền, nàng lại đau lòng, lại không tha, lại nôn nóng, lại có một khang tâm sự muốn nói. Ô nhã đối tộc trưởng nói, cha, ta ở chỗ này chăm sóc hắn, ngươi mang theo bọn họ đi ra ngoài đi. Tộc trưởng chưa nói cái gì, hắn còn đi ra ngoài chấn ăn những người khác, nói cho bọn họ đây là một hồi hiểu lầm. Người thanh niên vui lùa hắn đem nơi này giao cho đã cấp một mình đảm đương một phía nữ nhi. Đem những người khác toàn mang đi ra ngoài. Muốn nói có nam nữ chi biệt, đối với nam bác toàn đi ra nhân này nói, tộc trưởng không đương đây là một chuyện. Bên ngoài tiếng người thực mau bình ổn, lều trại kỷ trầm ngư cũng ngồi ổn, trên mặt đất tay nải cũng lý tề, ô nhã ngồi ở nàng bên cạnh, xấu hổ mang đoán, mắt phong không được tới. Gia nhân, tiêu thụ không nổi. Nhưng có người, tiêu thụ đến khởi. Kỷ trầm ngư trong tay cầm kia kiện gây chuyện áo choàng, trầm trọng, nghiêm túc, ngưng thần mà đã mở miệng, ô nhã cô nương. Từ vừa thấy đến ngươi, ta liền biết ngươi là ta mệnh trùng chú định người kia, làm sao bây giờ, ta vẫn luôn muốn chạy trốn, vẫn luôn muốn chạy, bởi vì nhà của ta, cùng người khác bất đồng. Đem nữ nhân quần áo, mặc kệ áo trong vẫn là áo ngoài hướng ô nhã trong tay một tấc, đúng lý hợp tình, đây là ta cho ngươi mua. Ô nhã trong lòng bùm bùm, không kịp tưởng bất quá nhận thức hai ngày, này quần áo từ nơi nào biến ra. Thấp giọng càng thẹn thùng, ta biết, chính là, ta thích ngươi. Nàng đồng thời nghĩ đến còn có cái kêu bay vút lên với mây mù trung long đầu, chỉ là một cái sườn mặt nhi, cũng có thể làm người hiểu không thiếu. Kỳ châm ngư ở trong bụng mắng, nếu là khoác ở trên người, đều sẽ túi đầu đi không cho người nhìn đến, đáng giận nhưng mực, hôm nay làm người xem đến đã rõ ràng lại khắc cốt minh tâm. Ai kỳ công tử buồn bã, lại đối ô nhã liếc mắt đưa tình cười, bất quá ngươi không phải sợ, ta. Vẫn luôn suy nghĩ chủ ý nàng ôn nhu nhẹ hỏi, ngươi có thể giúp ta sao? Hành! Ô nhã tưởng đều không có tưởng. Kỳ công tử nhuẩn miệng cười, lại nhếch miệng, trên mặt thật sự đau đớn, ô nhã lại đau lòng lại thương tiếc lại tức giận, đang ở đem tùy thân mang thuốc trị thương hướng này thương chỗ thượng mạn. Nhã nhi kỳ trầm ngư lại mang một chút, lại thâm tình mà, nhất vãng tình thâm, si tâm không thay đổi, nhà ta nhiều thế hệ có quy định, là thiệt tình chân ý, mặc kệ ra thế như thế nào, có thể trở thành phu thê. Ô nhã tâm nảy dựng, chi khởi lô thai. Ta có cái huynh trưởng, tại nơi đây nha môn trung làng quan. Ngươi ngày mai mang theo cái này quần áo đi cầu hắn, ta lại cho ngươi một phong thơ, ngươi nhớ kỹ, nhìn thấy hắn, liền đem tin cho hắn, quỷ xuống tới vẫn luôn cầu hắn, hắn không đáp ứng ngươi liền không đứng dậy. Kỳ trầm ngư lúc này ánh mắt thực trả thù, thực hướng tới, không biết chính mình trợ phù, hứa vương điện hạ ngươi đà không run run. Ô nhã nghe qua không ít chuyện xưa, không có thân phận nữ tử như vậy gả vào nhà cao cửa rộng, đều có nảy vừa ra. Khảo nghiệm có tình nhân có phải hay không tình so kim kiên, nàng dùng sức gật gật đầu cha ngập cảm kích, còn có nhiều hơn yêu say đắm. Kỳ Trầm Ngư mở ra bút mực, đối Ô Nhã ôn nhu cười, chỉ tiếc mặt như nữ quỷ, cười đến cũng như tiểu quỷ, "Ngươi giúp ta lộng điểm nhi nước cấm tới, ta tẩy rửa mặt." Chi khai Ô Nhã, vội vàng viết xuống một phong thơ, Ô Nhã vừa lúc tiến vào, ninh xuống tay khăn cầm đưa lại đây, Kỳ Trầm Ngư lau khuôn mặt, đem tin cho Ô Nhã, đôi mắt đối với đôi mắt, có thể thấy được ánh mắt của nàng nhi cỡ nào thành tâm thành ý, vẻ mặt quyết không phụ khanh, "Ta phải đi, vì ngươi ta tâm nguyện." Ta phải đi cầu phụ cận trụ một cái trường mối ta huynh trưởng thân phận tôn quý, ta một người sợ không được, hơn nữa ngươi cũng không được, vì ngươi, ta nguyện ý nửa đêm đi cầu hắn. Chẳng sợ quy cầu hắn, ta cũng đến đi. vỗ một phen nước mắt cá sấu, kỷ trầm ngư trầm trọng nói, thay ta cảm tạ trường tiểu trụ, nếu không phải hắn, ta còn không thể minh bạch lẫn nhau tâm ý, không thể sáng tỏ tâm ý của ta. Ô nhã hạnh phúc khóc lên, ta nhất định chuyển cáo ngươi cảm tạ. Thật lớn hạnh phúc cảm, làm nàng phủ quần áo. Đưa kỷ trầm ngư tránh đi người một đường ra tới. Có một chiếc xe lớn, ngừng ở doanh địa bên cạnh, là kỷ trầm ngư tới thời điểm tới rồi. Nàng không cho ô nhã đưa quá xa, ô nhã liền dừng lại vẫn luôn nhìn theo. Xe lớn ở một chỗ giống như rừng rừng, có một cái người nào khiêng cái gì qua đi, ô nhã cũng không có sinh ra nghi ngờ. Kỷ công tử nói hắn có khác hộ vệ, không có phương tiện làm chính mình nhìn đến, cũng không thể làm cho bọn họ nhìn đến chính mình. luyến ái chung người, nhiều ít là không tinh tế. Ô Nhã liền không có nhớ tới, kỳ công tử có hộ vệ, hắn bị đánh thời điểm những người này ở nơi nào. Trong gió đêm, núi xa mờ mông mang. Kỷ Trầm Ngư vội vàng xe, Đỗ Mãng khách đem ngựa đưa vào trong xe, này chiếc xe là dùng để tăng mã, này con ngựa, Kỷ Trầm Ngư dứt bỏ không, dưới, Luyến tiếp Phóng cũng không bỏ được không bán. Lại một cái chê cười ra tới, trong xe ngựa trăng mã, người ở bên ngoài ngồi. Đỗ Mãng khách cùng Kỷ Trầm Ngư cũng ngồi xe vị thượng, nghe Đỗ Mãng khách làm lũng, ta vẫn luôn đứng bất động. Ngươi làm ta nghe lời, vừa rồi có náo nhiệt, thật nhiều người chạy, ta đều không có đi xem. Ngươi nhất ngoan, cho ngươi đường kỷ trầm ngư tay ở trong ngực sờ nha sờ, cái gì cũng không có, phỏng trừng đánh nhau thời điểm rất nơi nào. Nàng ấy nấy cười, quay đầu đi tới, mãng khách, đường không có, ngày mai ta mua cho ngươi. Nay lệnh về một bên, nàng trên mặt vết thương lộ rõ, đố mãng khách kêu lên quá gì, cơ hồ thanh nghe mời giảm, kỷ trầm ngư cười khổ, đường tê nhỏ giọng đố mãng khách bẹp miệng. Lượng ra bản thân đấu đại nắm tay lẩm bẩm nói ta muốn đánh người lại đống nhiên cuồng tính đại tác phẩm ta muốn giết người hắn một cái bổ nhào phiên xuống xe ngựa bổ nhào chung, một mặt ngân quang thoáng hiện chỉ bạc như tuyến giữa không trung chợt đông đến tây thoáng hiện chỉ bạc nếu điên cuồng đâm vào tuyết trung một mảnh mê mang kích khởi ngàn đôi bông tuyết lại một tiếng hắc bật hơi như sấm đánh chỉ bạc trở tay thẳng đi mấy chục chỗ ầm vang cự trong tiếng che trời đại thụ đổ vài cây này uy danh Dường như thiên thần hạ phàm Này hung ác, lại như địa ngục cửa mở Ác quỷ buông xuống Kỷ trầm ngư kinh ra một thân hãn Nàng lo lắng nhất sự rốt cuộc xuất hiện Có một ngày, đố mãng khách không hề nghe lời Vậy phải làm sao bây giờ Ta muốn giết người đỗ mãng khách chu lên Thân mình như bay yến linh hoạt xoay quanh Lại như diều hâu đau thất xảo huyệt Hán tả phi nhất kiếm Thân mình lăng nhưng mà khởi Như bước trên mây đoan hữu lược nhất kiếm Trên nền tuyết kích khởi một mảnh băng hoa có vài miếng vẩy ra ở kỷ trầm ngư trên mặt, thấm ra vài miếng huyết hoa, vững vàng, bình tĩnh, trấn định. Kỷ trầm ngư nói cho chính mình, lúc này không thể rối loạn một tấc vông. trên tay ấm áp, túi đầu xem là chính mình một chút tử huyết nhỏ dọt tới, ở trên tay khai một đóa sán lạn huyết hoa, điện quang hỏa thạch trận lóe, kỷ trầm ngư bắt tay nâng lên tới, một bàn tay còn muốn không chế được ngửa không cần kinh hách, nàng tận lực mà phóng nhu thanh âm, tận lực ôn nu như hoa cánh trung nhụy hoa bảy ra kia một chút ở xuân phong trùng. Xuân Phong là hòa hoãn, cũng không chạm vào thương nhụy hoa, mãng khách, người muốn giết ta. Huyết hoa, khai ở bạch ngọc trên tay. Giống tuyết liên hoa ở núi tuyết đỉnh gió lạnh trung nở rộ, đông nhiên biến đổi lớn, nhiễm đỏ bừng huyết quang. Đố mãng khách người ở giữa không trung, sướng sờ ở địa phương. Phanh mà một chút rơi xuống mà tới. Không màng chính mình đông đau, dẫn theo kiếm thẳng đến lại đây, hắn lại khôi phục hài đồng thiên chân, hai đồng khẩn trương, thật cẩn thận phủng hướng này chỉ tay lại xem kỹ trầm ngư trên mặt đổ máu địa phương hắn trong mắt có lệ quang nhẹ nhàng không dám kinh động hỏi ngươi đau không đau thật dài ra một hơi kỷ trầm ngư sủi lơ ở xe toàn thượng không chung môi sao xanh thảm, mang theo sinh cơ mang cho người hy vọng nhưng nàng hồi tưởng hôm nay buổi tối từ mạo hiểm đến giải thoát từ sinh đến chết đi rồi một vòng lại một vòng còn không thể nghỉ ngơi đỗ mang khách còn ở tự trách mà đêm tối thâm ngoại như là có động tĩnh gì tiếng động lớn loạn chạy vội Nơi này ly doanh địa còn không xa. Kỷ châm ngư cường rãy rùa lên, mẫu thân vô vô đồ mãng khách đầu, ngoan, mau ngồi xong, chúng ta đến chạy nhanh rời đi. Một thưa xe ngựa, rốt cuộc bình yên rời đi. Có lời nói ở đêm trung vang, một cái biệt nữ làm lung thanh âm, là người trưởng thành, về sau nghe ngươi lời nói. Ngươi lại không nghe lời, ta liền mặc kệ ngươi. Tuyết địa, khôi phục bình tĩnh, chỉ có vỡ thành mấy đôi bông tuyết, tỏ rõ nơi này vừa rồi từng có cái gì, là vũ lực, vẫn là giã thú bên trong thành đèn đuốc sáng trưng, vốn nên đã cấm đi lại ban đêm điểm thời gian nhi. hiện tại từ cửa thành đến quan nhà, hai bên trên đường toàn đánh có cây đuốc, cây đuốc hạng là từng hàng đứng trang nghiêm, tay ấn đao kiếm tinh binh. hứa vương thủ lễ vừa mới đi vào nơi này, công đường phía trên gương sáng treo cao tấm biển hạ, ngồi sắc mặt không dự điện hạ. hắn có thể so với thanh liễu mỹ sắc, một đoàn đủ rột ở trong đó thượng. hai tròng mắt ở kinh thành khi là trầm ổn thu liễm, ở trong quân còn lại là tả phi mà dương lúc này một đoàn tức giận ở trong đó đôi môi gắt gao nhấp nhấp đến quá dùng sức có chút địa phương hơi đã phát bạch vi minh đức quỷ gối trước mặt lời nói đã hồi xong hắn đang ở rơi lệ ngụy hồng kiệt đánh trong lòng kinh bỉ hèn nhát từ bao nay có cái gì hảo khóc lại tưởng tượng điện hạ cũng không thể so hắn hảo đi nơi nào điện hạ tuy rằng không có khóc nhưng hắn không tầm thường không chấn định là ngụy hồng kiệt khó được nhìn thấy một hồi đánh lại đại bại trận điện hạ cũng không có như vậy đánh thắng an lang quốc bị bức lui binh 300 dặm, điện hạ cũng không có như vậy. Ở Ngụy Hồng Kiệt trong lòng, từ trước đến nay mỹ mạo như hoa, đứng lặng lại thanh sơn điện hạ hình tượng, ở hôm nay giờ khắc này, ầm ầm sợ. Lại hợp nhau tới, vẫn là đồ sộ sừng sững, lại cùng vừa rồi không giống nhau. Muốn dựa vào Ngụy Hồng Kiệt, liền tiếp theo nói quân lệnh, gặp được kỷ chắc phi giả, chém giết chi. Nay rõ ràng là ngàn năm yêu quái, vạn năm hồ ly tinh, là tới loạn điện hạ tâm, hoặc điện hạ thần. Ngụy tướng quân tưởng a mau a hắn đi lên một bước liền phải bắt đầu góp lời thời điểm hứa vương thân mình một trường đứng lên dí đảo ngươi bị nàng nắm cái mũi xoay quanh còn vì nàng cầu tình trong nước ấm ở ngụy tướng quân trong lòng mãnh liệt mê ngông, loạn buôn loạn đâm ngụy tướng quân trong lòng mỹ đến không được đây mới là điện hạ lúc này mới hắn trong lòng tùy kính tối cao hứa vương điện hạ buồn vương mặt ngui hướng nơi nào bãi ngươi còn vì nàng cầu tình hứa vương giận sôi máu hắn nghe xong toàn quá trình liền sáng tỏ chính mình đoán được từng dọn từng dọn không có sai Từ đầu khấu giản trồng hoa thượng người kia một lãi bắt đầu, chính mình chính là kỷ trầm ngư tính kế đối tượng. Nang vì chính là, gả cho chính mình, lại bỏ trốn mất dạng. Nang làm cái gì nghịch thiên sự. Vẫn là kỷ ra làm cái gì nghịch thiên sự. Từ đô thành trung tin tức cũng trở về, kỷ tứ cô nương trời sinh tính hòa khí, nói trắng ra chút, có chút mềm yếu. Mềm yếu. Hứa vương lúc ấy liền cười lạnh, dùng hết thủ đoạn cho chính mình kinh diễm một mặt chính là ai. Thanh thân đêm đó, đem chính mình chỉ trích một hồi lại xảo lưỡi như hoàng, đem chính mình đuổi ra tới chính là ai? Trong cung gặp nạn, cứu nàng ra tới, còn đối chính mình tay đấm chân đá lại là ai? Thả không đề cập tới mặt sau sự, bị Trần Trắc Phi hãm hại khi, nàng liền kém giết người, lại tưởng tự sát. Đối mặt Vi Lão đại nhân khi, nàng phi dương ương ngạnh, nhưng nửa điểm nhi mềm yếu bộ dáng không có. Còn có kia phích lịch hòa đạn, còn có kia đối mặt chính mình chất vấn, luôn là ta cứu ngươi. Hứa Vương cũng không biết chính mình là vì mặt mũi vẫn là vì mất đi mỹ nhân không cam lòng. Hắn có đôi khi căm giận sẽ tưởng tượng một câu, sớm biết rằng ngủ nàng. Loại này vô lại tiểu dân ý tưởng cũng có thể ra tới, là hứa vương một ngày so với một ngày minh bạch chính mình bị chơi, chính mình ở nàng trong mắt thực ngốc khi, trong lúc lờ đãng chuẩn ra tới. Vi Minh Đức dập đầu như gạo tỏi, khóc lớn không ngừng, điện hạ, này không phải chấp phi việc làm, nàng gặp gỡ chính là kẻ xấu, là ngàn năm vạn năm đại kẻ xấu a. Ngụy Hồng Kiệt nghĩ thầm, người thanh niên nhãn lực quá kém này ngàn năm vạn năm đại kẻ xấu là nàng chính mình đi ngàn năm vạn năm đại yêu tinh nhìn xem một nữ nhân đem điện hạ khí thành bộ dáng gì phải biết rằng điện hạ thủ thân như ngọc không vì nữ sắc sở động vẫn luôn là không ít người tấm gương thành gia lập nghiệp là một hồi thân hảo nam nhi không vì nữ sát loạn đây mới là thật nam nhân không ít tân binh tưởng lão bà lão binh tưởng nữ nhân liền phải bị răn dạy tham gia quân ngũ liền phải đường ra cái bộ dáng tới các ngươi xảo cái gì nhìn xem điện hạ Điện hạ nếu muốn có, còn không dễ dàng. Hắn có sao? Hắn không phải ở bồi chúng ta. Khắc khổ thao luyện không được hiêu, đây là tốt nhất một cái phản bác. Bị ngụy Hồng Kiệt đau lòng hứa vương lệnh như băng vứt cho Vi Minh Đức một câu, nếu không phải nàng, nhân ra còn không thương ngươi. Vi Minh Đức á khẩu không trả lời được, chỉ có kỷ chắc phi, mới có thể đem chính mình ăn chi ở khách điếm, chỉ có kỳ chất phi, mới có thể không thương chính mình một phân. Nhưng hắn còn yêu cầu tình, chẳng sợ đua thượng chính mình mệnh, quỳ đi mấy bước. Mọi người kinh ngạc chung, Vi Minh Đức một phen nắm lấy Hứa Vương góc áo, không sợ chết lại khóc cầu, "Thỉnh ngài, làm ta lại tìm một chút, việc này nhất định có nguyên nhân bên trong." "Nguyên nhân bên trong là có, bất quá ta không muốn biết." Hứa Vương mệt mỏi vây vây tay, "Đêm đã khuya, tan đi, ngày mai sáng sớm, người dẫn ta đi kia dưới chân núi nhìn xem, ta lại xem một cái." "Này liếc mắt một cái xem chính là cái gì, là hồi ức vẫn là manh mối, điện hạ chính mình cũng không biết." Vi Minh Đức còn tưởng nói cái gì nữa. Hứa vương một chân đem hắn đá văng ra, xoay người sau này đường đi. Thạch sân phơi là chủ nhân, chạy nhanh dẫn đường, nơm nớp lo sợ, điện hạ, thỉnh bên này. Vi Minh Đức bỏ dậy, đối với hậu đường, muốn đuổi theo đi, lại không dám truy, lại biết do hứa vương sẽ không cho chính mình truy, hắn đôi tay nắm tay đấm mặt đất, phát ra áp lực mà lại đau lòng thấp thấp tiếng khóc. Hắn cũng biết chính mình bị nắm cái mũi xoay quanh. Hắn đáp lời thời điểm, tận lực đúng sự thật mà hồi, lại tô son chắt phấn không ít Lại vẫn là bị hứa vương thủ lễ nghe xong ra tới. Cuối cùng kia một câu, ta lại xem một cái chất ở vi minh đức trong lòng. Điện hạ muốn xem chính là cái gì. Về sau không bao giờ quản việc này, thiếu niên đau triệt tim phổi khóc lóc, cái này sao được. Nắm thành quyền ngón tay mở ra, kết lực muốn bắt chỗ ở thượng cái gì, như là bắt được liền có an ủi. Nhưng thạch sân phơi cũng là cái sạch sẽ người, này công đường quét đến phiến hôi không có, chân bóng chỉ rung ngón tay ở mặt trên hoạt đi ra ngoài, bắt một cái hư không. Thiếu niên khóc đến nghẹn ngào không kể. Một đôi giày xuất hiện ở trước mắt, hắn ngẩng nước mắt mơ hồ khuôn mặt, hắn mới nhận thức không mấy ngày cấp trên tướng quân Ngụy Hồng Kiệt đối hắn âm trầm cười cười, ôn nhu lại lời nói nhỏ nhẹ, "Vì gia hú, điện hạ nói ngươi vẫn là biên ở ta đội trung, ta phải nhắc nhở nhắc nhở ngươi, ta hận nhất nam nhân khóc." Bước tiếp theo, thiếu niên giận mà nhảy lên, một quyền ở giữa Ngụy Hồng kiệt ngực, đem hắn đánh đi ra ngoài. Nay một quyền, hắn ra đủ lực, Ngụy Hồng Kiệt thân mình như diều đứt dây giống nhau bay ra đi thẳng tắp buôn tường đánh tới, ngụy tướng quân tâm tuy rằng nạnh, này tường càng cường, thiếu niên trừng mắt, cũng điểm nhi viện thủ ý tứ cũng không có, hắn thẳng tắp trừng mắt, thấy ngụy hồng kiệt thân mình thẳng đến vách tường, hắn tựa vô lực dễ ruồi hoạt động thân mình khi, mới cử động một chút rung, trong đầu xuất hiện một cái ý tưởng, đánh ngốc cấp trên, là tội danh gì? tâm tư mới động, thấy ngụy tướng quân thân mình động tử, đem dán vách tường chưa dán vách tường kia một khắc, hắn thân mình co rụt lại, tự nhiên lưu sướng mà như một mảnh phi diệp từ trên tường trượt xuống dưới, ngươi vừa trượt xuống dưới, hắn mặt có khói mù đi nhanh lại đây, cười đến càng âm trầm trầm, vì gia ý, đánh cấp trên là tội danh gì, ngươi biết không? trả lời hắn, là thiếu niên giống giận, ta mặc kệ, các ngươi không hiểu điện hạ tâm, ta không hiểu, ngụy hồng kiệt buồn cười, tiểu tử, biết ta đi theo điện hạ mấy năm, biết ta, không dung hắn tưởng đi xuống, thiếu niên lì lợm la liếm sung lên, biên đánh biên đều, các ngươi như thế nào không cầu tình, các ngươi như thế nào không cầu tình trình một cái tiểu kẻ điên. Nha môn khẩu nhi hẹp, lại là đêm khuya, Hứa Vương ở trong phòng nghe được, nổi giận đùng đùng, người tới, đem ẩm ý người nhốt lại. Thiêm Thọ chân tay cô con qua lại lời nói, hồi điện hạ, là ngụy tướng quân cùng vi giáo ý. Không phải hai cái không biết sâu cả người. Chương 71, điện hạ chuyện ma quỷ. Hứa Vương lông mày một tia bất động, đem bọn họ đuổi đi. Thiêm Thọ ra tới đến công đường thượng, nhìn thấy trước mắt trường hợp khi, nho nhỏ tỏ vẻ một chút kinh ngạc. Một cái là tướng quân, Thế nào cũng có chút nhi thể diện cảm đi. Ngụy tướng quân lúc này bị đè ở Vi Minh Đức dưới thân, một bàn tay bóp chặt hắn cổ, một cái tay khác chèo thuyền dường như vũ động, trong miệng đều véo, ngươi tái kiến, kỳ chất phi, nghe ta không sai, hồng nhan nhiều hoa thủy, bóp chết vì thượng. Một cái khác thế nào cũng là xuất tử vi lão đại nhân trong nhà, tuy kinh bần cùng, không thể một chút tôn ti không có. Vi Minh Đức cơi ở Ngụy Hồng Kiệt trên người, hai tay dùng sức bóp chặt Ngụy Hồng Kiệt cổ, trong miệng cắn răng, ngươi muốn méo nàng Ta muốn méo ngươi. Đây là tướng quân cùng giáo uy khó được một màn hỗ động. Công đường ngoại còn có người, vì bảo hộ điện hạ mà thiết, bọn họ kiến thức rộng rãi, tỏ vẻ chính mình không có nhìn đến. Còn không có ra mạng người, hai người Khang Môn Nhi một cái so một cái cao, không cần thiết đi lên đường phá hồi. Thiêm Thọ yên lặng mà nhìn, đang ở suy xét chính mình là ước hốc mắt tỏ vẻ cảm động, vẫn là trận mắt giận nhìn, gian dại bọn họ quấy giày điện hạ nghỉ ngơi đâu. Thấy hai người từng người bay đi ra ngoài, tách ra vài bước ngồi dưới đất hô hô thở dốc Ngụy Hồng kiệt mắng, Hảo tiểu tử, ngươi dám đánh ta, ngươi cũng không đi hỏi thăm hỏi thăm, dám đánh ta, nay liền có một cái. Vi Minh Đức cứng rắn hồi hắn một câu, dùng tay háo lau mồ hôi thủy, lại căm giận nhiên, ngươi làm khó dễ ta, ngươi chướng mắt ta. Ngụy Hồng Kiệt bật cười, ta làm khó dễ ngươi, ta còn không có bắt đầu đâu. Thấy Thiêm Thọ ở một bên, hắn một lóng tay Thiêm Thọ, tiểu tử, giúp ta làm cái chứng kiến, ta bắt đầu không có. Thiêm Thọ ngoài cười nhưng trong không cười. Ngày mai Điện Hạ không nghỉ ngơi tốt, ta vì các ngươi làm cái chứng kiến, chứng minh các ngươi hôm nay xác định ở chỗ này âm ý vô độ. Vi Minh Đức cùng Ngụy Hồng Kiệt cùng nhau im tiếng. Vi Gia ý, Trăng sáng sao thưa, ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Thiêm Thọ ngoài cười nhưng trong không cười. Vi Minh Đức một cái cá chép lộn mình, hai chân dùng một chút lực nhảy đánh lên. Đối với Ngụy Hồng Kiệt hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, rất có chờ xem ý tứ, không nói một lời tránh ra. Ngụy Hồng Kiệt bị này liếc mắt một cái chừng được ngay tiếp theo nhảy dựng lên, ở hắn mặt sau đuổi theo hai bước, giống như người đàn bà đánh đá trời đồng, "Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Cấp lão tử trở về." Thấy kia thân ảnh càng đi càng xa, Ngụy Hồng Kiệt miệng vỡ mắng một câu. Thiêm Thọ ngăn lại hắn, "Âm Dương Quái Khí, ta nói Ngụy tướng quân, ngài là chủ quản điện hạ trung quân kỷ luật tướng quân, ngày thường có người quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi, ngươi cái thứ nhất không đáp ứng, hôm nay ngài là làm sao vậy?" Hắn nhíu mày khổ tư, tìm nút lại Lại lắc đầu thở dài, đã bao nhiêu năm, không có tướng quân nhút lại, kia trong phòng tối nhàn đến hoảng. Trên đầu ăn một cái bạo hạt rẻ, Thiêm Thọ đang muốn trở mặt, ngụy Hồng Kiệt kéo hắn đến một bên, tệ đến trong một góc, thần kinh hề hề hỏi, chắc phi thực mỹ. Không nói tên họ, Thiêm Thọ cũng biết là nói kỳ chắc phi. Vấn đề này đem hắn làm khó, tay bưng cầm lầm bẩm, thực mỹ. ngụy Hồng Kiệt lì lợm la liếm trở, còn muốn nhắc nhở, trầm ngư hình. Lạc nhạn cái loại này. Còn không nữa thì là rớt hoa không ánh trăng Thiêm thọ cho hắn một cái đại bạch mắt nhi, đồng nhiên phản ứng lại đây, chấm ngư là kỷ chắc phi tên, Ngụy Hồng Kiệt ở chỗ này nhiều kêu một tiếng, chỉ sợ điện hạ nghe được muốn bực. Đem hắn thân mình vừa chuyển, vì báo vừa rồi một bạo lật chi thủ, đối với Ngụy Hồng Kiệt trên mông một chân, Ngụy Hồng Kiệt mới mắng một câu, ngươi cũng dám đánh ta. Đi ngủ thời điểm. Thiêm thọ kéo trường âm đi ra ngoài, một đường đi một đường nói, tắt đèn tắt lửa, từng người đi ngủ. Ngụy Hồng Kiệt ở phía sau nhỏ giọng mắng. Tiểu tử ngươi không thể làm điểm nhi có lực sự, thì như khuyên điện hạ nhiều tìm mấy cái nữ nhân khác." Thiêm Thọ mắt điếc thay ngơ, thẳng đến Hứa Vương điện hạ trong phòng đi hầu hạ. Tối nay, hắn đương trị. Nguyệt Nhi con con, Hứa Vương ngủ hạ sau, Thiêm Thọ cùng Thêm Tài ngồi ở hành lang hạ thổi gió lạnh, hai người xúc đầu tay háo xuống tay, Thiêm Thọ không đầu không đuôi hỏi thượng một câu, "Ngươi nói điện hạ có phải hay không thích kỳ chắc phi?" Kia còn dùng nói. Thêm Tài nhìn lên bầu trời ánh trăng, đông nhiên cũng hỏi một câu. Công chúa tới về sau, điện hạ còn có thể như vậy. Một ngữ nhắc nhở Thiêm Thọ, hắn cười hì hì, điện hạ có thể sấn tâm thời điểm. Bất quá này hứa nhật tử, từ hắn lăn lộn đi thôi. Ngày mai nhìn thấy Ngụy Hồng Kiệt nhắc nhở hắn một chút, khuyên cái gì khuyên, điện hạ thích liền hảo. Ngày hôm sau còn không có nhìn thấy Ngụy Hồng Kiệt, nhìn thấy một thứ. Buổi sáng Thiêm Thọ đánh áp thay cho ban, cân nhắc này trong thành rán bánh nướng ăn ngon, hạt mẹ khô vàng, nghe vừa nghe liền thấm nước. Mua mấy cái tới cấp điện hạ nếm thử mới mẻ Mới vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến một thứ. Thứ này, lóe kim theo, văn du long. Thiêm thọ xứng suốt, đây là điện hạ quần áo. Làm xứng chức bên người gã sai vặt, thiêm phọ lập tức minh bạch này đại biểu cho cái gì. Tiến lên một bước, bắt lấy áo tròn tới, ở trước mắt hiện lên tới hiện lên đi, chỉ tăm mắt, giám định hoàn tất. Thiêm thọ lúc này mới con mắt xem bị chính mình đoạt quần áo người, một cái tiểu mỹ nhân phôi. Bên cạnh là đại hán, còn có mấy cái nhìn qua ổn trong người. Thiêm thọ lăng là không thấy ra tới cái gì, dơ lên áo choàng, này quần áo chủ nhân đâu. Trước kia là điện hạ, gần nhất một thời gian ở kỷ chắc phi trong tay, là nàng hoàn mỹ rời đi một cái hữu lực công cụ. Ô nhã ngượng ngùng ngượng ngùng, hán. hắn làm ta đưa cái này tới lại lấy ra một phong thơ, còn có cái này. Trong tay không còn, tin bị cướp đi. Trước mắt thanh tú tiểu ca ôm quần áo liền đi, ném xuống một câu, tới cá nhân, dẫn bọn hắn tiến vào. Chính hắn ba bước cũng làm hai bước đi. Đi vào dưới bậc thang, thấy hứa vương mới chậm rãi ra tới, nhẹ nâng liếc mắt một cái, hứa vương cũng sử sốt. Đây là chính hắn quần áo, chính hắn nhất nhận được. Điện hạ, ngài xem. Thiêm thọ hiến vật quý dường như dơ lên, một kiện quần áo, còn có một phong thơ. Tin thượng tự, là xa lạ, không tính trông được, lại hoành bình dựng thẳng. Viết hứa vương điện hạ thân khải. Hứa vương trong lòng có dự cảm, nhấp nhấp môi một cái, còn có thể không chút hoang mang không xem tin, trước xem quần áo. Thông thả ung dung hỏi, người đâu? Trung thành gã sai vặt hồi đến đầy mặt tươi cười, tổng cộng tới 5 người, tất cả tại phía trước lưu chứ đâu. Lại tiểu tâm góp lời, này phụ cận, làm người đi xem một chút. Hừ, đương bổn vương có như vậy tưởng nàng. Hứa vương đem quần áo triển khai, như như mày. Nay quần áo là kỷ trầm ngư chạy trốn một ngày một đêm khi xuyên, mặt trên quải có cỏ dại cánh khô, cũng đã lôi ra tới hoa ngân. Nàng ấy sạch sẽ, toàn thu thập chỉnh tề, tuy rằng có thể nhìn ra tới tổn thương quá lại cũng nhìn đến thu thật quá. Hứa Vương đối nơi khác đều vừa lòng khi, độc đối mặt trên một cái chân to dấu vết không hài lòng. Đây là cái nam nhân dấu chân, hắn đem lên mặt. Người nào dám lưu dấu chân ở bổn vương trên quần áo? Có vừa ra tử diễn kêu trảm hoàng bảo, hoàng đế phạm pháp không thể giết, lấy hắn quần áo chạm vài cái tử cũng coi như. Hoàng tử quần áo, thượng thêu kim long, có thể dẫm Kỳ Trầm Ngư tìm chết không thành. Hắn ném xuống quần áo, lại lấy ra tin, trong miệng nói thầm nói đây là cái cái gì không nhanh không chậm mà mở ra đặt ở trước mắt vừa thấy hứa vương đại nào trống rỗng. nay mắt trên viết lại là cái cái gì nội dung như sau kỳ thị trầm ngư bái thượng hứa vương điện hạ nam đỉnh từ biệt thật có nguyên nhân mông điện hạ kiến mộ trôn di vật vô cùng cảm kích quãng đời còn lại đem vì điện hạ ngày ngày thắp hương nguyện ngài sớm kiến bá nghiệp sớm triển kế hoạch lớn phố phường có phù nôn, điện hạ nhất nôn cửu đỉnh từng nhớ phụng dưỡng với điện hạ bên cạnh một quan huy đến lời hay, quãng đời còn lại không ngừng. Trong nhà trưởng đối nói vậy nước mắt làm rồi, Trầm Ngư là bất hiếu người. Hiện cầm quần áo dâng lên, lại dâng lên tu hoa bế nguyệt giai nhân một người, điện hạ không bỏ, nhưng nạp chi, điện hạ không muốn, nhưng bỏ chi. Liên cái hạ khoản cũng không có. Kỳ Trầm Ngư có thể nửa bạch thoại viết ra tới này đó, tự hiểu là không tồi, hạ khoản đã quên. Hứa Vương đối với này tin chừng đủ trong chốc lát, mới động giận, dẫn, dẫn người tới. Đây là tin Đây là nói nàng không hưởng cùng cung trúc điện hạ tin. Này rõ ràng là một phong chiến thư, ở tỏ rõ kỷ trầm ngư còn sống, ngươi một đường đổi bắt, nàng hoặc bát bát, tươi mới nộn, tự tại. Có nhất thời, hứa vương là như vậy tưởng, ở hắn nghe được ô nhã nói chuyện trước kia. Thiêm phọ chạy chậm đến phía trước nhi dẫn người, ô nhã đám người đang ở tiểu thính thượng ngồi. Tộc trường ô biển rộng đánh giá quá hết thảy, nhỏ giọng hỏi nữ nhi, kỷ công tử rốt cuộc là người nào. Này đó khán hộ người. Đều không giống như là ninh thành trong nha môn sẽ có người. Từng bước từng bước anh khí lộ ra ngoài, lại mang theo quý khí. Hứa vương thủ lễ gần người hộ vệ đội, phần lớn là công hơn con cháu, hoặc có công hơn trong người, vốn dĩ ít có giống nhau người. Ô nhã cũng cảm thấy không đúng, bọn họ là gặp qua việc đời người, nàng la đắc trí, cha a kỷ công tử vốn dĩ liền không phải giống nhau người. Nay quần áo nếu là kỷ công tử, kia hắn là. Ô biển rộng áp xuống câu nói kế tiếp. Đem hoàng thất con cháu mấy chữ này hàm ở trong miệng, bên ngoài liền tới rồi thiêm thọ. Thiêm thọ không biết tin chung viết chính là cái gì, chỉ biết điện hạ đôi mắt cũng thẳng, người cũng cương, tức giận đến không nhẹ. Phàm là làm điện hạ tức giận, gã sai vật nhóm như thế nào sẽ khách khí, hắn sụ mặt hướng tính khẩu nhi vừa đứng, mắt to hướng lên trên không xem bất luận kẻ nào, hứa vương điện hạ muốn gặp các ngươi Trong sảnh có xôn sao bất an. Ai? Vị nào? Ô biển rộng một cái bước xa xuống lên, bị thiêm thọ ô mắt nhân nhi thiếu Xem thường nhân nhi nhiều đôi mắt dọa trở về, ô nhã còn lại là thích đến đứng ngồi không yên, ngâm lại, vẫn là ngồi bất động. Hứa Vương Điện Hạ, kỳ công tử huynh trưởng, kia kỳ công tử hắn là, khó trách có cái này theo du long quần áo. Tiểu thính thượng mỗi người một vẻ, đi theo ô biển rộng tới mấy cái ổn trọng người, là ô biển rộng mời đến chuẩn bị này người một nhà không đáp ứng, liền hát đệm nói chuyện, hiện tại đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hứa Vương Điện Hạ, ở hắn trị tiếp theo thằng lốc Như thế nào có thể không biết hắn là ai? Dối loạn một trận, rốt cuộc vẫn là đi. Thiêm thọ bản mặt lại bản, dọc theo đường đi dạy bọn họ quý củ. Điện hạ hỏi mới có thể hồi, không hỏi, không thể hồi. Nghe người, liền vâng vâng dạ dạ. Hứa vương ở trong phòng trầm khuôn mặt, tức giận đến cơm sáng cũng không cần, mặt mũi, bị chơi. Này đó chữ không ngừng ở trong lòng phiên trầm, thẳng đến thiêm thọ ở bên ngoài tiểu tâm đáp lời, người tới. Lại đối ô nhã đám người sụ mặt, giao đái cuối cùng một câu nhìn thấy điện hạ muốn đúng sự thật đáp lời. Nay một câu thật làm người phế giải nạn đoán, lại muốn hỏi mới hồi, lại muốn đúng sự thật hồi, nếu là điện hạ không hỏi, kia nhưng như thế nào đúng sự thật hồi. Hứa vương đưa mắt ra bên ngoài xem, trước liền nhìn đến cái kia tu hoa bế nguyệt tiểu giai nhân. Phi, cũng giống nhau. Đây là cái gì ánh mắt trước không nói, chỉ vào bổ một người việc này liền tính xong. Đây là khi dễ chính mình ly nàng, liền không được, nhất định đến lại bù một cái. Hứa vương này một hơi không phải là nhỏ, Con người mang lên đằng đằng sắc khí, sợ tới mức ô nhã đám người trong lòng run sợ, nghĩ thầm khó trách kỷ công tử không dám tới thấy hắn này trường huynh, quả nhiên là dọa người cực kỳ. Ô nhã tới trước có chuẩn bị, mặc kệ cũng không màng, tiến lên quỳ xuống, liền đau khổ cầu xin, ta cùng kỷ công tử thiệt tình yêu nhau, thỉnh ngài nhất định thành toàn. Hứa vương cầm suýt nữa muốn rơi xuống, không hiểu ra sao khó có thể giải thích. Nghẹn một bụng khí, hứa vương nhẫn nại nói, người chậm rãi nói, ô nhã nguyên bản là không dám đầu hiện tại là không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy sát khí càng trọng, mãn nhà ở kết băng lăng hạ băng vũ. còn có người này ánh mắt sống thoát thoát là muốn giết người bộ dáng, thế nhưng sinh ra được một đôi dao nhỏ mắt, vẫn là thiên cổ danh đao, nhưng đoạt phát, nhưng thổi như cái loại này dao nhỏ mắt. nàng không dám chậm trễ, lại biết hứa vương thân phận, sợ hắn nghe được một nửa không cho chính mình nói xong, lại không biết như thế nào trước mở miệng, chỉ về trước nói, kỳ công tử là hôm trước đi vào nơi này, kỳ công tử, hứa vương đánh gãy nàng. Ô nhã thấp giọng nói, là, hắn một người lại đây, lại mua một chiếc xe lớn, chính mình trụ một cái lều trại, còn không chịu cùng người khác trụ một chỗ. Hứa vương thật sâu hút một hơi, lại đem trên tay tin xem một lần, lúc này đây cũng vừa rồi xem ý tứ bất đồng, hắn nhìn ra tới càng nhiều uy hiếp. Kiến mộ trôn di vật, còn vô cùng cảm kích. Đây là trần chuối uy hiếp. Kỳ trầm ngư, đã không còn nữa. Hứa vương đông nhiên tức giận, hắn kiến cái kia mộ trôn di vật, là hắn nhất thời gia không được ý. Liền lộng kia vừa ra tử cho chính mình xả xả giận, Hiện tại khét ngược, thanh kỷ trầm ngư trái lại nhắc nhở, điện hạ, ta biết ngươi đã khi ta không ở, nhìn qua, nàng còn thực vừa lòng. Kế tiếp phố phường có phù nôn, điện hạ nhất ngôn cửu đỉnh, lại trong nhà trưởng bối nước mắt đã làm. Kỷ trầm ngư muốn ở trước mắt, hứa vương sẽ làm nàng nếm thử cái gì là sống không bằng chết. Nàng sớm câu nói kia, vì người nhà cầu hứa hẹn, là hiện tại một cái châm trọng, Trước sau hô ứng, đối thượng hứa vương dương mắt nhìn lại đến Mỹ nhân nhi. Ô nhã lúc này vừa lúc nói xong, hứa vương tuy rằng khí, cũng không biết nên khóc hay cười, trong tay tin lắc lắc, ra hỏa này bên ngoài đưa tới hong đưa tới điệp, sau đó điện hạ vì nàng thu thập cục diện dối dám Nay chỉ hong quỷ gối trước mặt, ý chí kiên định, ta cùng kỷ công tử tình thâm không bỏ. Hứa vương rất tưởng muốn hỏi một chút người nào đó, điện hạ ở trên người của ngươi hoa như thế tâm tư, ngươi đối điện hạ nhưng có nhỏ tí tẹo tình ý. Nếu là có, như thế nào sẽ đi? Hứa Vương thủ lễ lại muốn nổi giận, Ô Nhã đem ngày hôm qua sự tình nói một cái thất thất bát bát, chỉ có đánh nhau sự không có nói. Nếu không phải Hứa Vương điện hạ, việc này cũng không nói cho thỏa đáng. Nếu là điện hạ, kỷ công tử chính mình đều không cho nói, nói ra đi chỉ sợ Trường Tiểu trụ liền không có mệnh. Bên cạnh đứng gã sai vật đều nghe trắng mặt, Hứa Vương càng nghe càng bực bội, lập tức quát một tiếng, đều vì Minh Đức. Vì Minh Đức lại đây, Ô Nhã trần chờ không quyết lại nói một lần, hắn lúc ấy liền đầu vóc một vượng. Chỉ cảm thấy trong đầu có thứ gì định trụ Không hề lưu động Như đánh hồ tử, làm thấu 10 năm 8 năm về sau Như tới thượng nước lạnh Mùa đông đông lạnh thượng 10 năm 8 năm Vi Minh Đức hai mắt mở mịn Này Đối hứa vương điện hạ nhìn lại Điện hạ nhìn đến hắn cái dạng này Khía ít đi một chút, bị chơi ít nhất còn có một cái Hắn gõ cái bàn Người hỏi một chút bọn họ ngày hôm qua doanh địa ở đâu Lại đối thiêm Thọ quét liếc mắt một cái Thiêm Thọ ngầm hiểu Ứng một tiếng, đúng vậy mang tới một bức bản đồ Ở bên ngoài đi được người, trong tay cũng có bản đồ. tô biển rộng đem chính mình khoa tay múa chân một chút, trong lòng bội phục, đây mới là chân chính bản đồ. Bất quá thiêm thọ không triển khai nhiều ít, chỉ triển khai một bộ phận, vừa lúc là ngoài thành bản đồ. Một ngón tay điểm lại đây, ô nhã nhút nhát sợ sệt mà nhìn bọn họ. Vi Minh Đức liền đứng, vẫn luôn đứng, trong mắt tất cả đều là quyển quyển, vượng a vượng, chạy nhanh ngất xỉu đi thôi. Lại đối với trên mặt đất bánh xem, có khe đất, toàn một cái cũng không tồi. Ngày hôm qua, kỷ chắc phi liền ở chính mình bên cạnh, bên cạnh bên cạnh, liền như vậy gần. Hứa vương đối với hắn không giận phản cười, như thế nào, còn phải vì nàng cầu tình. Vi Minh Đức xoay người quỷ gối, cổ họng cổ họng nửa ngày, điện hạ một chữ cũng không có. Ta và ngươi đi xem hứa vương đứng lên, thốt ra mà ra những lời này. Hắn đêm qua liền nói muốn đi xem, hôm nay nói ra, chính mình vẫn như cũ rất quái dị, còn nhìn cái gì. Hắn dưới đáy lòng hơi hơi thở dài, kỷ trầm ngư không muốn ra tới liền lộng không ra nàng. Bất quá, vẫn là muốn đi xem, nàng liều chạy còn ở nơi đó. Ô nhã hồng thấu gò má, ở, ta tưởng, chờ hắn trở về, cũng có cái trụ địa phương. Hứa vương rất tưởng kia áo choàng thượng chân to dấu vết là chuyện như thế nào, nhưng hắn nóng vội chỉ nghĩ đi xem, đi sớm xem, có lẽ sớm nhìn ra tới manh mối, qua đi hỏi lại không muộn. Đoàn người lên ngựa ra khỏi thành, trên đường đều buôn đến cực nhanh. Doanh địa vẫn là ngày hôm qua cái kia doanh địa, sinh ý giống nhau sẽ làm tốt nhất mấy ngày. mấy cái cỏ kẹ mặc cả người phát hiện không đúng, lấy tay phúc trên chán đối nơi xa xem, tới hảo những người này mang cái gì hóa? chờ đến gần mới nhìn đến đằng đằng sắc khí. đầu tiên là một đội binh lại đây, chỉnh tề nhất trí xuống ngựa, nhanh chóng xếp thành hai đội, còn lại người nhanh chóng ở doanh địa chung nơi trốn đứng gác, gác trụ tứ phía. này không ai minh bạch, thằng đến mặt sau người lại gần, mới có người kinh ngạc cảm thán dường như hiểu được, hứa vương điện hạ. 8.226. Không có đánh cờ hiệu, nhưng là kia trói lọi chỉ vàng theo áo choàng, này phạm vi mấy ngàn dặm, cái nào người dám xuyên. Này thân phận, chính là hoàng tử tiêu chí. Không ít người nghe qua hứa vương thanh danh, không có gặp qua hứa vương, ở quỳ xuống tới trộm xem một cái. Thấy thanh sơn vì trưởng, đi ở ẩn ẩn thanh sơn trước này một đội người, vây quanh trung gian thanh niên như chúng tinh phủng nguyện. hắn mặt vung dài nhi, con ngươi sáng lời có thần, như trên hảo hắc đá quý mà trên đời chỉ có như vậy một đôi, rốt cuộc khó cầu. hắn ánh mắt phóng tới nơi đó, tựa hồ kia một chỗ gió bắc cũng định rồi định. còn lại, túi đầu, không thể nhìn. Hứa Vương điện hạ lập tức đi vào kỉ trầm ngư lều trại. Ngày hôm qua đùa giỡn sau tuy rằng có thu thập, nhưng hắn liếc mắt một cái vẫn là nhìn ra tới dấu vết. nay lều trại có chút ai cố định một cái cây cột phía dưới bung lỏng, tựa hồ có người hung hăng đụng phải đi. ma hỷ thượng có chút bị dâm đến mình, lại vô lên, vẫn là có nhợt nhạt dấu vết. Chân to một con, liền ở chỗ này. Hắn vây tay một cái, làm thiêm thọ đưa lên kia kiện áo choàng đối ô nhã tức giận, ai đánh hắn. Nơi này có đánh nhau ấn, áo choàng thượng có dấu chân, đó chính là cùng người đánh nhau. Nghĩ đến kỷ trầm ngư kia thân thể nhi, chỉ có bị người đánh phần. Ô nhã từ đêm qua, liền hưng phấn liền vui sướng đi. Nàng không phải một con hoa si, chỉ là một con nửa hoa si. Hành lộ nhiều, thấy người nhiều, đối với nhà giàu công tử tâm tính nhiều ít hiểu biết. định gia tình, Liền phải tốc chiến tốc thắng, không nghĩ, gặp gỡ một con bất nam bất nữ, nàng còn không có phát hiện. Nguyên nhân chủ yếu, là cái này háo tràng, quá chấn động người, lấy này quần áo người còn sẽ nói lời nói dối. Ô nhã gặp gỡ này một con, nàng quy xuống tới, quyết định không hề giấu giếm. Còn không có nói chuyện, hứa vương lạnh lùng lại cho nàng một câu, ngón tay háo tràng lên rồi lại đi, vẫn là có thể nhìn thấy chân to dấu vết nói, người biết luật pháp. Ô nhã trong lòng run sợ, là, ta không có hộ hảo hắn đang đánh, loại này chuồn êm ra tới người, đánh chết mới hảo. Bất quá là ai đánh nàng? Hứa vương nói ra lời nói tới, nghe được người đều trong lòng hàn. Này liền đem trương tiểu trụ cung ra tới, dẫn hắn đến hứa vương trước mặt. Hứa vương bài trừ một tiêu mỉm cười, lấy có vẻ chính mình hòa khí thân thiết hảo lời nói khách sáo. Người đang đánh, tới tới, đem ngày hôm qua sự nói cẩn thận, nhất nhất nói cho bổn vương. Trương tiểu trụ là cái lăng đầu thành bằng không sẽ không thân là người làm ăn. Còn vì ô nhã đánh thượng mấy chục giá Ai ô biển rộng đánh hắn không tức giận Chính là ném ô nhã Hắn như thế nào đều nuốt không dưới khẩu khí này Có người vì cảm tình Có thể vứt bỏ hết thảy, Trương Tiểu Trụ vừa lúc là loại người này Thấy điện hạ hoa khí Trương Tiểu Trụ tính toán theo lý cố gắng Sinh động như thật lại nói tiếp Ta cho hắn một cái nắm tay Không nghĩ hắn còn thực có thể ai Hứa vương khỏe mắt chịu mấy chịu Nhẫn mại đến cuối cùng Mới chậm rãi hỏi Chỉ đánh một quyền Nhưng hắn cho ta một chân trương tiểu trụ vẻ mặt đau khổ, hứa vương không có biểu tình con ngươi từ hắn trên mặt đảo qua, thức hảo, thật sự thực hảo, nam nhân quần đường, cũng là tùy tiện đá. Đến nỗi lúc ấy không đá không được, hứa vương mặc kệ. Hắn vẫn là trầm chậm, chậm, mặt xương phủ không có. Cái này hắn tử là có sức lực người, liếc mắt một cái có thể nhìn ra được tới. Trương tiểu trụ đắc ý, hắn đem ta mau đá tàn phế, ta đem hắn tiểu bạch kiểm nhi đánh xương lên. Ô nhã gục đầu xuống, nàng vẫn luôn không có nói. Nàng không thích Trương Tiểu Trụ, cũng không thể đưa hắn đi tìm chết. Chính là Kỷ công tử nói hắn là Hứa vương điện hạ huynh đệ, ô Nhã cũng không đối người khác nói. Bọn họ là hôm nay đến trong thành, mới biết được thấy không phải giống nhau quan, mà là Đường Kim hoàng tử. Lêu trại một mảnh yên tĩnh, Vi Minh Đức mắt trông mong nhìn Hứa vương, như thế nào không trị người này tội. Hứa vương không biết nói cái gì hảo, hắn trong lòng quay cuồng bất ổn. Đánh chính mình chấp phi, tử tội. Nhiều xem một cái đều là tử tội. Đương nhiên bỏ điện hạ cũng là tử tội, chính là ngâm lại đáng giận người kia, đáng đánh này một cái tát nếu là chính mình đánh vậy càng tốt, giẫm quần áo của mình tử tội, chính là hắn không biết này toàn quái lấy quần áo người tử tội, tử tội, tất cả đều là tử tội, hắn trong lòng chuyển qua vô số điều tội danh sau vẫn là trong cơn giận dữ, rất tưởng đem trước mặt người này làm thịt hắn nghĩ đến vì con cá nhỏ trên đầu vai giữa khi, lại hồng lại sưng sau lại có xanh tím, lúc này nàng trên mặt nhất định cũng là như vậy mở ra trái cây cửa hàng cái gì nhan sắc đều có Xưng lên da thịt hồng lượng lượng nhất định giống cái quả tử nhiều ít có chút đau lòng sau đó chính là bực bội hứa vương đại nam nhân chủ nghĩa lại không phải cái ái động thủ đánh nữ nhân người hắn trên chiến trường đánh không xong chưa không có tinh lực dùng ở nữ nhân trên người trần trác phi có gì tâm hắn dứt khoát áp đặt đồng chiếu sáng còn giữ nàng dù sao có gì tâm cùng an lăng công chúa hảo hảo làm đi thôi công chúa có năng lực Trần Trác phi sớm hay muộn là cái chết, Hứa Vương đều không cần tề nàng. Hắn không ngừng một hồi nghĩ đến đau tấu kỷ trầm ngư, nhưng đây là hắn động thủ, người khác động thủ đánh, không được. Trong lòng dứt khoát hạ quyết định này khi, đồng thời cột sống thượng một trận khí lạnh, veo veo mà từ bối thượng vẫn luôn hoạt đến đuôi sao căn nhi, hắn trong lòng điện quang hỏa thạch minh bạch, chính mình vẫn là nghĩ nàng. Vì cái gì nghĩ cái này đại nghịch bất đạo người, một nàng sớm có ly tâm, lại đi được hợp tình hợp lý, tìm kiếm một cái tốt nhất lý do. Muốn trách, chỉ có thể quái bình sự không tốt, chính mình bình sự đều tha thứ, liền chậm chạp không tha thứ Kỳ Trầm Ngư. Nhị, nàng xem như cứu chính mình, ít nhất có kia một mảnh tâm. Ở chính mình ở bình sự dưới kiếm khi, Kỳ Trầm Ngư chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác vũ, còn có nàng lúc ấy ở người mặt sau vội cái không ngừng, sau lại hứa vương biết, nàng là ở hủy đi pháo giấy. con cái nhỏ chế tạo đại hỗn loạn, nàng trong tầm tay nào có hỏa dược, là thông minh hủy đi vô số pháo giấy, một chi một chi hủy đi. Đến phí bao lớn công phu, hơn nữa là đại thông minh. Hỏa dược thượng đá vô số, còn có phế móng ngựa, một băng trời cao, kinh thiên động địa, Chính mình vẫn luôn đuổi sát không bỏ, vẫn luôn không động đậy giết người tâm, có lẽ đúng là như thế, nàng cũng không ác ý, cũng không có cố tình rời đi tổn hại chính mình thanh danh. Vài miếng dính máu trang sức cùng váy áo, có thể giải thích vì cường đạo sở kiếp, cũng có thể là vì giã thú sở ăn. Ai, điện hạ thanh danh là không ngại. Tổng so mỗi người biết. Thất điện hạ chắc phi rời đi hảo. Hứa vương đối với tin phát ngốc, thẳng đến hôm nay, hắn không thể không thừa nhận, kỳ trầm ngư có tiền vốn uy hiếp chính mình, gọi chính mình không cần thương đến người nhà của hắn. Chính mình đem nàng bức tàn nhẫn, còn có cái này tiểu hoa si, ngươi hảo hảo xem nàng quần áo làm gì. Ngươi vừa thấy đến, con cá vì cẩn thận không thể lại lưu, chính nàng đem cái này tiểu hoa si cũng đưa đến chính mình trước mặt, quần áo về nguyên chủ, tạ lễ là vì nàng giải quyết việc này. Hứa vương nhịn không được cười lên một tiếng trong lòng một ngày mây đen tất cả đều tiêu tán lại xem trước mặt đánh người tên hôn đản này tìm chết đồ vật buồn vương nhất nhất ngón tay còn không có động đâu ngươi đảo đánh một quyền không phải ngươi đánh nàng này quần áo còn ở bên người nàng cái này quần áo ở bên người nàng nhiều ít nàng sẽ có tác dụng hiện tại ít ở người không ở hứa vương buồn bã mất mát còn cá hoa thân vì nam tử bên người lại có ít nhất một cái cao thủ nàng nếu là muốn gả người đại có thể từ đây ra vào có đôi thẳng đến lúc này Vở Vương khí về khí, vẫn là cho rằng Kỷ Trầm Ngư là trong sạch. Đương nhiên cũng có nam nhân tâm lý và phần, Điện Hạ là một mực không nhận. Mắt lẽ xem đánh người hỗn đản, điện hạ trong lòng chuyển cái không ngừng. Đem hắn bắt giam, thật mạnh đánh thượng mấy đốn, lấy giẫm người ngạo mạn điện hạ vì tội danh, như vậy không tốt, như vậy không tốt. Điện hạ dựa vào cái gì công khai vì tiểu phôi đàn hết giận, nàng ăn đánh, điện hạ trong lòng thích, hẳn là cái dạng này. Ân, trong lén lút tìm cái tội danh, cái gì cường đạo án dính líu? Cưỡng gian 60 tuổi lao thái hắn có phân. Hứa vương hơi hơi đỏ mặt, tính toán dùng loại này thủ đoạn tới thu thập trương tiểu trụ. Lại đến mắt lẽ vi minh đức tên hôn đàn này, hoặc là ngươi liền đuổi theo, hoặc là ngươi cũng đừng truy. Truy đến nàng không đường nhưng đi, bằng không còn sống yên ổn ngốc tại cảnh nội, ít nhất còn ở Ninh Thành. Cũng thế, cho nàng một đường sinh cơ, làm nàng tốt nhất có thể lưu tại chính mình quản hạ ở dưới, về sau chậm rãi tới. Cuối cùng chỉ có thể tự trách mình. Làm người bức bách kỷ trầm ngư người không phải người khác, đúng là chính mình. Con có, Hứa vương lại thở dài một hơi, sống sờ sờ người kiến mộ trôn di vật, lúc ấy chính mình thập phần bực bội, chỉ nghĩ nguyện rủa nàng. Cổ nhân tôn ti nghiêm khắc, dưới đối thượng, là không có việc gì không thể nhìn thẳng. Điện hạ một người sắc mặt âm cũng không phải, tình cũng không phải, tưởng tượng này nửa ngày, những người khác không dám nhìn, cũng nhìn không tới, ô nhã nóng nảy, nàng trộm mà xem một cái, lại một lần quỳ xuống tới, nhỏ giọng nói, điện hạ, ta. Hứa Vương suất thần trung bình tĩnh, đại ngộng sơ tỉnh giống nhau, đột nhiên hỏi một câu, nàng cho ngươi cái gì vật lưu niệm? Ô nhã hướng tả xem một cái, lại hướng hữu xem một cái, tia sắc mặt tức khắc quả cam đỏ. Hứa Vương không kiên nhẫn, tay gõ gõ cái bàn. Thiêm Thọ tiến lên một bước, quáp mang tới. Không lớn trong chốc lát lấy tới, đi theo đi Thiêm Thọ sắc mặt cổ quái, Hứa Vương thiếu chút nữa nhi cười to, nàng quần áo. Thông minh như điện hạ giả, cũng lập tức liền đoán được, quần áo của mình làm người nhìn đến Kỷ trầm ngư liền biên ra tới như vậy một phen chuyện ma quỷ, nàng quần áo làm người nhìn đến, liền thành đưa cô nương vật lưu niệm. Điện hạ cũng có chuyện ma quỷ một hồi. Hứa vương căng thẳng khuôn mặt, tiếp nhận quần áo, trước đem áo trong thu trong lực trùng, ô nhã cả kinh, suýt nữa kêu ra tới. Thấy điện hạ phân phó, đi ra ngoài, cô nương ngươi lưu lại. Ô nhã trong lòng tình thích ngẻ, biết muốn nói quan trọng nói. Quả nhiên, điện hạ lời nói quá trọng yếu, làm cho người không tiện triển khai kỷ trầm ngư quần áo. Hiện tại không có người khác, hắn đem thủy hồng sắc cung y diệp triển khai, bình tĩnh hỏi, ngươi gặp được người rốt cuộc là ai? Hắn tự xưng là điện hạ huynh đệ, ô nhã đánh bảo trả lời. Hứa vương nghiêm trang buông cung y diệp, liều trại có giấy bút, là kỷ trầm ngư dùng để viết thư, cũng lưu lại không có động. Hứa vương mở ra tới, trải lên một trương giấy, vài nét bút liền câu họa ra một người khuôn mặt, cấp ô nhã xem, là cái dạng này. Ô nhã tần mi, lông mày không quá giống nhau, lại vài nét bút, họa thành mày rậm. Ô nhã gật đầu, có chút giống. Hứa vương khác lấy một trường giấy, lại họa một cái đồ, lần này khuôn mặt là giống nhau, lại họa thượng vài nét bút búi tóc, còn điểm một kiện trang sức. Ô nhã thấp thấp kinh hô một tiếng, nghĩ đến cái gì, thân mình lung lay sắp đổ. Nghiêm trang điện hạ nghiêm túc nói, ta có một đôi song bảo thai đệ muội đều hái gây chuyện, là cái gây chuyện nhi bao. Ô nhã cô nương, ngươi gặp được chính là ta đệ đệ đâu, ta liền cho ngươi làm chủ thành thân, ngươi gặp được chỉ sợ là ta muội muội Lại đem cung y rìa run lên, chém đinh chặt sắt nói, này cung y rìa làm chứng.